Mời các bạn cùng nghe phần 15 của chuyện thập niên 60, gia đình hạnh phúc. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc trăm linh 203 đặc giải thưởng lớn, đảo mắt bận việc để nhị cha thu hoạch vụ thu, vì động viên xã viên nhóm hào hảo làm việc thu hoa màu chu thành trí làm nhà ăn cải thiện một chút thức ăn, ăn đốn tốt. Năm nay không có như vậy nhiều heo còn muốn hiến xã nhiệm vụ cho nên không có giết heo, bốn cái đội sản xuất cắt giết một con không đẻ trứng gà mái già cùng một con gà trống. Ngào hai đại nồi canh gà, mỗi nhà đều có thể phân hai muỗng uống xong canh gà lại thêm nấm cùng đồ ăn đi vào nấu nấu, lại có thể dùng bữa ăn thịt toàn đại đội người đều ăn đến hạnh phúc cảm cọ cọ bò lên. Tuy rằng so ra kém năm trước giết heo hầm thịt nhưng năm nay mất mùa giá thị trường không hảo A, bên ngoài mặt khác đại đội hảo chút liền cơm đều ăn không nổi. Nghe nói có đại đội liền tính thu hoạch vụ thu ăn đều là lương thực cùng quả đậu, bắp tâm, khoai lang mạn, đậu phộng ương chờ hỗn hợp phấn làm bánh bột bắp, đừng nói ăn được, ăn cái năm thành no liền không tồi, ăn loại này hỗn hợp lương thực chẳng những táo bón còn chậm rãi mập xà tạo lên, béo thành quả bóng nhỏ lại không có kính nhi, nghe nói là sưng vù bệnh. So với sưng vù bệnh chính mình đội quả thực quá lương tâm, đến nay vẫn là ăn lương thực, khoai lang đỏ đương ra cũng so ăn lương thực côn nhi cường a. Hiện tại còn có thể uống canh gà ăn thịt gà, xã viên nhóm ăn đến rơi nước mắt một cái kính mà nói vẫn là đại nhà ăn hào. Chu Thành Chí quên không được cấp đội 3 đội 4 những cái đó người làm biếng nhóm tẩy não. Đều nhớ kỹ chiến sĩ thi đua hào, nếu không phải chiến sĩ thi đua làm trại nuôi gà, lấy sâu, nhặt bông, các ngươi còn ăn gà, ăn phân gà cũng không. Đội trưởng, bọn im đều nhớ rõ đâu nhất định hào hào làm việc cũng không dám nữa lười biếng. Mọi người sôi nổi biểu quyết tâm, chua thành chí mặt đen mới sáng sổ điểm. Ăn gà, xã viên nhóm tiếp tục vội thu hoạch vụ thu, hiện tại các cây đậu thu bắp chờ trung thu về sau lại đào đất dưa phơi khoai lang khô. Mặc như mỗi ngày lấy sâu, nhặt bông còn muốn đi chạy nuôi gà, nấm lều lớn, chạy nuôi heo tuần tra tuy rằng làm sự tình rất nhiều, nhưng nàng đối không gian lực khống chế cũng càng ngày càng thuần thục, suốt ngày bận việc cũng không cảm thấy mệt. Bất quá gần nhất gần nàng phát hiện một kiện rất kỳ quái sự tình đã 8 tháng châu chấu chẳng những không có giảm bớt ngược lại có đại biên độ tăng trưởng xu thế. Nàng cảm thấy rất kỳ quái tục ngữ nói châu chấu sau thu nhảy nhót không được mấy ngày, này nói ngày mai khí chợt lạnh chúng nó liền sẽ chậm rãi chết lẽ ra mùa thu hẳn là so mùa hè thiếu mới đúng nhưng hiện tại cư nhiên càng ngày càng nhiều. Này không thể không khiến cho nàng coi trọng phát hiện vấn đề này về sau nàng lập tức đi phụ cận đại đội truyền động phát hiện ly tiên phong đại đội càng xa ruộng sâu cùng châu chấu càng lợi hại khảo sát 2 năm nàng có một cái lớn mật phỏng đoán sợ là muốn nháo nạn châu chấu ý thức được vấn đề này nàng chạy nhanh đi ruộng bắp tìm được chu thành trí các nam nhân đang ở phía đông thu bắp đâu chu thành liêm nhìn đến nàng lại đây liền cùng chu minh dũ kêu minh dũ ta tức phụ nhi tới chu minh dũ đang giúp vội dùng sam đao chém cây gậy rơm. mạch sam túi rỡ xuống đi chỉ chừa đại sam đao chém thân cây cao lương cùng bắc sơm cũng phi thường phương tiện nghe chu thành liêm thanh âm hắn liền đem sam đao đưa cho tứ ca làm chu minh lâm tiếp tục hắn tắt đi tìm mạc như mạc như cùng hắn nói một chút hai người cùng nhau tìm chu thành trí chu thành trí xem nàng thờ hồng hộc khuôn mặt đều đỏ rực phòng chừng mệt đến không nhẹ thất thất nương gì sự Đội trưởng, mấy ngày nay ta phát hiện châu chấu càng ngày càng nhiều thảo bạc nhi lạch ngòi bên cạnh kia phiến thảo đều bị gặm hết ta nhìn giống như châu chấu muốn thành họa đâu. Nói xong nàng uống một ngụm thủy ai, này không cái xe đạp tới tới lui lui đều dựa vào chân, thật là không được, nhìn vài bước lộ đi lên liền phá lệ mệt chân nhi. chu Minh Dũ xem chu thành chí còn có chút mê mang tựa hồ cảm thấy nạn châu chấu ly chính mình thực xa xôi. Hắn nói, đội trưởng, chúng ta không thể không phòng A, đều nói đại hạn chi năm dễ dàng nháo nạn châu chấu, nếu là năm nay gặp họa nói, chúng ta hoa màu đều còn không có thu hồi tới đâu. Năm sau gặp họa càng đáng sợ, mùa hè đúng là hoa màu thời kỳ sinh trưởng châu chấu quá cảnh không còn ngọn cỏ, bị gặm quang nói một năm đều phải xong đời. Mặc như lại bãi sự thật giảng đạo lý, nói cho hắn nơi nào nơi nào thảo, vườn rau, ruộng đều bị gặm hết, bắt đầu tưởng sâu, sau lại phát hiện kỳ thật chính là châu chấu. Châu chấu tác loạn, so có chút côn trùng có hại càng trọng, bởi vì chúng nó có thể rời đi chiến trường. Chu Thành trí lập tức nóng nảy, kia làm sao bây giờ? Chính mình lúc này mới cao hứng mấy ngày, như thế nào lại muốn tới phiền toái a ông trời ra a, mau cấp bọn yêm điểm đường sống đi. Chu Thành Chí chắp tay sau lưng Ninh Mi, vây quanh một cây bắp rơm xoay hai vòng khiến cho người đem lão nhân quân sư đoàn kêu tới, đại gia cùng nhau nghe một chút tiểu phu thê nói nói sao hồi sự. vài người ở đất trống ngồi xuống uống nước lão nhân nhóm liền bắt đầu hút thuốc nghỉ tạm chu thành nghĩa xoạch hai khẩu không thể đi ta xem cùng năm rồi không sai biệt lắm a vừa rồi chém cây gậy rơm cũng không thấy được càng nhiều châu chấu a lại nói này châu chấu sau thu nhảy nhót không được mấy ngày rồi không sợ chu thành nhân điểm xong tàu hút thuốc xem xét hắn liếc mắt một cái đại ca sợ là chúng ta đại đội đều làm chiến sĩ thi đua cầm muốn đi khác đại đội trong đất nhìn xem còn không ít đâu Hắn một có rảnh liền thích khắp nơi đi bộ tương đối một chút chính mình đội cùng khác đội sản xuất hoa màu tranh lệch phía trước nhìn nhân ra hoa màu như vậy kém chính mình đội tốt như vậy, hắn còn vụng trộm nhạc đâu. Chu Thành nghĩa kinh ngạc nói thật đúng là có thể lấy như vậy sạch sẽ. Hắn vẫn luôn cảm thấy Chu Thành trí làm mặc như lấy sâu, hơn phân nửa là bất công Chu Thành nhân ra cấp điểm phúc lợi đâu, hiện tại vừa nghe cương nhiên là mặc như đem sâu đều cầm cho nên chính mình mới không cảm thấy sâu nhiều tức khắc có một loại không thể tưởng tượng cảm giác. Người lấy sâu sao có thể như vậy lợi hại? Hắn đương nhiên không biết mặc như chẳng những lấy ruộng bông, liền mặt khác ruộng, mặt cỏ, vườn rau đều đi lấy tiên phong đại đội cơ hồ hình thành một cái côn trùng có hại cách ly mang cho nên bọn họ cảm giác không ra. Tiên phong đại đội bởi vì có nước suối tưới ruộng, ruộng vẫn luôn bảo trì ướt át, sâu cũng bị mặc như lấy đến không sai biệt lắm cho nên xã viên nhóm không có cái loại cảm giác này. Ngoại thôn đã sớm phát hiện năm nay côn trùng có hại đặc biệt nhiều mùa hè thời điểm sâu nhiều còn không cảm thấy mùa thu sâu đã chết hơn phân nửa hiện tại liền cảm giác châu chấu đặc biệt nhiều hơn nữa kết bè kết đội Phi một mảnh nhỏ vườn rau không mấy ngày đã bị gặm quang mặc như đem chính mình hiểu biết nói cho bọn họ phía sau miếu tướng Quân có mấy khối địa đều bị gặm không sai biệt lắm càng khô hạn mà châu chấu càng nhiều nếu là thành khí hậu mũi giống nhau ô ương ô ương mà càng phiền toái đâu Chu công đức vừa nghe sắc mặt liền thay đổi hắn khi còn nhỏ trải qua quá một hồi nạn châu chấu khi đó hắn tuổi tác còn nhỏ lại ký ức khắc sâu mênh mông châu chấu che trời lấp đất liền cùng đại sấm chớp mưa bão vũ phía trước nùng vân áp đỉnh dường như che trời có thể hù chết cá nhân che trời lấp đất châu chấu nhóm bay qua cũng bất quá là một trận một bữa cơm thậm chí càng đoàn công phu sở hữu có thể ăn đều bị ăn sạch chẳng những hoa màu lá cây cột đều gạm quang nếu là có vật còn sống ở bên ngoài có thể gạm đến chỉ còn lại có bộ xương Thậm chí trong nhà trên cửa sổ phong cửa sổ giấy đầu tường nóc nhà cỏ tranh đều bị gặm quang. Trong đất tán loạn lão thử chưa kịp chạy trốn đều bị gặm quang. Đây là hắn tự mình trải qua. Khi còn nhỏ đã trải qua một hồi nạn châu chấu, lúc ấy hắn tiểu đệ đệ ham chơi, nạn châu chấu tới thời điểm còn ở bên ngoài dã đâu, hướng ra chạy trên đường bị qua cảnh châu chấu nhóm cấp bao lấy, vẫn là hắn cha lãnh bọn họ đỉnh chậu sành cái sọt sọt đi ra ngoài đem tiểu đệ cướp về. Bất quá một lát sau tiểu đệ cánh tay đều bị gặm đến lộ ra xương cốt. May mắn bọn họ cứu giúp kịp thời tiểu đệ mới không bị cắn chết. Bất quá lại nghe nói có ngoại thôn hài tử bị châu chấu đạp hư. Muốn muốn nếu là thật thật châu chấu tai nhưng, nhưng khó lường. chu công đức nói chuyện đều bắt đầu không nhanh nhẹn tay cũng thẳng run run tưởng chiều túi yên đều trang không thưởng. Mọi người xem hắn sắc mặt vàng như nến bộ dáng cũng bị làm sợ sôi nổi hỏi làm sao bây giờ. chu thành trí một phách bàn tay. Ta ngày hắn cái con khỉ chạy nhanh tăng ca bè cây gậy sát cây gậy dơm, lại đem khoai lang mạn đều cắt trở về, một cây cũng không thể tiện nghi những cái đó sâu. Lúc này trong đất cây đậu, đậu phụng đã thu xong, liền còn có bắp khoai lang. Bắp cũng thu hơn phân nửa, nhưng là toàn bộ đại đội còn từng có nửa không thu hồi ra đâu, rốt cuộc đội 3 đội 4 những cái đó ngu ngốc động tác muốn chậm một chút, cho nên vẫn là đến nhanh hơn tốc độ. Mạc như nói, chẳng những muốn nhanh hơn tốc độ thu hoa màu tốt nhất còn có thể phát động xã viên nhóm lấy châu chấu. Nếu ở châu chấu kết bè kết đội phía trước liền phá hư chúng nó liên hệ ít nhất cũng có thể khống chế một chút không đến mức nhanh như vậy thành họa chu Minh Dũ nói, chúng ta đi công xã đi một chuyến cùng lâm chủ nhiệm hội báo một chút, nhìn xem có thể hay không phát động toàn huyện bắt châu chấu tranh thủ ở thành họa thời điểm trước khống chế một chút. mặc như cùng chu minh dũ một đường đi công xã bởi vì gia súc đều trên mặt đất thu hoa màu đâu bọn họ chỉ có thể đi tới đi vì tránh cho lâm thư không tin mùa thu châu chấu ngược lại có khả năng thành họa hai người trước tiên làm chuẩn bị chu minh dũ tìm một cái đại sọt bên trong trải lên bắp ra trực tiếp trang một sọt châu chấu mang qua đi bởi vì sốt ruột đi được liền có chút mau mặc như cảm giác có điểm mệt tiểu ngũ ca nếu là có chiếc xe đạp thì tốt rồi Nàng hiện tại không thiếu tiền, bán trứng gà cùng nấm tích góp không ít tiền, nhưng là không có khoán A. Loại này đại kiện huyện thành cửa hàng bách hóa cũng không bán, cho nên khâu lỗi lộng không đến khoán. Giống nhau đều là một năm tiến như vậy mấy chiếc, sau đó các đơn vị chờ chỉ tiêu có chỉ tiêu mới có thể đi cửa hàng bách hóa nhận hàng. Đều là đơn vị công cộng, đều yêu quý thật sự, căn bản sẽ không bán. Cho nên mặc như đến bây giờ cũng không từ chợ đen chuyển đến một chiếc xe đạp ra cửa vẫn như cũ 11 lộ. Chu Minh Dũ cười nói, nếu không quay đầu lại chúng ta đi mua linh kiện ta chính mình cho ngươi làm một chiếc. Lốp xe có thể đi mua cái loại này vỏ xe cao su xe bánh xe, chính là có điểm đại, thoạt nhìn giống cái tiểu mô tô, đến nỗi bánh răng. Mặc như bị hắn cười đến không được, tính hiện tại lại không phải không cái kia kỹ thuật chúng ta còn chính mình làm phát minh, chính mình làm được lại lao lực lại không dùng tốt, vẫn là nghĩ cách đi chợ đen chuyển đi. Thật sự không được chúng ta năm sau đi thành phố nhìn nhìn bái. hai người nói nói cười cười mặc như cũng không cảm thấy mệt mỏi một đường tới rồi công xã có như vậy một sọt hàng mẫu vô dụng phí bất luận cái gì môi lưỡi liền đem lâm thư cấp sợ tới mức cơ hồ nói không ra lời hai vị các ngươi đây là nơi nào chào nhiều như vậy châu chấu hai người liền đem ở nông thôn tình huống nói một chút chu minh dũ nói lâm chủ nhiệm chúng ta muốn phát động xã viên chào châu chấu quật châu chấu trứng nếu không năm sau khẳng định thành đại tai Nghe xong về sau lâm thư đôi mắt đều thẳng, ta thiên nột, không phải đều nói châu chấu sau thu nhảy nhót không được mấy ngày, như thế nào còn càng nhiều. Lâm chủ nhiệm chúng ta nơi này khô hạn thời điểm nhiều, châu chấu đẻ trứng lại mật độ ấm thích hợp này, châu chấu tự nhiên liền càng ngày càng nhiều. chu Minh Dũ còn lấy ra chính mình làm công khóa, đưa cho lâm thư. Lâm chủ nhiệm ngươi xem đây là chúng ta ở bờ sông đảo đất ký lục. Lâm Thư tiếp nhận đi nhìn nhìn, chi gian trên giấy ký lục một mét vuông cuột đến châu chấu trứng thượng trăm khối, mà một khối có trùng trứng 50 đến 80 viên. Như vậy tính toán, một bình phương địa phương liền khả năng có châu chấu trứng 5000 viên tả hữu. Liền tính phu hóa một nửa kia cũng có 2000 nhiều chỉ châu chấu. Nhập thu về sau trừ bỏ sớm muộn gì mắt mẻ điểm, ban ngày vẫn là thực nhiệt như vậy độ ấm cũng đủ một ít thu châu chấu phu hóa tác loạn. Trời ạ, Lâm Thư cảm thấy cả người đều không tốt. Mặc như xem hắn đã bắt đầu tin tưởng, liền bỏ thêm đem kính. Lâm chủ nhiệm, năm nay sâu châu chấu đều rất nhiều, mùa hè thời điểm mọi người đều tưởng sâu lợi hại, hiện tại sâu đã chết rất nhiều châu chấu liền rõ ràng lên. Lâm Thư cũng không dám đại ý, rốt cuộc tuy tiện là có thể sách như vậy một đại sọt đại châu chấu ra tới, này cũng không phải là việc nhỏ a So với năm rồi tới cảm giác nhiều mấy chục lần không ngừng đâu. Hắn lập tức đi tìm mấy cái thư ký hội báo, lập tức khiến cho Tư Ngọc Đình coi trọng. Tương ngọc đình tự mình thấy mặc như cùng chu minh dũ lắng nghe báo cáo lại tự mình mang theo bọn họ xuống ruộng bờ sông thăm dò bọn họ đi những cái đó khô hạn địa phương phát hiện bị gặm quang rau dưa thảm cỏ hoa màu thượng quả nhiên là châu chấu nhiều nhất có chút châu chấu cư nhiên người đầu ngón tay trường mà tiểu châu chấu cũng mang mọc sau mưa dường như rậm rạp mà nhảy nhót Xem xong hoa màu, bọn họ lại ở trong bụi cỏ ngay tại chỗ khai quật cuối cùng thống kê một chút tuy rằng không có 1 mét vuông 56.000 trùng trứng như vậy khoa trương, nhưng là mấy sẻng đi xuống, 10 công điểm tả hữu là có thể quật ra vài khối châu châu trứng tới, chừng thượng trăm cái, đã phi thường kinh người. Liền tính năm rồi không có như vậy thăm dò quá, cũng biết hiện tại số lượng thập phần kinh người. Tư Ngọc Đình kinh nghiệm phong phú, nhìn đến cái này sắc mặt đều thay đổi. Lập tức hướng huyện ủy hội báo. cùng ngày tư Ngọc Đình liền tìm Liễu Hồng Kỳ hội báo, sau đó cùng nhau ngồi xe ngựa chạy tới huyện ủy. Bọn họ tới huyện ủy đã là buổi tối, phụ trách nông nghiệp Lưu Phó Thư ký tỏ vẻ ngày mai lại nói ai biết Cao Thụy Dương vừa lúc từ khu vực mở họp trở về, nghe nói tin tức này trực tiếp đem Lưu Thư ký mắng một hồi, bất chấp nghỉ ngơi lập tức tiếp đãi Liễu Hồng Kỳ chờ cán bộ. Bọn họ cũng không ở văn phòng mở họp mà là suốt đêm triệu tập kỹ thuật nhân viên cùng nông nghiệp thương quan cán bộ cùng đi hướng ngoại ô thăm dò. Vùng sát cổng thành đại đội cán bộ nhóm nghe nói về sau lập tức xuất động, bốc cháy lên lửa chải, dơ cây đúc phối hợp kỹ thuật viên nhóm công tác. Trải qua chuyên nghiệp kỹ thuật đánh giá, đơn vị diện tích châu chấu số lượng đích sát đại đại vượt qua dĩ vãng, mặt đất 10 công điểm châu chấu chứng số lượng cũng đích sát có thành tai nguy hiểm. Năm nay lúc này thời tiết còn nóng rát, khoảng cách chân chính lãnh xuống dưới ít nhất còn có gần tháng, trong khoảng thời gian này liền đủ mùa hè châu chấu chứng phu hóa ra tới, cho nên năm nay đều khó mà nói châu chấu có thể hay không tàn sát bừa bãi thành họa hơn nữa liền tính năm nay sẽ không thành họa, nhưng năm sau mùa hè thời tiết ấm áp cùng, hạ châu chấu chỉ sợ liền sẽ tràn lan. Cho nên cần thiết khiến cho cũng đủ coi trọng. ngày hôm sau cao thụy dương lại triệu khai các công xã cán bộ hội nghị khẩn cấp sẽ thượng ra sân khấu về chống hạn phòng nạn châu chấu mấy hạng chỉ thị yêu cầu các đại đội phái ra dân binh thời khắc chú ý châu chấu tình huống đồng thời yêu cầu các công xã các đại đội tổ chức nhân thủ bắt giữ châu chấu khai quật châu chấu trứng thu hoạch vụ thu về sau yêu cầu đại diện tích giới đất nửa sảnh chiều sâu nhảy ra tới tranh thủ mùa đông có thể đông chết đại bộ phận châu chấu trứng Cao Thụy Dương tỏ vẻ tuyệt đối không thể thả lòng diệt trừ bốn hại lực độ nhất định phải mạnh mẽ đà kích châu chấu để tránh thành hỏa. Chào cần thiết chào, mạnh mẽ chào. Liễu Hồng Kỳ trở lại công xã về sau, lại khẩn cấp triệu khai các đại đội cán bộ hội nghị yêu cầu ở thu hoạch vụ thu đồng thời mạnh mẽ bắt giữ châu chấu, bắt giữ châu chấu nhiều đội sản xuất, đem nạp vào bình xét tiên tiến, ưu tiên mua sắm phân hóa học, bán lại lương, cứu tế lương khảo hạch. Trong lúc nhất thời tráng lao động nhóm vội thu hoạch vụ thu, lão nhân hài tử nghĩ cách chào châu chấu toàn huyện nhấc lên thu hoạch vụ thu thêm diệt trừ bốn hại nhiệt chiều. chào châu chấu số lượng cùng lương thực móc nối các đội sản xuất tự nhiên muốn vắt hết óc chào châu chấu. Bất quá cũng có một ít đại đội không để trong lòng cảm thấy lại là cùng trước hai năm diệt trừ bốn hại như vậy lăn lộn mù quáng. Nếu không phải khi đó đánh lão gian nhi đánh đến quá độc ác hiện tại cũng không đến mức có như vậy nhiều châu chấu. Vốn dĩ liền ăn không đủ no, như vậy lăn lộn mù quáng lãng phí sức lực vừa động đạn càng đói còn không bằng ở nhà ngốc tiết kiệm sức lực đâu. Lăn lộn mù quáng thu hoạch vụ thu còn vội không xong, còn chảo châu chấu. Châu chấu đương cơm ăn. Này châu chấu thật đúng là có thể đương cứu đói lương thực. Mặc như cùng chu Minh dũ thương lượng lúc sau, lại đi theo lâm thư kiến nghị các đại đội giao đi lên châu chấu đặt ở công xã phía trước xi măng trên mặt đất phơi khô, đến lúc đó có thể ma phấn hoặc là trực tiếp làm nổi xào ăn. châu chấu đựng phi thường phong phú, protein, trộn lẫn rau rải, lương thực phụ, đến lúc đó cũng là cứu đói lương thực. Lâm thư đại biểu công xã thư ký văn phòng nhưng không thiếu bận rộn chuyện này, đi theo đông chạy tây chạy, người đều gầy một vòng đen một tầng, bất quá lại phi thường phụ trách nhìn chằm chằm người đi thu thập những cái đó châu chấu. Hơn nữa hắn còn phi thường phụ trách mà đem các đội sản xuất đưa tới đều ký lục trong danh sách, sau đó sẽ căn cứ phơi khô sau tỷ lệ, chờ các đội sản xuất hiến lương về sau coi như phúc lợi trả về bọn họ. Cao Thụy Dương Phi thường coi trọng nạn châu chấu sự tình, mỗi ngày ngồi hắn kia chiếc cũ nát xe díp rầm rầm mà khắp nơi kiểm tra, sợ huyện cao tiến ở chính mình nhậm chức trong lúc tao ngộ nạn châu chấu. Khổ hạn không có cách nào thật sự là không mưa, lại không có đủ nguồn nước chống hạn, đến lúc đó không thể không xin cứu tế lương, bán lại lương. Châu chấu thành họa vẫn là có thể nghĩ cách dự phòng, rốt cuộc hiện tại còn không có thành họa, chỉ cần dự phòng đến hảo, năm sau liền có thể tránh thoát một kiếp. năm sau mùa thu, cao thụy dương liền phải điều nhiệm. nếu có trọng đại lập công biểu hiện có thể thăng chức, nếu chung quy chung củ, vậy chỉ có thể bình điều. làm quan ai không nghĩ thăng chức a? cho nên cao thụy dương tuyệt không cho phép cảnh nội bị châu chấu cấp gạm quang. Lần huyện huyện cao thành, huyện cao hạ nghe được tin tức về sau đều sôi nổi. cấp cao thụy dương gọi điện thoại dò hỏi sao lại thế này? như thế nào đột nhiên như vậy gióng chống khô chiên diệt trừ bốn hại, không phải đã ngừng nghỉ sao? Cao Thụy Dương ta huyện phát hiện có vượt qua năm rồi mấy chục lần châu chấu, đã triển khai bắt xét hành động quý huyện cũng muốn hành động lên mới hảo, miễn cho năm sau trở tay không kịp. Hai vị huyện trường tất cả đều tỏ vẻ cao huynh buồn lo vô cớ, bọn họ huyện đều thực bình thường, không có gì châu chấu rất nhiều hoạt động, không cần lo lắng. Cao Thụy Dương cũng liền mặc kệ bọn họ quản hảo tự mình này địa bàn chính là Ở huyện ủy mệnh lệnh rõ ràng hạ các công xã, đại đội sôi nổi triển khai trừ châu chấu hành động, hồng kỳ công xã vì cổ vũ xã viên nhóm chào châu chấu, khai quật châu chấu trứng, thậm chí còn tuyên bố treo giải thưởng. hai cân châu chấu hoặc là 200 viên châu chấu trứng đổi một thức bố phiếu mà trường đến cái này mùa châu chấu, cái đầu đều không nhỏ, giống nhau cái đầu châu chấu 50 chỉ tả hữu liền có một cân, đại không cần 40 chỉ liền có một cân. Các đội sản xuất cũng sôi nổi phối hợp đặc biệt chu thành trí cùng năm trước chảo Lão Gian Nhi thái độ hoàn toàn bất đồng, năm trước mùa hạ chống cự năm nay lại tích cực phối hợp. Rốt cuộc Lão Gian Nhi ăn không hết nhiều ít lương thực nhưng này châu chấu nếu là thành họa một tảng lớn hoa màu không đủ chúng nó gặp đâu. Cho nên hắn cũng đưa ra khen thưởng thi thố, một cân châu chấu bốn công điểm của vũ lão nhân bọn nhỏ đi lấy châu chấu quật châu chấu trứng, thậm chí chỉ chừa các nam nhân đi chém bắp sơm làm đã bẻ xong bắp phụ nữ cũng đi quật châu chấu trứng. Bất quá tiên phong đại đội xã viên nhóm ở chính mình đội bắt không được cái gì châu chấu, chỉ có thể đào đất tìm châu chấu trứng, hoặc là liền đi bên ngoài đại đội trào, bởi vì bọn họ đại đội sâu đã sớm bị mặc như bắt uy gà. Ở bố phiếu cùng công điểm kích thích hạ, xã viên nhóm với thu hoạch vụ thu khoảng cách sôi nổi trương võng bắt giữ, hoặc là đào đất đào châu chấu trứng, trong lúc nhất thời công xã trước cửa trên quảng trường bãi đầy các đội sản xuất đưa tới châu chấu. Tại đây trong đó nhất sông ra tự nhiên vẫn là mặc như cán bộ nhóm đều nói lúc này đây thiên phong đại đội bông chiến sĩ thi đua chào châu chấu lại lập kỳ công, mỗi lần đưa tới châu chấu có 30 cân, một người đỉnh nhân ra đội sản xuất còn nhiều. bởi vì này toàn công xã đều anh động trên dưới mạnh mẽ tuyên truyền trị trùng chiến sĩ thi đua sự tích làm nàng truyền thụ trị trùng kinh nghiệm làm trị trùng báo cáo xã viên nhóm cũng sôi nổi truyền thuyết bông chiến sĩ thi đua trừ hại lấy châu chấu sự tích ngoại đội xã viên nhóm đều lấy cùng chiến sĩ thi đua cùng nhau chào châu chấu vì vinh hôm nay chiến sĩ thi đua tới chúng ta đội trảo châu chấu ai nha nhân ra thật có thể làm mang theo khuê nữ cầu cùng gà trống đâu thật không hổ là chiến sĩ thi đua có biện pháp kia cầu cùng gà trống cũng giúp đỡ bào hố đào châu chấu hạt đâu thiệt hay giả cầu cùng gà trống còn có thể hỗ trợ nếu không nói là chiến sĩ thi đua dưỡng khuê nữ không giống nhau kia cầu cùng gà trống cũng phá lệ lợi hại một bào một cách chuẩn mặc như đều ngượng ngùng nghe lúc này đây thời gian cấp bách nàng chào châu chấu không có tìm người nhà đánh yểm trợ cái này cùng tưới ruộng không giống nhau dù sao chính mình thu người khác cũng không biết nàng không sợ ban ngày bị người thấy cho nên trong nhà nam nhân vẫn là đi thu hoạch vụ thu đinh lan anh xem nấm liều lớn trương cú ở nhà ở cữ nàng liền mang theo khuê nữ ra tới chào châu chấu chu thất thất không chịu ném xuống bát bát cùng cừu cừu cùng nhau mang theo tốt xấu cũng có thể giúp điểm vội nào biết đâu rằng ở người khác trong mắt quả thực liền thành kỳ cảnh nhi Đương nhiên, có người bội phục liền có nhân đố kỵ đỏ mắt nói toan lời nói, thậm chí có người căm hận mặc như đi bọn họ đại đội chảo châu chấu đoạt bọn họ bố phiếu. Rốt cuộc bắt là có thể đổi bố phiếu A, mặc như nhiều chảo một cân bọn họ liền ít đi chảo một cân đâu. Cho nên không ít người cũng trong tối ngoài sáng mà chèn ép nàng, chua mà nói cái gì. Ai nha, chiến sĩ thi đua đã có như vậy nhiều bầy, như thế nào còn tới đoạt chúng ta điểm này? Chính là A, chiến sĩ thi đua còn thiếu này miếng phải đầu A. Xem một cái hài tử đều ăn mặc như vậy tươi sáng, liền cái mụn vá đều không có. Đối mặt như vậy nghi ngờ, mặc như căn bản vô tâm tư để ý tới, nàng đến nhìn chằm chằm chính mình hùng khuê nữ, miễn cho tác loạn còn phải đem người khác lấy không được châu chấu cùng châu chấu trứng đều cấp thu, miễn cho sâu bệnh tác loạn. Xem bọn họ một đám đói đến xanh sao vàng vọt nàng thật sự không cần thiết cùng bọn họ so đo, bất quá nàng nếu là không lấy những cái đó châu chấu, bọn họ một đám người một ngày lấy hai cân tốc độ có thể lấy nhiều ít. Chờ chúng nó đều hạ trứng, chẳng phải là chậm. Năm sau đến nhiều phu hóa nhiều ít châu chấu ra tới. Lại nói, không gian trong người cũng không có biện pháp sao, thật sự không phải cố ý khi dễ bọn họ A, nàng mỗi ngày ít nhất thu hai ba trăm cân, chỉ giao ba mươi cân, thật sự phi thường điệu thấp A. Tuyệt đại bộ phận đều bị nàng đưa đến trại nuôi gà độn uy gà đẻ trứng đâu, rốt cục mông gà là ngân hàng sao. Xét thấy Mạc Như trọng đại công hiến, huyện ủy Cao Thụy Dương còn tự mình viết một bộ trị trùng chiến sĩ thi đua tự đưa cho Mạc Như tán dương nàng chủ động hội báo sâu bệnh, lại ở Tiêu Diệt Châu chấu vận động chung nhiều lần lập kỳ công, nói muốn rất lớn khen thưởng nàng, bởi vì liền nàng chính mình tổng cộng nộp lên trên 300 nhiều cân châu chấu đâu. Dựa theo hai cân một thước bố phiếu, đây là 15 trượng bố phiếu a, hiện tại 1 năm 1 nhân tài phát 2.8 thước đâu. Này cũng thật đủ người hâm mộ đỏ mắt. Bận bận rộn rộn thực mau tới rồi 8 tháng đế, thời tiết chân chính chuyển lạnh, nhộng nhóm không có phu hóa ra tới, đại châu chấu nhóm lục tục bị trào tử vong, châu chấu nhóm mới xem như dần dần rời khỏi sân khấu. Xã viên nhóm đều có chút lưu luyến không rời, rốt cuộc nỗ lực trào châu chấu có thể đổi bố phiếu đâu. Không có châu chấu trào, bọn họ liền bắt đầu khắp nơi đào đất đào châu chấu trứng, tranh thủ mùa đông đêm này đó trùng trứng đều đông chết. Cao Thủy Dương nhìn đến các đại công xã hội báo đi lên số liệu cao hứng mà cùng phó thư ký nhóm nói năm nay làm tốt phòng chống công tác năm sau mùa hè không đến mức châu chấu thành họa làm người luống cuống. Này một năm bởi vì chào châu chấu, Nhật bông mặc như lại một lần đã chịu huyện ủy cùng công xã khen ngợi, vẫn như cũ bị bầu thành huyện bông chiến sĩ thi đua trị trùng chiến sĩ thi đua, đồng thời đội 2 cũng bị bầu thành giao nộp thuế lương tiên tiến đội sản xuất, bán miên tiên tiến đội sản xuất, dưỡng gà tiên tiến đội sản xuất, nghề phụ tiên tiến đội sản xuất một lần đạt được mười mấy chương màu sắc rực rỡ giấy khen, một phòng đều dán không dưới. Trừ bỏ giấy khen, còn có không ít phần thưởng, vẫn như cũ là huyện cùng công xã cùng nhau phát thưởng lệ. Mặc Như bởi vì trừ trùng phải 15 trượng bố phiếu, cho nên chiến sĩ thi đua khen thưởng liền đổi thành bông phiếu tế mặt dầu hỏa, du, đường ít hôm nữa đồ dùng khen thưởng. Đội sản xuất cũng đạt được 1000 cân phân hóa học phiếu, 10 cái mỡ lợn thùng, dầu hỏa, đường trắng, bồn trắng men từ lô thủy dài chờ đồ dùng sinh hoạt khen thưởng. Dựa theo Liễu Hồng Kỳ ý tứ nguyên bản hẳn là cấp mạc như cùng đội sản xuất ban phát một phần giải thưởng lớn, chỉ là bởi vì năm nay cả nước trên dưới phá lệ khó khăn, công nghiệp sinh sản bị nhục rất nhiều sản phẩm đều đoạn hóa cho nên chỉ có thể trước nhớ kỹ trở về sau cùng nhau phát giải thưởng lớn phẩm. Nghe nói huyện ủy lưu phó thư ký phu nhân tưởng thác quan hệ mua một đài máy may thác đến điệu ủy cũng chưa mua được tuy rằng bắt được máy may khoán, nhưng không có hóa nhiều ít khoán cũng vô dụng a Cho nên, năm nay tiên tiến đội sản xuất tiên tiến mẫu mực nhóm phần thưởng cũng liền trở nên phi thường điệu thấp lấy nông sản phẩm cùng vật dụng hàng ngày là chủ, không có bất luận cái gì đại kiện. Chu Thành Trí tuy rằng nằm mơ đều tưởng có đài đồng hồ treo tường, nhưng quốc gia khó khăn, hắn đương nhiên cũng lý giải, suy nghĩ hảo hảo làm năm sau lại đến cũng là giống nhau. vì chi viện quốc gia thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn hắn đã dẫn dắt xã viên nhóm đem thu lương công mua lương nhiệm vụ giao thưởng còn đem hơn phân nửa bắp cũng đều đương lương thực dư bán cho sở quản lương mà xã viên nhóm không thiếu được còn phải dựa khoai lang đỏ đương ra cũng may năm nay có một ít đậu phộng đậu nành hạt kê mà nhỏ trộn lẫn cao lương bột ngô nấu ăn bánh bột bắp hoặc là hồ tập hợp mặt bánh bột ngô đương món chính căng quá năm nay năm sau tổng hội tốt một chút đi So với mặt khác đại đội Chu Thành Trí cảm thấy chính mình đội sinh hoạt đã thực hảo năm nay khoai lang lại là được mùa, nhiều phơi khoai lang khô, mà khoai lang mặt quán bánh rán, hạ miến, đổi đa dạng cũng đủ xã viên nhóm ăn no. Liền tính không mưa, bọn họ có vĩnh viễn không làm suối nguồn, còn đã phát 10 cái mỡ lợn thùng, lại có thể hàn thành năm cái lũ lụt vải, về sau kéo thủy tưới ruộng lại phương tiện rất nhiều. Đảo mắt 9 tháng, cuối thu mát mẻ, gió lạnh ào ào, mặc như mang theo chu thất thất bát bát cừu cựu đang ở trong đất hỗ trợ phơi khoai lang khô thời điểm, trần cương vội vàng xe ngựa to đi vào tiên phong đại đội. Một chút nam lộ còn không có vào thôn hắn liền vỗ vỗ đồng hành cấp dưới, làm người kéo ra giọng nói kêu, huyện ủy đặc biệt khen thường trị châu chấu chiến sĩ thì đua đại xe đạp một chiếc. Xe đạp xe xe lần đó âm thật lâu không dứt chương 204 xe đạp, xe đạp. xã viên nhóm nghe thấy thanh âm này trực tiếp liền thẳng đôi mắt sôi nổi dò hỏi có phải hay không nói khen thưởng xe đạp đúng vậy bất quá là khen thưởng cấp trị châu chấu chiến sĩ thi đua không phải cho ngươi ha ha cấp chiến sĩ thi đua cũng đúng a cấp chiến sĩ thi đua so cho ta cao hứng đâu chiến sĩ thi đua cưỡi xe đạp nhiều phong cách ta cưỡi tính cái gì a thực mau trương thúy hoa liền ngồi xe ngựa cấp trần cương chỉ lộ một đường lãnh đến khoai lang hai đầu bờ ruộng thưởng. Trần xã trường A thật là làm phiền ngươi còn đưa đến nơi này tới. Trường Thúy Hoa nhìn trên xe ngựa kia chiếc bóng lưỡng đại xe đạp kia xe trên đầu còn có một cái đứng thẳng Phượng Hoàng, miễn bàn nhiều khí phái. Nàng chưa từng thấy qua ai kỵ như vậy tân xe đạp đâu. Đại tiên chính là đại tiên, ra tay liền không bình thường. Phía trước đại tiên vẫn luôn lấy sâu, chỉ có trong thôn khen thường bông cùng công điểm, không có được đến công xã cùng huyện ủy khen thường cùng tán thành. Trương Thúy Hoa còn suy nghĩ có chút nhân tài không được trọng dụng đâu, kết quả hảo mã là buộc không được thấy đi, đảo mắt chính là huyện ủy nhận định trị châu chấu chiến sĩ thi đua. Trong đất các nam nhân đảo đất dưa, các nữ nhân lau nhà dưa, bọn nhỏ bãi khoai lang phiến phơi nắng, lúc này đều bị hấp dẫn lại đây, vọt tới hai đầu bờ ruộng xem kia mới tinh xe đạp Tấm tắc là thật sự đâu nhưng không đâu chẳng lẽ còn có giả a cao thư ký là ai a nói chuyện nhất giữ lời ta chiến sĩ thi đua năm trước máy may chính là thư ký khen thưởng đâu vẫn là chu bồi cơ mắt sắc ai năm trước là khen thưởng máy may khoán năm nay sao trực tiếp xe đạp đây là chẳng những khen thưởng khoán liền tiền cũng tỉnh chu thành liêm cấp đến độ hỏi một chiếc xe đạp muốn bao nhiêu tiền hắn không cơ hội biết đâu Chu bồi cơ biết bởi vì hắn nương hiện tại là tiên phong đại đội tiêu thụ dùng điểm người bán hàng, tuy rằng không có từng vào xa hoa hóa, nhưng nhập hàng giới bán lẻ giới đều môn thanh. Kiểu Nam Vĩnh cửu 28 xe đạp muốn 158 khối 8 mau, nếu là phi cấp đầu liền phải 164 khối 8, đây chính là một tuyệt bút tiền A, muốn gác trước kia một năm có thể tránh ra cái 10 khối 20 khối không tồi, còn mua xe đạp đâu, mua cùng nan hoa không sai biệt lắm. Bị hắn nói được đều cười rộ lên. mông gà đương ngân hàng chúng ta đồng hương muốn mua xe đạp cả đời cũng đừng hy vọng mọi người vây quanh xe đạp nhìn một hồi đều gấp đến độ hô chiến sĩ thi đua đâu chiến sĩ thi đua đâu mặc như đang theo khuê nữ mắt to trừng lớn mắt đâu nàng đôi tay chống nạnh trừng mắt chôn ở hố chu thất thất chu thất thất trên đầu khoác khoai lang mạn trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng đều là bùn đất cả người dơ hề hề đang theo một cây tiểu hoa hướng dương giống nhau phùng tiểu béo mặt đong đưa lúc lắc hì hì cười không ngừng mặc như bất đắc dĩ mà nhìn nàng, chu thất thất ngươi đây là muốn lên trời A mặc như cảm thấy chu thất thất đáng yêu nhất chính là ở trong bụng thời điểm, khi đó nàng mỗi lần sử dụng không gian về sau trong bụng khuê nữ đều sẽ thật cao hứng, còn sẽ cho nàng truyền lại một loại thật thoải mái cảm giác. lại sau này nói kia sinh hạ tới ngốc tại không gian thời điểm cũng thực đáng yêu, nằm ở trong không gian e e a a diêu cỏ lau. dù sao khi nào cũng so hiện tại đáng yêu. Mặc như liền có một loại khuê nữ vĩnh viễn là trước mắt nhất làm giận cảm giác. Hiện tại nàng lớn, ngại nhàm chán không chịu tiến không gian ngốc một hai phải ở bên ngoài. Ở bên ngoài cũng đúng a người thành thành thật thật mà cùng ca ca thì thì chơi, nhưng nàng 3 phút nhiệt độ đem thì thì ca ca chơi chán rồi liền chơi cầu cùng gà trống. Hiện tại một cầu một gà trống thành nàng tả hữu hộ pháp lúc cần thiết còn có thể đang ngồi giá. Bát bát trưởng thành chạy nuôi gà thức ăn hào cho nó uy đến mỡ phi thể trắng vừa thấy giống chỉ đại kim mau quả thực chính là điền viên đột biến gen giả. chu thất thất là có thể ghé vào bát bát trên lưng, làm bát bát trở đi bộ gà trống ở một bên ngẩng đầu ưỡn ngực cũng không biết nơi nào tới như vậy nhiều cảm giác về sự yêu Việt. Muốn như vậy mặc như cũng không gì, đi bắt châu chấu thời điểm nàng cũng ỉ vào cầu cùng gà trống sẽ không tiết lộ bí mật yên tâm mà lãnh chúng nó, làm chúng nó hỗ trợ nhìn khuê nữ thông. Xã viên nhóm đã đối với các nàng nương hai lãnh một cầu một gà tập mãi thành thói quen, sau lại nàng đơn giản lãnh chúng nó xuống ruộng thu châu chấu trứng. Chu thất thất cầm cái sẻng đào, một cầu một gà dùng móng vuốt bào, bào hố cũng không gì, dù sao là giúp đỡ bảo châu chấu trứng, đều là chuyện tốt. Ngàn không nên vạn không nên, nàng không nên ở phơi khoai lang khô thời điểm cũng làm hộ pháp nhóm làm chuyện này. Chu thất thất nghiên cứu hảo chút thiên châu chấu, học châu chấu dỗi chân nhảy nhót, chung quy là chân càng còn chưa đủ hữu lực đành phải thôi, mấy ngày nay lại bắt đầu nghiên cứu khoai lang. Nàng sách theo một con tiểu than đá sản lãnh hai cái hộ pháp ở đại nhân vội thời điểm, lung lay mà lưu đến một bên đi đào đất xưa, ba cái ra hỏa bào a bào, bào a bào, một không cẩn thận cư nhiên bào cái một thước bao sâu hố. Mặc cho ai nhìn đến đều đến cảm thấy này ba thực có thể, rất kỳ quái thực không bình thường. Cũng may các nàng khoảng cách làm việc nhi đại bộ đội có chút xa, không ai sẽ kinh ngạc nàng không bình thường. Này cũng không gì, mặc như cảm thấy không gì hảo sinh khí, bào hố bái tiểu hài tử đều thích chơi thổ a hạt cát nhưng nàng. Nàng bào cái hố thuận tiện đem chính mình chôn đi vào. Đây là muốn học khoai lang, đem chính mình gieo đi trường một đống chính mình sao. Đỉnh một đầu khoai lang mạn, đầy đầu đầy cổ đều là bùn, dơ hề hề. Có như vậy hùng hài tử sao? Cái này cũng chưa tính chu thất thất đem chính mình vùi vào đi còn chỉ huy bắt bắt ngậm một cái sọt lại đây chế trụ nàng tránh ở bên trong chơi mất tích. Cho nên Trần Cương dẫn người hô to cấp chiến sĩ thi đua đưa đại xe đạp xã viên nhóm đều chen chúc qua đi xem hiếm lạ thời điểm, mặc như lăng là không nghe thấy. Bởi vì nàng vội vàng tìm khuê nữ đâu. nàng hỗ trợ lau một sọt khoai lang về sau chỉ chớp mắt liền không thấy chính mình khuê nữ nàng nhưng thật ra không lo lắng khuê nữ ném nàng là lo lắng khuê nữ làm trò người ngoài mặt chơi dị năng thật muốn là khống chế không được làm trò người ngoài mặt chơi cái gì muốn như thế nào bãi bình chẳng lẽ nói đúng không trụ ngươi hoa mắt thực mau nàng liền từ hai vị hộ pháp hành tung tìm được trôn ở hố chu thất thất đem sọt lấy rất thời điểm nhân ra hai chỉ tiểu béo tay bụng mặt một bộ ngươi tìm không thấy ta tìm không thấy ta tư thế đâu thật là nói ngươi thông minh vẫn là xuẩn đâu chu thất thất mặc như đôi tay chống nạnh căm thức nhìn khuê nữ cảm thấy cần thiết cấp khuê nữ sử cái tên gọi chu khí khí quả thực có thể thức chết người chu thất thất nghe thấy nàng nương giống giận nàng lập tức tay nhỏ vừa lật hướng tới mặc như miêu nhi trời nổi lên trốn miêu miêu thật giống như chính mình không phải cố ý giống nhau mặc như nhưng thật ra bị nàng khí cười ngươi muốn lên trời a chu thất thất xem nàng nương cười, lập tức làm nũng giải đến càng hoan nhi, chính mình phủng khuôn mặt nhỏ, đong đưa lúc lắc trong miệng còn lẩm bẩm ào ào xôn sao trường. Trường, đại, đại, mặc như sợ nàng nghẹn ở trong đất không thoải mái, chạy nhanh đem nàng cấp đào ra còn sợ trực tiếp sách ra tới đem khuê nữ kiều nộn ra cấp cọ phá thật là làm giận. Người nói người tùy ai a như vậy bướng bình, ba ba mụ mụ chính là lại thông minh lại ngoan, chưa bao giờ bướng bình. mặc như tăng thêm ngữ khí lại cũng hơi có điểm trột dạ rốt cuộc chu minh dũ khi còn nhỏ bướng bỉnh lên cũng là nhân thần cộng phẫn chu thất thất cữu cữu nàng tay nhỏ hướng nơi xa một lóng tay mặc như liền nhìn đến lãnh hai cái người cao to ở một bên thu thập khoai lang mà ứng dập còn có một đám lớn lớn bé bé đều vây quanh hắn truyền Mạc ứng dập hiện giờ nghiễm nhiên chính là tiên phong đại đội, Nga phụ cận mấy cái đại đội hài tử vương, nguyên bản bọn họ cho rằng hắn cùng chính mình giống nhau chính là chơi bùn đi học hỗn nhật tử, đột nhiên một ngày, nhân gia nói chính mình là muốn vào đại học người. Ngay cả bọn họ công xã đều không có một cái sinh viên đâu, nếu là Mạc ứng dập có thể vào đại học kia chính là làng trên xóm dưới đệ nhất nhân. Cho nên này đó bọn nhỏ, đại tiểu nhân lập tức liền đem hắn trở thành lão đại. Hắn dùng mấy khối địa dưa làm hống hai người cao to tới hỗ trợ thu khoai lang, Mỹ kỳ danh rằng bang nhân học bổ túc công khóa. Đương nhiên, học bổ túc công khóa là thật sự, cái này mặc như có thể làm chứng, hai người cao to ở nhà nàng ở hai ngày, ban ngày phơi khoai lang khô buổi tối bổ công khóa. Mạc ứng dập mỗi lần cho bọn hắn ra mười đạo đề, sai một đạo liền chiều một chút bàn tay tấm tắc nàng cùng tiểu ngũ ca huấn luyện hắn thời điểm nhưng không nhúc nhích qua tay. Tiểu tử này tay hắc về sau ngàn vạn đừng đương lão sư. Bất quá có hắn mang theo trong thôn bọn nhỏ nguyên bản không chịu làm việc khắp nơi dã hiện tại cũng đi theo hắn bãi khoai lang khô, một bên phơi khoai lang khô còn có thể một bên bối bài khóa, học số học nhưng thật ra đem nhất bang hài từ học tập thuận tiện cấp làm tới rồi đi. Cho nên Mạc ứng dập tuy rằng thành tiểu học giáo bá, lại cũng là học bá, mặc như không có cách nào nói hắn gì. Nàng kỳ thật có như vậy một chút nhàn nhạt mất mát cũng không biết có phải hay không bởi vì không cơ hội cấp đệ để chống lưng dẫn tới. Nàng một tay kẹp nữ nhi, một tay cầm khăn mặt lén lút từ không gian dính thủy cấp khuê nữ lau mặt lau bùn đất lại lộ ra trắng nõn khuôn mặt nhỏ. Xử lý xong khuê nữ nàng mới có tâm tư nghe từng đợt tiếng la. Chiến sĩ thi đua, ni nhi, mau tới, nàng kinh ngạc mà quay đầu xem qua đi, liền kiến giải đầu vây quanh hảo những người này, không biết đang xem cái gì náo nhiệt. lúc này chu minh dũ hướng tới các nàng chạy tới vui mừng nói tức phụ nhi tức phụ nhi người tâm nguyện thực hiện mặc như trong lòng một chướng, năm trước nàng và áo cảm thấy tay phùng hảo chậm hảo phiền toái hy vọng có đài máy may sau đó cao thư ký liền khen thưởng nàng một chương khoán năm nay nàng ngại đi đường mệt chân muốn một chiếc xe đạp chẳng lẽ thật sự cấp trương xe đạp khoán tiểu ngũ ca ở nơi nào ta nhìn xem mặc như vui mừng mà xem hắn tay tưởng nhìn nhìn kia trương xe đạp khoán cái dạng gì chu minh dũ xem nàng một bộ bé gái tư thế trong lòng ngứa nhịn không được liền cúi đầu ở trên má nàng thân một chút chọc đến mặc như kinh hô một tiếng lập tức đỏ bừng mặt bên ngoài đâu chúng ta gì cũng không nhìn thấy chu thành liêm chừng mắt mắt to cười chu bồi cơ một bộ ta đều nhìn quen không trách bộ dáng chu thất thất tắc múa may tay nhỏ cười ha ha kêu thân thân ta thân thân chu minh dũ chạy nhanh ở trên mặt nàng cũng thân thân nàng lại muốn ôm mặc như cổ cũng thân thân mẫu thân thân chu bồi cơ cùng chu thành liêm nhìn này một nhà ba người lễ thường ngược cầu nhật thường thẳng xoa cánh tay thượng nổi ra gà chu thành liêm ni Ni, nhanh lên a xe đạp chờ ngươi nột Mạc như theo hắn chỉ vào phương hướng xem qua đi quả nhiên hai đầu bờ ruộng thượng mấy cái thanh niên đã chờ không kịp cùng nhau đem xe đạp cử đến lão cao cho nàng xem đâu Mạc như buồn cười cười rộ lên ha ha tiểu ngũ ca thật sự a cao thư ký thật là chúng ta thân thư ký Bọn họ chạy nhanh chạy đến hai đầu bờ ruộng thượng, Trần Cương cười nói, mặc như đồng chí cao thư ký làm ta đại biểu hắn cùng công xã lãnh đạo nhóm, đem giải thưởng lớn phẩm cho ngươi đưa tới. Lần trước đi công xã khai tiên tiến đại hội, Liễu Hồng Kỳ nói hiện giờ quốc gia khó khăn, muốn điệu thấp phần thưởng liền phát vật dụng hàng ngày, không cần nhớ thương đại kiện thời điểm nàng còn cảm thấy chính mình đã xem đạm tiền tài có cho hay không không sao cả đâu. Không nghĩ tới thu hoạch một chiếc xe đạp lại làm nàng kích động đến tim đập ra tốc đâu, xem ra xem đạm không phải tiền tài, xem đạm chính là giấy phiếu, nếu là có cái gì xe đạp khoán, đồng hồ khoán, radio khoán, nàng bảo quản không xem đạm. chu Thành chí mấy cái lão nhân cũng cười ha ha. chu Thành nghĩa nói cao thư ký cũng thật hào phóng a, thật là không cần khoán cũng không cần tiền, trực tiếp liền cấp bọn yêm chiến sĩ thi đua sao. hắn chính là hoàn toàn phục mặc như bản lĩnh không quan tâm nhân ra sao chào châu chấu bắt được như vậy nhiều chính là lập công lớn trần cương cười nói không cần nếu không nói như thế nào là đặc giải thưởng lớn phẩm đâu cao thư ký nói như vậy ưu tú chiến sĩ thi đua như thế nào có thể không nặng thưởng đâu không điều kiện cũng muốn sáng tạo điều kiện khen thưởng a to như vậy một cái huyện chẳng lẽ còn thiếu một cái chiến sĩ thi đua giải thưởng lớn cao thư ký nói làm mọi người đều lấy chiến sĩ thi đua vì tấm gương hảo hảo học tập đại gia lập tức phụ họa học tập chúng ta đều học tập chu thành trí xoạch tàu hút thuốc kêu ta nói thư ký sao không cho bọn im chiến sĩ thi đua đi trong huyện lãnh thưởng đâu đi công xã cũng đúng a Nói vậy, chiến sĩ thi đua lại có thể đại đại lộ mặt, làm mặt khác công xã, đại đội đều nhìn xem, đã hâm mộ lại đến tôn điểm, về sau chiến sĩ thi đua tên tuổi càng vang, mặt mũi cũng lớn hơn nữa, muốn làm việc tự nhiên cũng càng phương tiện. Năm nay đi công xã khai tiên tiến đại hội thời điểm Cao Thụy Dương là không có tới, năm nay hắn một cái thư ký đều vội đến chân không chạm đất thật sự là chiều không ra không tới. Bất quá cấp như vậy một cái kinh hỉ lớn, không tới liền không tới đi. chu thành trí nhìn đến xe đạp thời điểm so mạc như còn kích động đâu, rốt cuộc khi đó liễu hồng kỳ nói không có giải thưởng lớn phẩm, muốn tích góp đến về sau cấp đâu, nào biết đâu rằng cư nhiên liền cấp chiến sĩ thi đua một chiếc xe đạp. này thuyết minh huyện ủy thực coi trọng chiến sĩ thi đua kia cũng là coi trọng chính mình đội sản xuất a, đây là bọn họ kiêu ngạo. ni ni có thể hay không kỳ a, muốn hay không ta dạy cho ngươi. Chu Thành Liêm còn nhớ rõ chính mình kỵ khâu vân xe đạp đâu, cũng coi như là học xong đi, chính là đã lâu không lại đụng vào quá tay ngứa ngáy a. Mặc như cười nói, đương nhiên sẽ. Tuy rằng là kiểu nam 28 xe đạp nhưng đối nàng tới nói một chút đều không phải chuyện này. Nàng đẩy xe đạp tay lái chân trái dẫm lên bàn đạp đùi phải sau này đạp qua, liền ngồi lên xe đạp tòa, sau đó đặng xe đạp lảo đảo lắc lư mà đi xa. Wow, nương, nương, nương, có thể... chiến sĩ thi đua chính là chiến sĩ thi đua lấy sâu nhặt bông lợi hại làm quần áo năng thủ này kỵ xe đạp cũng không hàm hồ a không cần học liền sẽ nếu không nói chiến sĩ thi đua đâu toàn huyện liền như vậy một cái này xe đạp vẫn là quá lớn mặc như vóc dáng không như vậy cao lộ lại không dễ đi nàng kỵ một chút khoảng cách liền trở về đối Chu Minh Dũ nói tiểu ngũ ca ngươi kỵ Chu Minh Dũ tự nhiên không thành vấn đề, cưỡi một vòng, quả thực chính là dục ngựa lao nhanh tiêu tiêu sái sái, đem Liên Can thanh niên nhóm hâm mộ không muốn không muốn a. Chúng ta như thế nào không có tốt như vậy phúc khí a, cưới cái có khả năng tức phụ là chiến sĩ thi đua cho chính mình tránh máy may làm quần áo, cho chính mình tránh xe đạp cưỡi có bộ tịch. Ai không nghĩ tới kẻ lỗ mãng ánh mắt tốt như vậy, cưới cái ngốc tử chính là chiến sĩ thi đua. Thật là, nơi nào nói rõ lý lẽ đi a. mắt nhìn buổi chưa tan tầm bất quá thu hoa màu thời điểm vì không chậm trễ công phu đều là nhà ăn trực tiếp đưa tới xã viên nhóm trên mặt đất ăn cơm cũng không dùng đi nhà ăn chu thành trí cấp mặc như cùng chu minh dũ nghỉ làm cho bọn họ bồi trần cương đi ăn cơm tâm sự chu minh dũ muốn kỵ xe đạp chờ tức phụ nhi đi nhà ăn lại bị trương thúy hoa cấp ngăn cản trường thúy hoa tốt như vậy xe đạp đừng cho làm dơ mau nâng trở về mặc như chu minh dũ nương xe đạp đều là kỵ không thấy cán bộ nhóm xuống nông thôn đô kỵ sao cũng không ai khiêng a trường thúy hoa cười mắng người đương người nương ta khờ a còn không biết người lái xe không phải xe kỵ người ta không phải sợ đem bánh xe từ ma hỏng rồi sao chờ ni nhi đi công xã trong huyện thời điểm lại kỵ ở nông thôn đều là chút buồn lộ cô ghề lồi lõm lại đem xe cấp sóc này hỏng rồi rất đáng tiếc Trần Cương cười nói, nhị thẩm tử không có việc gì, này xe đạp rắn chắc đâu, ngươi xem mặt sau kia cái giá có thể chờ cái 3500 cân đồ vật đâu. Ai giao y, trường thúy hoa vui vẻ, này cao thư ký có phải hay không môn thanh a? Cấp chiến sĩ thì đua nhi phát thưởng phẩm còn phát này đại một chiếc xe có phải hay không dự bị làm cho bọn họ đầu cơ trục lợi a? Nàng liền mặc kệ trước bước nhanh hồi nhà ăn làm người đưa cơm còn phải cấp Trần Cương thêm cái cơm. Công tiêu xã xe ngựa cách đoạn thời gian đều sẽ lại đây trang giấy vệ sinh, nấm cùng trứng gà trực tiếp đi huyện thành đưa hóa, nhập hàng trở về lại đến tiên phong đại đội cấp tiêu thụ dùng điểm buông que diêm, dầu hỏa kim chỉ, muối đường linh tinh thường dùng hàng hóa. Mỗi lần mang đội đều là trần cương. Chỉ cần công tiêu xã người tới, đội hai nhà ăn liền lưu bọn họ ăn cơm còn không cần bọn họ phiếu cơm. Hơn nữa cho bọn hắn tập hợp mặt đồ ăn bánh bột bắp quản no, còn muốn thêm cơm trứng gà canh nấm, nấu khi rau ăn đến công tiêu xã người đều muốn cướp đưa hóa nhiệm vụ. Trước khi bọn họ đều cảm thấy đây là nhất khổ mệt nhất không lấy lòng việc cho nên Trần Cương mới không thể không chính mình gánh lên. Hiện tại lại là nhất đoạt tay. Trường Thúy Hoa trước kêu Trần Cương đi ăn cơm, mặc như cùng chu Minh rũ mấy cái thì tại bên ngoài ngõ nhỏ kỵ xe đạp Trần Cương ăn một chén lớn nấm trứng canh cả người nóng hầm hợp bắt đầu ra mồ hôi, Trương Thúy Hoa lại cho hắn thịnh một chén nấm. Trần xã trường A ăn nhiều một chút ăn đến no no. Trần Cương vội tiếp nhận đi, khen nói cảm ơn nhị thẩm từ các ngươi nhà ăn cơm ăn ngon thật so công xã nhà ăn còn ăn ngon đâu. Trần xã trường thật có thể nói, ngươi như vậy cán bộ bọn yêm dân chúng thích nhất, không có cái giá nói chuyện còn thật sự. Trương Thúy Hoa một cao hứng lại cho hắn thiết một cái hàm trứng gà. Trần Cương tới số lần nhiều cùng Trương Thúy Hoa rất quen thuộc Trương Thúy Hoa thích hắn không cái giá không chê chính mình là cái lão bà tử đối hắn ấn tượng thực hào. Thực mau mặc như cùng chu Minh dũ lại đây, nàng còn mang theo một thảo đầu nấm, làm Trần Cương cấp Phùng như mang đi. Phùng như mùa hè đã kết hôn, nam nhân là quân nhân hàng năm không ở nhà, nàng không nghĩ ném công tiêu xã công tác vẫn là ở tại nhà mẹ đẻ. Tuy rằng hiện tại mặc như không cần thông qua phùng như mua giá đặc biệt phẩm, nhưng là bởi vì phía trước phùng như trợ giúp nàng mỗi cách một đoạn thời gian vẫn là sẽ mang điểm đồ vật cấp phùng như. Trần cương một cái kính mà khen bọn họ chạy nuôi gà cùng nấm lều lớn làm tốt lắm, ở huyện ủy đều là treo hào, lại khen nàng kịp thời cấp lãnh đạo cung cấp châu chấu tin tức toàn huyện khai triển chào châu chấu hành động cao thư ký phi thường cao hứng. Mặc như cười nói, chúng ta đều như vậy chín, trần xã trường ngươi liền không cần một cái kính mà khen ta lạc, đều là lãnh đạo nhóm bình dị gần gũi tâm hệ bá tánh, nếu không ta nói nhân ra không nghe cũng không có cách a Đại gia cười rộ lên. Trần Cương rời đi thời điểm, mặc như cùng Chu Minh Dũ đưa hắn, phân biệt thời điểm Chu Minh Dũ còn làm ơn Trần Cương cấp mua điểm giữ gìn xe đạp đồ vật tới, cái gì của vụ ống, dầu bôi trơn, bổ thai keo, nàn hoa linh tinh, rốt cuộc xe đạp ở nông thôn đường đất thượng chạy khó tránh khỏi sẽ bị hòn đá nhỏ linh tinh cấp đem xăm xe chát phá. Hiện tại xe đạp thiếu, mấy thứ này còn không cần phiếu, Trần Cương hỗ trợ mang vẫn là dễ dàng. Có này chiếc xe đạp mặc như mỗi lần xuống ruộng liền mau nhiều, đem khuê nữ hướng xe ghế sau một bó, nhấc chân vài phút liền đến, không giống trước kia đều phải đi nửa ngày. Chu thất thất so nàng cao hứng, mỗi ngày đều phải ngồi trong chốc lát. Bắt đầu còn thành thật ngồi mặt sau, sau lại sẽ không chịu nhất định phải ngồi phía trước chiếm cứ tầm nhìn nhất gò đất. Mạc như đành phải lại phiền toái liễu tú Nga cho nàng biên một cái tiểu tọa ghế có thể trực tiếp tạp ở đại lương thượng, sau đó sông dây từng trói chặt rớt không xuống dưới, như vậy liền có thể đem chu thất thất bỏ vào đi, làm nàng có thể đôi tay nắm đem hưởng thụ một chút điều khiển khoái cảm. Nàng phía trước chờ khuê nữ mặt sau chờ mạc ứng dập về nhà mẹ đẻ đều nhanh rất nhiều, nguyên bản phải đi hơn một giờ, hiện tại không cần 20 phút đi nhà mẹ đẻ số lần cũng nhiều lên. Có xe đạp bọn họ đi huyện thành càng phương tiện nguyên bản phải đi hơn phân nửa tốc lộ trình, hiện tại hai cái giờ. Như vậy bọn họ cùng khâu lỗi đổi nhau đồ vật càng phương tiện còn đi bái phòng phó chăn cùng khâu vân cho bọn hắn đưa chút rau dưa thức ăn. Sau lại phó chăn đi tỉnh thành học tập ở nông thôn vào thành cha đến lại nghiêm khắc lên, mặc như liền ít đi đi. Tuy rằng nàng không sợ cha, nhưng dù sao cũng là chiến sĩ thi đua đến chú ý ảnh hưởng, miễn cho cho người ta nhược điểm cấp cao thư ký chiêu hắc. Bất quá này nhưng không chậm trễ nàng mua bán đồ vật dù sao nàng muốn truyền cái gì có khâu lỗi ở thật là không cần nàng nhọc lòng, chỉ còn chờ giao hàng, điểm tiền thu hóa là được. Nàng đem bố phiếu đều tận khả năng mà mua thành các loại bố, rắn chắc kinh điển khoản thời thượng tân vài dệt mua trở về nàng liền dùng máy may làm quần áo, đem khuê nữ trang điểm đến Mỹ Mỹ cùng cái tiểu công chúa giống nhau. Đến nỗi ăn càng không ít có trứng gà cùng nấm còn có nàng loại khoai tây cùng các loại đồ ăn thường thường mà là có thể cấp trong nhà thêm cơm. Tiểu Nhật từ miễn bàn nhiều dễ chịu. Ngày này buổi tối bọn họ cưỡi xe đạp đi cấp khâu lỗi đưa hóa trở về, ánh trăng như thủy ngân tả mà chiếu đến trên mặt đất sáng trưng. Bát bát một đường chạy chậm đi theo bọn họ xe đạp mặt sau, thường thường mà còn lao xuống ven đường trong bụi cỏ đi tìm cái gì. Chu thất thất thì thầm nói mệt mỏi, rốt cuộc ngủ. Mặc như liền đem nàng bỏ vào không gian tiểu trên giường gỗ, sau đó giang hai tay cánh tay ôm Chu Minh rũ eo, gương mặt dán hắn sau eo thanh âm mềm mại. Chu Dũ chúng ta sẽ vẫn luôn như vậy hạnh phúc đi. Tiểu Nhật Từ quá dễ chịu làm nàng một chút đều không cảm thấy đây là ba năm nạn đói bắt đầu. Nghe đã lâu xưng hô Chu Minh Dũ không khỏi thả chậm tốc độ ôn thanh nói. đương nhiên chúng ta sẽ vẫn luôn vẫn luôn như vậy hạnh phúc. Mặc như yên tâm mà nhắm mắt lại thật tốt. Đột nhiên buồng một tiếng phá hủy kiều diễm không khí. Sợ tới mức mặc như chạy nhanh mở to mắt liền thấy bát bát như rời cung mũi tên giống nhau vọt vào trong bụi cỏ. Chu Minh Dũ cũng một chân chi mà dừng xe, bát bát như thế nào lạc, mặc như lấy ra đèn bão điểm thưởng, ấm hoàng ánh đèn dưới ánh trăng nước gợn giống nhau nhộn nhạo khai đi, chiếu chung quanh cảnh sắc. Bọn họ nhìn bụi cỏ một trận kịch liệt mà đong đưa truyền ra vài tiếng tiểu động vật thét chói tay, ngay sau đó bát bát lại lao tới, trong miệng còn ngậm một cái thứ gì. Tới rồi trước mặt mặc như thấy rõ ràng, hảo ra hòa, như vậy phì một con thỏ hoang. Chương linh năm lục soát lương đội. tuy rằng mặc như rất muốn đem con thỏ dưỡng nhưng thỏ hoang khó thuần phục nhốt lại nói thực dễ dàng tức chết căn bản không có biện pháp dưỡng nuôi thả nói thực dễ dàng chạy trốn không có biện pháp vẫn là ăn thịt đi buổi tối chu minh dũ đem thỏ hoang xử lý ra cũng xử lý một chút treo lên tới phơi nắng đến lúc đó mặc như đem năm trước kia khối ra cùng nhau cấp chu thất thất làm tiểu giày bông cùng mũ thịt liền tồn tại trong không gian ăn tết thời điểm khoai tây hầm thịt thỏ cấp trong nhà thêm cơm chu thất thất tắc lại thêm một cái yêu thích cả ngày nhớ thương mang theo bát bát cùng cừu cừu ra cửa đi bộ trào thỏ hoang trở về các đại nhân xuống đất phơi khoai lang khô, nàng tắc kêu gào trang đồ vật huy đột trăng nam bắc thỏ hoang không bắt lấy, nhưng thật ra bát vài chỉ chuột đồng. Đảo mát phơi xong khoai lang khô, rốt cuộc hạ hai chàng mưa thu, lượng mưa còn không nhỏ, vui mừng thật sự nhiều đại đội xã viên nhóm khô chiên gõ trống còn có lão nhân ra trực tiếp quỳ gối bùn đất bang bang dập đầu. Lại không mưa, lúa mạch loại không đi xuống kia năm sau chính là muốn xong đời. Tiên phong đại đội không ai gõ chậu gõ chén, bởi vì thượng một lần hạ mấy cái hạt mưa liền đánh đổ chuyện này cấp chu thành trí nhớ cả đời, trời mưa liền trời mưa, điều khẽ, đừng lộng cảnh nhi cách ứng long vương. Lại không được, thật vất vả hạ mưa thu tuy rằng trong sông không tồn xuống nước, nhưng là cũng đủ loại lúa mạch hơn nữa bọn họ còn có không làm đại suối nguồn cùng 7 cái lũ lụt vải. Năm sau tưới ruộng cũng không khó khăn, có cái này tự tin chu thành chí mặt cũng liền không như vậy hắc. Ruộng lúa mạch đã cày ruộng bá mà sửa sang lại xong, còn làm phân bón lót, lúc này thừa dịp hạ vũ trực tiếp gieo giống liền hào, chờ loại xong tiểu mạch này thu vội mới xem như tiến vào kết thúc. Tục ngữ nói tam thu không có một hạ vội, tam hạ không có một thu trường, tam thu đại ân cũng không phải là nói chơi, thời gian chiều ngang là tương đương trường. Loại xong lúa mạch lúc sau, trong đất cũng chỉ có khoai lang cùng bông, khoai lang trực tiếp bào ra tới cất giữ, bông nhặt xong về sau chờ 10 tháng lại rút hoa xài, này đó liền chậm rãi làm, một chút đều không cần sốt ruột. Chu Thành Chí còn có nhàn tâm an bài người tiếp tục đào châu chấu trứng đâu, tính toán thừa dịp mùa đông đem châu chấu trứng đều đông chết. Tàn thu lạnh lẽo như nước lá cây biến hoàng, sấn đến không chung chói mắt lam. Liền ở đội 2 may mắn chính mình đội được mua thời điểm, đột nhiên từ tỉnh bên truyền đến một cổ phong, tỉnh ủy tự mình hạ lệnh yêu cầu địa ủy cùng huyện ủy đi đầu, làm công xã cán bộ tạo thành lục soát, lương đội chuyên môn xuống nông thôn điều tra các đại đội giấu, sản tư phân hiện tượng, nhìn xem có hay không đem lương thực lưu tại trong đội hoặc là tự mình phân cho các bá tánh giấu đi trốn tránh hiến lương. Nguyên nhân gây ra chính là năm trước chậm trễ thu hoạch vụ thu năm nay khô hạn lương thực giảm đi sản, từ mùa hè gặt lúa mạch đến này hai cha thu hoạch vụ thu, rất nhiều đội sản xuất chẳng những không hoàn thành công mua lương nhiệm vụ thậm chí liền cơ bản nhất thuế lương đều giao không đồng đều. Đã có rất nhiều nhà ăn khai không đi xuống, đều một cái kính mà cùng thượng cấp phản ứng thỉnh cầu phát cứu tế lương, nếu không chỉ có thể tan vỡ. Nhưng là xã viên đều nói không có phân đến lương thực, nếu là nhà ăn tan vỡ kia bọn họ không có bất luận cái gì lương thực phải làm sao bây giờ. Rất nhiều địa phương đã lục tục xuất hiện đói chết nhân sự kiện. Thượng cấp phái người xuống dưới tuần tra rốt cuộc sao lại thế này, rõ ràng năm trước được mùa, lương thực không bỏ xuống được như thế nào năm nay liền bắt đầu đói bụng. Rốt cuộc là thật sự đói bụng vẫn là có người cố ý nghe nhìn lẫn lộn ý đồ giải tán đại nhà ăn, thậm chí có phải hay không có người vì bôi nhọ đại nhảy vọt công kích ba mặt Hồng Kỳ cố ý giấu sản tư phân. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, đại nhà ăn tuyệt đối không thể tan vỡ. Cho nên các nơi triển khai điều tra, huyện Cao Tiến cũng không ngoại lệ, Hồng Kỳ công xã lục xoát lương đội mang đội đội trưởng là tống Từ kiệt phó đội trưởng thôi phát Chung cùng giả tồn phóng, Trương căn phát được đến tin tức lập tức mang theo nhi tử dũng dược tham gia Hiện giờ bọn họ đã lục xoát quá vài cái đại đội. Căn cứ bọn họ hội báo, nhảy ra rất nhiều lương thực, có đội sản xuất một bên khóc than không chịu hiến lương, một bên trộm đem lương thực phân cho xã viên nhóm giấu đi, đem nhà ăn giải tán. Lục xoát lương đội vọt vào đi thời điểm, từ giường đất nhà ấm, hầm thậm chí giường chiếu phía dưới nhảy ra thật nhiều lương thực. Này đó mặc như cùng Chu Minh Dũ là nghe Trần Cương nói, hắn tới kéo hóa thuận tiện cấp Chu Minh Dũ đưa sửa chữa xe đạp công cụ bao, hắn nói lục xoát lương đội còn ở phía nam cũng không có đi vào tiên phong đại đội phụ cận. Mặc như hiếu kỳ nói, Trần xã trưởng thật sự có thể nhảy ra lương thực tới sao? Trần Cương do dự một chút nói, không bài trừ có, bất qua đại bộ phận phòng trừng không gì lương thực năm trước liền không thu đến nhiều ít lương thực, năm nay lại đại hạn lương thực đại biên độ giảm sản lượng liền tính thằng có thể có bao nhiêu lương thực. Huống chi còn muốn hiến mua lương đâu, chỉ là có chút nghe tới là nhụt chí nói tuyệt đối không thể nói. Như vậy tưởng tượng hắn ăn trứng gà cùng nấm đều có điểm tội ác đâu. Cảm ơn Trần Xã Trường nói cho chúng ta biết tin tức này, chúng ta đại đội tình huống lãnh đạo nhóm cũng rõ ràng, vì hưởng ứng thượng cấp nhiều thu cây công nghiệp yêu cầu chúng ta còn nhiều loại đậu phộng cùng đậu nành. vì hưởng ứng thượng cấp dưỡng gà nuôi heo kêu gọi chúng ta trừ bỏ hiến lương lúa mạch mặt khác đều loại lương thực phụ xã viên cùng ra xúc ra cầm ăn giống nhau lương thực phụ đâu trần cương cười nói các ngươi không cần lo lắng các ngươi đội sản xuất ở huyện ủy đều đăng ký lục soát lương đội theo lý sẽ không tới lại nói các ngươi không phải đã giao rất nhiều công mua lương như thế nào cũng không tới phiên tới lục soát các ngươi nghe hắn nói cười miệng lưỡi chu minh dũ cũng biết hắn ý tứ coi như một cái nhàn thoại nghe một chút nhưng là nên chú ý cũng muốn chú ý một chút nếu không hắn không cần thiết cùng chính mình giảng những việc này nhi rốt cuộc lục soát lương đội chính là thôi phát chung cùng giả tồn phóng những người đó mang đội đâu những người này chuyên môn trình oai phong tà khí cũng muốn tiểu tâm thôi phát chung trả đũa tiễn đi trần cương về sau chu minh dũ cùng mặc như đi tìm chu thành trí Chu Thành Trí nghe xong cũng không có chân chính lý giải chuyện này nghiêm trọng. Chúng ta nên giao lương thực đều giao thu được lương thực đều ở lương đồn liên quan khả lạp lương thực viên đều uy ra xúc một cái cũng không hướng xã viên trong nhà phân ta không sợ. Năm trước gây rằng làm tiên tiến xã viên hỗ trợ độn lương thực bất quá sau lại ăn thời điểm là ăn trước xã viên ra đều ấn sổ sách tới hiện tại cũng đều ăn sạch mặt khác nhưng một chút vấn đề cũng chưa cho nên Chu Thành Trí căn bản là không sợ. Lại nói, bọn họ mấy năm liên tục đến tiên tiến đội sản xuất, năm nay bông chiến sĩ thi đua lại là huyện lấy châu chấu chiến sĩ thi đua, huyện ủy thư ký tự mình đề từ đây là bao lớn vinh dự, ai dám tới lộn xộn Qua hai ngày lục soát lương đội lại quả thực đi vào tiên phong đại đội. Bất qua Tống Từ Kiệt còn có mặt khác công tác tự nhiên sẽ không mỗi ngày mang theo lục soát lương đội khắp nơi lục soát lương, đều là làm thôi phát chung mang đội, những người khác phối hợp công tác. Cho nên đi vào Thiên Phong đại đội thời điểm, Lục Soát Lương đội là Thôi Phát Trung mang đội. Lục Soát Lương đội liên tục chiến đấu ở các chiến trường Thiên Phong đại đội, vui mừng nhất không gì hơn Trương Căn Phát, hắn mang theo nhi tử Trương Kim Hoán tham gia Lục Soát Lương đội, đi theo chằn chọc mấy cái đại đội Lục Soát Lương, hắn cũng coi như mở rộng tầm mắt cảm thấy Thôi Phát chung so với chính mình nhưng có thủ đoạn nhiều. Thôi Phát Trung cũng không sẽ trực tiếp đi nào đó đại đội lục soát mà là trước phát triển đại đội cơ sở cán bộ, lung lạc một nhóm người đã kích một khác phê, làm những người này mỗi ngày dám thị mặt khác thôn cán bộ cùng xã viên. Hắn trực tiếp làm người đem nhà ăn cơm đỉnh rớt hai ba thiên không tổ chức bữa ăn tập thể, sau đó ai ra đi điều tra nhìn xem nhà ai trong miệng nhấm nuốt đồ vật liền cạy ra nhìn nhìn. Chỉ cần ăn chính là lương thực lập tức bắt lại đòn hiểm yêu cầu giao ra giấu kín lương thực. hắn dùng loại này biện pháp nhưng thật ra cũng lục soát ra một ít tới bất quá đều là xã viên nhóm làm việc thời điểm trộm đạo sủy về nhà tới lại không phải tư phân nhưng là hắn giống nhau đương tư phân làm hung hăng đà kích một đám trường đội sản xuất làm trương căn phát càng bội phục chính là liền tính những cái đó ngừng nhà ăn đói đến ngất xỉu cũng không có đồ vật ăn đội sản xuất thôi phát chung cũng có thể làm ra lương thực tới hắn làm xã viên nhóm mở ra một cái thật lớn đống cỏ khô dùng lục độc áp dụng gậy gộc gõ cuối cùng đem cột lộng đi phía dưới có một tầng lương thực viên quét lên sưng một chút cương nhiên có hai cân chiếu cái này xem từng đợt hoa màu nhiều ít cái đại đống cỏ khô đến tư phân nhiều ít lương thực cần thiết tra nghiêm tra nguyên bản tra đội sản xuất có phải hay không giấu sản tư phân cuối cùng thành tra có hay không giấu kín lương thực không hiến mua lương không bán lương thực dư cấp sở quản lương Bọn họ lục tung, đào ba thước đất cho dù là lão thử động lương thực đều có thể bị tính làm tư phân, do đó dùng để đà kích người khác. Cuối cùng liền diễn biến thành một ít cán bộ lung lạc một bộ phận người, đà kích mặt khác một bộ phận trong lúc nhất thời nháo đắc nhân tâm hoảng sở. Lục soát lương đội tiến thôn, đi theo thôi phát chung mấy cái thôi họ dân binh dơ sắt lá đại loa một cái kính mà thét to. Phụng huyện ủy huyện chính phủ mệnh lệnh yêu cầu thanh toán các đại đội lương thực dư. Chu Thành Trí ngay từ đầu không nghe rõ, đem thanh toán nghe thành trả về cao hứng đắc đạo ta nói chính phủ một lòng tưởng dân chúng đi, này liền muốn trả về lương thực dư đâu. Kết quả mặt sau mới nghe thấy không được giấu kín một cái lương thực. Đại nhà ăn là tối cao chỉ thị kiên quyết không thể giải tán. Sở hữu lương thực dư nhất định phải bán cho sở quản lương, nghiêm cấm thư phân. Lập tức hắn mặt liền hát thành đáy nồi. Ta ngày hắn cái con khỉ, lại là cái nào hỗn đàn ăn no căng lăn lộn mù quáng. nhìn xem sắc trời còn không đến buổi thiên hà không thời điểm chu thành trí không cho xã viên nhóm chậm trễ thời gian hắn tiếp đón chu thành minh chu minh dũ đám người đi theo đi gặp lục soát lương đội vừa thấy mặt thôi phát trung liền nhiệt tình mà cùng chu thành trí bắt tay đánh giọng quan chu đội trưởng chức trách nơi ngựa ngùng ngựa ngùng a chu thành Chí chính là một cái chân đất hắn nơi nào hiểu này đó a cùng thư ký đều sẽ không nguyền truyền điểm cùng tôi phát chung càng sẽ không hắn hắc mặt quét một vòng bắt tay từ thôi phát chung trong tay cướp về thôi thư ký người đây là có ý thứ gì trương căn phát lập tức cấp nói chu đội trưởng đây là thượng cấp chỉ thị yêu cầu mỗi cái đại đội đều phải tự chứng trong sạch không thể lưu lương thực dư không thể giấu sản tư phân chu thành Chí trừng mắt nhìn trương căn phát liếc mắt một cái Ta nói thư ký, người có phải hay không mấy ngày này ăn cơm no căng a, Lại bắt đầu lộng chuyện xấu, xem ra có chút lừa liền không thể uy no. Uy no rồi hắn liền bắt đầu chấn hưng. Trường căn phát thân cổ, ngoài cười nhưng trong không cười. chu đội trưởng, người nói chuyện nhưng đến khách khí điểm A, đây là việc chung. chu Minh Dũ đối chu thành chí nói, đội trưởng, nghe một chút bọn họ muốn làm gì. Chu Thành Chí lớn tiếng nói: Chúng ta còn vội vàng thu khoai lang đầu, các ngươi muốn xem cái gì liền đi xem đi. Bất quá ta từ tục tiểu nói ở phía trước cho các ngươi nhìn chúng tưởng tùy tiện lộn xộn không thể được. Hắn lại đối Chu Minh Dũ nói: Minh Dũ, ngươi mang theo mấy cái thanh niên đi theo chúng ta, tuy rằng nghèo, phá ra giá trị bạc triệu đâu, một cây thảo đều không thể ném. Chu Minh Dũ cười hì hì gật gật đầu. Đội trưởng yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ hào hào nhìn. chu thành Chí liền không thèm nhìn thôi phát chung đám người mang theo người lại đi thu khoai lang đi hắn còn sợ đội ba đội bốn những cái đó người làm biếng nhóm lười biếng đâu hiện tại toàn bộ đại đội cột vào cùng nhau ăn cơm làm việc hắn nếu là không nhìn chằm chằm điểm này đó người làm biếng nhóm không làm việc liền phải ăn không chính mình đội cũng sẽ không lấy một cân lương thực dưỡng người làm biếng nhìn chu thành Chí giàu đắt giàu đắt mà đi rồi thôi phát chung còn chưa nói lời nói giả tồn phóng chịu không nổi chu đội trưởng ngươi có ý tứ gì đây chính là chúng đi à các ngươi muốn nhìn liền xem tưởng lục soát liền lục soát chính là xem trọng đừng lộn xộn chu thành minh làm trị bảo chủ nhiệm tự nhiên phải hào hào nhìn trong thôn tài vật không bị người tùy tiện lấy đi lục soát lương đội lục soát lương loại sự tình này ở có chút đại đội như lang tựa hồ mà lăn lộn nhưng là ở nào đó đại đội lại nhẹ nhàng giống nhau bọn họ dùng cái gì sắc mặt quyết định bởi với đại đội ở huyện ủy công xã địa vị hiện tại còn không có người dám ở không có chứng cứ thời điểm đối tiên phong đại đội dương ngoài đâu. Chu Minh Dũ đối tôi Phát Trung nói thôi thư ký các ngươi muốn xem cái gì chỉ lo xem đi. coi như các ngươi là tới tham quan nhưng là mượn gió bẻ măng không thể được. hắn âm thầm quan sát Thôi Phát Trung xem biểu tình tựa hồ không biết hầm bị thuận đi lương thực chuyện này à. Tôi phát chung xem hắn liên tiếp xem chính mình, còn suy nghĩ tiểu tử này là bởi vì mặc ra mới như vậy, đối chính mình đâu, hắn cười cười đối chu Minh Dũ nói, lần trước huyện binh dịch cục động viên tổng quân, người cái này tiểu tử như thế nào không tiến tới đâu, tuổi này đi tham gia quân ngũ nhưng vừa lúc. Giả tồn phóng lập tức âm dương quái khí nói, ha ha, khẳng định là luyến tiếp trong nhà lão bà hài từ giường ấm bái. chu Minh Dũ trả lời lại một cách mỉa mai, dân chúng ngàn ngàn vạn, các có các công hiến, có người ra tiền tuyến, có người làm sinh sản. Làm tốt sinh sản mới có thể người bảo lãnh dân đội quân con em ăn no mặc ấm. Giả thư ký ta như vậy đều đi tòng quân, nhẫm như vậy lưu lại làm sinh sản, đội quân con em nhóm sợ là muốn đói bụng a Hắn lời này nhưng một chút đều không khách khí, trực tiếp rỗi giả tồn phóng. Bởi vì giả ra câu thật là một nghèo hai trắng, phóng vệ tinh so với ai khác đều tích cực kết quả hiện tại thuế lương giao không nổi, lương thực dư trước nay bán không thượng, muốn bán cũng là lấy đồ ăn giả mạo, loại này ngu xuẩn còn không biết xấu hổ nghi ngờ hắn như thế nào không đi tham gia quân ngũ. Lão tử vì cái gì không lo binh, ngươi không điểm bức số A. Nếu không phải ngươi loại này đục nước béo cò họa họa nông nghiệp sinh sản hỗn đản cũng không đến mức như vậy. Giả tồn phóng nhưng không nghĩ tới chu minh dũ như vậy không khách khí thế nhưng trực tiếp rỗi hắn, sắc mặt lập tức tím chướng, muốn phát tác. Trường Kim Hoán thấp giọng nói, giả thư ký ngươi nhưng đừng cùng hắn chấp nhặt hắn là chúng ta thôn nổi danh kẻ lỗ mãng đâu, đừng nhìn hiện tại là chiến sĩ thi đua trước kia đánh nhau ẩu đà nhưng không thể thiếu hắn đâu. Giả tồn phóng lập tức mượn sườn núi hạ lừa, hừ một tiếng, một bộ bất hòa kẻ lỗ mãng giống nhau so đo tư thế. Dựa theo bọn họ lệ thường, đi trước lương độn xem lương thực, sau đó lại đối chiếu sổ sách kiểm toán, nhìn xem khấu trừ đồ ăn về sau có phải hay không còn có thừa lương không bán cho sở quản lương. Mùa hè lúa mạch trừ bỏ mạch loại, để lại một lưu ăn Tết mặt khác một cái không kéo tất cả đều nộp lên, liền khẩn cấp lương cũng chưa lưu. Thu hoạch vụ thu cao lương cùng bắp cao lương nhiệm vụ thiếu, bắp nhiều, bắp 80% đều giao cao lương giao 60%. cứ như vậy thôi phát trung mang đến mấy cái kế toán bùm bùm một hồi gầy bàn tính cũng không biết là cố ý vẫn là xuất hiện sai lầm cư nhiên tính còn hẳn là có một vạn cân lương thực giao cho sở quản lương lại bị đội sản xuất giữ lại chu minh dũ nhìn một chút bọn họ đánh phép cộng trừ không chút khách khí mà châm chọc nói ta nói các vị các ngươi tiểu học sơ cấp tốt nghiệp sao ta thượng quá một năm biết chữ ban sư từ công xã cao kỹ thuật viên không bằng ta cho các ngươi tính tính đi Hắn từ một cái lão nhân trong tay đem bàn tính đoạt qua đi tức giận đến lão nhân kia thẳng run run. chu Minh Dũ nói, chúng ta nhìn sổ sách ra, chúng ta loại nhiều ít mà, mẫu sản nhiều ít thu hoạch nhiều ít nơi này đều có đâu. Hắn lại đem thuế lương bồn chờ mở ra. Đây là nộp lên trên, chúng ta tới lay lay. Chờ hắn bùm bùm đánh một hồi, kia mấy cái kế toán đôi mắt đều hoa. Giả tồn phóng lại không chịu thiện bãi cam hiu. Các người mẫu sản đều là chính mình nói, ai biết có phải hay không giấu giếm không báo. Ta như thế nào nghe nói các người lúa mạch mẫu sản đến có 1.200 nhiều cân đâu? Chu Minh Dũ trầm chọc nói, giả thư ký các ngươi nếu là mẫu sản thực tế có 200 cân ta nhưng thật ra không sợ nói chúng ta có 5.000 cân đâu. Năm nay giả ra câu lúa mạch mẫu sản lượng 100 cân đều không có. 80 cân đều là nhiều lời. Không cần cái sú mặt, giả tồn phóng bị hắn rỗi đến sắc mặt xanh mét. Người, người thanh niên này như thế nào nói chuyện như vậy hướng, chúng ta có thể giống nhau sao? các ngươi chính là toàn huyện đệ nhất đội sản xuất có thể cùng chúng ta giống nhau sao chúng ta là toàn huyện đệ nhất đội sản xuất như thế nào còn cho các ngươi tới lục soát lương thực thật là chê cười trong đám người chu bồi cơ nhịn không được mở miệng nói chu thành liêm lập tức đuổi kịp Người này liền không biết chúng ta đội là trồng trọt hào thủ cũng không phải vuốt mông ngựa hào thủ a ai nói hưu nói vượn cái gì đâu giả tồn phóng tức giận đến thiếu chút nữa nhảy lên Chu Minh Dũ nhàn nhạt nói, giả thư ký ngươi cũng không cần phát hỏa chính ngươi trong lòng hiểu rõ là được lạc chúng ta còn muốn hay không tiếp tục. Thôi phát chung lập tức lấy ra một bộ người hòa giải tư thế. Đừng xảo, đều là việc chung, cũng không ai là vì cá nhân ân oán tới. Hắn chỉ chỉ sân đập lúa thượng đôi những cái đó đại đống cỏ khô. Không bằng nhìn xem nơi này đi. Đúng lúc này, Vương Ngọc cần chờ mấy cái phụ nữ lại đây, các nàng đều đầy độc luôn mọc xe lại đây mạch thảo. mạch thảo nhóm lửa không có kính nhi cơ bản đều dùng để tạo giấy lót ổ gà nhìn đến một đám người đổ những cái đó đống cỏ khô ngô mỹ anh hô nhường một chút đừng chậm trễ chúng ta làm việc một cái dân binh liền ngăn đón bọn họ hiện tại không thể lấy thảo chúng ta muốn kiểm tra tống thục anh cả giận các ngươi kiểm tra cái gì chúng ta thảo còn có bảo bối không thành Chúng ta dưỡng 500 nhiều chỉ gà, này Thảo có sâu cùng toái hạt vừa lúc cấp gà mổ mổ chạy nhanh tránh ra đừng chặn đường, bị đói chúng ta gà các ngươi bồi A. Mấy cái phụ nữ cũng không thèm nhìn bọn họ, đi lên liền bắt đầu bái đống cỏ khô, đem mạch Thảo trang xe lôi đi. Giả tồn phóng không dự đoán được mấy cái đàn bà đều không cho chính mình mặt mũi, không sợ hãi bọn họ, nếu là đi khác thôn, đừng nói phụ nữ, nam nhân đều sợ tới mức run run dày dày đâu. Hắn lập tức xem thôi phát chung, hy vọng thôi phát chung có cái ý kiến hay. Thôi phát chung cười nói kia chúng ta liền đi xã viên ra đi một chút nghe nói các ra còn bốc khói đâu, không biết có hay không nấu điểm cái gì ha ha. Đây là nói bọn họ giấu sản tư phân xã viên chính mình nấu cơm lạc. chu Minh dũ cười lạnh, hiện tại trừ bỏ chính mình ra thật đúng là không ai chính mình làm điểm cái gì ăn, bởi vì nhà ăn đều có thể ăn no, nhà mình không khai hỏa bớt việc nhi, xã viên nhóm căn bản không yêu làm. Chỉ cần có thể ăn no ăn được ham ăn biếng làm mọi người thật đúng là không yêu chính mình thu xếp. Thôi phát trông tự nhiên chính là muốn đi chu Minh rũ ra xem, nam phòng bắc phòng đều phải đi. Hắn dẫn người trực tiếp đi bắc phòng, vừa lúc mặc như ở nhà nhóm lửa đâu. Những người này nháy mắt cao trào, ai nha, chiến sĩ thi đua còn ở nhà bốc khói đâu. giả tồn phóng một kích động liền phải hướng trong hướng mặt sau trương kim hoán chưa kịp bắt lấy hắn kết quả liền nhìn đến chu minh dũ dưới chân một vướng trực tiếp đem giả tồn phóng vướng cái cầu gặp phân bùm giả tồn phóng trực tiếp khái ở đại môn hạm thượng thiếu chút nữa đem nha cấp khái rớt Trường căn phát đều cảm thấy chính mình răng đau kẻ lỗ mãng không ở nhà ai dám tùy tiện đi nhà hắn giả tồn phóng tức giận đến bỏ dậy trong miệng khò khe khò khe mà chỉ huy mang đến mấy cái dân binh muốn đem chu minh dũ bắt lại những người đó lại không nghe hắn mà là lấy mắt thấy thôi phát trung cái gì không lục soát ra tới trước đánh một trận đến lúc đó làm kẻ lỗ mãng đi công xã cáo trạng thôi phát trung không vui nói đừng lộng cảnh nhi hào hào làm chính sự nhi hắn nhìn chu minh dũ chiến sĩ thi đua dẫn đường đi chu minh dũ nhướng mày đều cấp lão từ trường điểm ánh mắt nhi a đừng đem trong viện đồ ăn cấp sẫm Tôi phát trung lập tức nói, như thế nào chiến sĩ thì đua ra còn có đất phân phối đâu. Còn có thể trồng rau. Chu Thành Liêm lại ở trong đám người hô, nhân ra ở chính mình giếng trời trồng rau như thế nào lạc ngươi vui ngươi ở nhà ngươi đầu giường đất thượng loại cũng không ai quản. Tôi phát trung giữa mày tình thịt mà nhảy. Chờ bọn họ vào sân, hảo ra hỏa một sân cải trắng của cải đâu, liền lưu chữ trung gian một cái dũng lộ. Bọn họ vào nhà xem mặc Như ở nấu cái gì, kết quả một hiên nồi, truyền đến một trận gai mũi kỳ quái hương vị, xương trắng tan đi, liền thấy một nồi đen tuyền thứ gì. mặc Như cười tùm tìm mà nhìn bọn họ, ta nói các ngươi nếu là hiếm lạ, ta cho các ngươi thịnh một chén nếm thử A. Ăn rất ngon đâu, chu thất thất phủng cái chén lớn ra tới, ăn ăn ăn, giả tồn phóng đây là cái gì, mặc Như do dại canh A ăn ngon đâu, có người kinh ngạc nói chiến sĩ thi đua còn ăn cái này đâu. Bọn họ cho rằng chỉ có những cái đó nhà ăn ăn không nổi cơm đội sản xuất mới có thể ăn loại đồ vật này đâu, đen tuyền, nhìn liền hết muốn ăn. Mạc Như tiếp tục an lợi bọn họ, ăn ngon đâu các ngươi nếm thử A. Trường Căn Phát cùng trương Kim Hoán là không vào nhà thậm chí liền sân cũng không tiến, liền tránh ở viện môn khẩu tham đầu tham não mà xem. Trường Căn Phát đó là cái gì? Trường Kim Hoán ta nghe Kim Chi Nhi nói ngốc ni Nhi thường xuyên ở nhà nấu sâu cùng rau dại, nói là gà ăn ái đẻ trứng. Trương Căn Phát nôn, bên kia cư nhiên có tâm đại không sợ chết một hai phải nếm thử xem, rốt cuộc chiến sĩ thi đua nói là nàng ăn a. Giả Tôn phóng ỉ vào chính mình thôn liền quả đậu, bắp tâm chờ lung tung rối loạn đều ăn qua, loại này rau dại canh khẳng định sẽ không so với kia cái càng khó ăn, hắn muốn một chút nếm thử. Nhìn kia màu lục đậm chất lỏng, hắn cuối cùng không dám uống, chỉ là dùng đầu lưỡi dính một chút nếm thử, kết quả tức khắc lại khổ lại cay lại ma lại toan lại xác quả thực không cách nào hình dung đó là cái gì hương vị. Phi phi phi, hắn vừa muốn nhổ ra, không biết ai ở hắn tay thượng lấy một chút nhất thời dầm rót một mồm to. chương 206 tự làm tự chịu, khụ khụ khụ khụ khụ nôn nôn. Giả tồn phóng bất chấp nói cái gì cầm chén một ném liền lao ra đi tìm thủy xúc miệng. chu thất thất cười ha ha, nôn nôn, chu bồi cơ còn ở một bên châm ngòi thổi gió. Giả thư ký ngươi hẳn là uống nhiều điểm, nơi này nhưng có dinh dưỡng, có các loại sâu các loại dao dại Giả tồn phóng đốn giác tim đập như lôi, thật giống như muốn phát bệnh tim dường như, hắn vọt tới bên ngoài lưu nước bên cạnh lại không tìm được thủy kia lưu nước đã thấy đáy một giọt thủy đều không có. Chu Thành Liêm, giả thư ký, phía tây trong sông có thủy. Giả tồn phóng một đường lao xuống hà đi xúc miệng, nhưng tây hà có cái gì thủy a Bất quá là mặc như không thích nhìn đáy sông hạ khô khô thường xuyên nhìn buổi tối không ai thời điểm liền đi phóng thủy ở đáy sông còn dư như vậy một chút thủy mà thôi. Giả tồn phóng mới vừa xúc xúc miệng liền nhìn đến một cái choai choai hài tử nắm hai đầu nghiêu lại đây, một đầu hoàng nghiêu bọn đầu cơ thăm dò uống nước, một khác đầu hắc nghiêu một dầu đít liền hướng trong sông đi tiểu. Giả tồn phóng tức khắc cảm thấy trong miệng hương vị càng kỳ quái. Chờ hắn trở về thời điểm liền treo một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng Mặc như đem khuê nữ bế lên tới, miễn cho bị người đánh ngã, nàng cười cười, đối thôi phát trung nói, thôi thư ký A, người muốn hay không tới một chén. Tôi phát trùng khóe mắt một cái kính mà chiều trừ, cắn cơ đều run dày. Không cần, mặc như quá đáng tiếc, như vậy có dinh dưỡng đâu, chúng ta chạy nuôi gà gà yêu nhất ăn cái này, ăn liền ái đẻ trứng. chu thất thất trứng trứng, ăn ăn ăn. Tôi phát trùng cháu trai trách cứ nói, người nói bậy gì đó đâu. uy gà đồ vật như thế nào có thể cho chúng ta thư ký ăn? Mặc như kinh ngạc nhìn hắn, này rất kỳ quái sao. Chúng ta đội sản xuất quanh năm suốt tháng ăn lương thực phụ cùng gia súc ăn giống nhau a, chẳng lẽ các ngươi thư ký mỗi ngày ăn bạch diện bánh trái? Thôi phát chung phía trước liền lĩnh giáo qua nàng nhanh mồm dẻo miệng, sợ người một nhà bị nàng bộ đi vào, liền một ánh mắt ngăn lại bọn họ. Hắn ở tam gian trong phòng nhìn nhìn, thấy mặc như ra tuy rằng bài trí đơn giản, nhưng cư nhiên đều là cửa kính. trên tường còn treo vài cái gọng kính mặt trên nạm rất nhiều ảnh chụp có chiến sĩ thi đua cùng các vị thư ký trụ ảnh chung trên tường còn có vài phó bột nước chủ tịch bức họa đông gian dựa tường còn bãi một đài bóng minh ngói lượng người bay bài máy may nhất thấy được còn lại là kia phó cao thư ký đề từ hắn không cấm trong lòng hừ một tiếng kẻ lỗ mãng cùng ngốc từ thật là lãng phí này đó thứ tốt hắn lại nhìn xem trên đỉnh bàn từ mặt trên là cái gì chu minh dũ cái gì cũng không có thôi phát trông lại một hai phải nhìn xem Này trên gác mái mặt thực không, có phải hay không ẩn giấu cái gì lương thực cùng bông? Giả tồn phóng não bổ một đống chiến sĩ thì đôi nhân cơ hội tàng lương thực hình ảnh tới. Bất quá bọn họ nhìn nhìn, không có nhập khẩu cũng không có cây thang, không biết là như thế nào đi lên. Bọn họ đi khác đội sản xuất, nếu nhìn đến có gác mái đó là cần thiết muốn mở ra xem. Không có nhập khẩu không sợ trực tiếp dùng đao đem gác mái bổ ra. chu minh dũ nói đây là vì cách ly lão thử miễn cho có sâu lão thử từ phòng ba thượng rơi xuống ghê tởm người liền cùng các ngươi giống nhau thôi phát trung càng không tin nhất định phải làm người cậy ra nhìn xem chu minh dũ thôi thư ký người vẫn là làm người đi sân đập lúa thượng gõ thảo đi nói không chừng còn có thể gõ ra một cân nửa cân tới ngươi cậy chúng ta trần nhà cái gì cũng cha không ra trả lại cho chúng ta làm phá hư ta chính là muốn đi công xã cáo các ngươi giả tồn phóng kêu gào nói nếu là không có chúng ta bồi ngươi nếu là có lương thực người ăn không hết gói đem đi nghe hắn cứ nhiên lanh mồm lanh miệng cam đoan mặc như cười rộ lên Thôi phát chung lại cảm thấy không tốt chừng mắt nhìn giả tồn phóng liếc mắt một cái gia hòa này thật là được việc thì ít hỏng việc thì nhiều miệng so đầu óc mau cho rằng nơi nào đều là bọn họ giả ra câu đâu trương căn phát cùng trương kim hoán ở cổng lớn nhìn xung quanh kẻ lỗ mãng có thể làm cậy sao Trương Căn Phát là thiệt tình muốn cho bọn họ đánh lên tới tốt nhất đem kẻ lỗ mãng bắt lại. Trương Kim Hoán lắc đầu. Khả năng tính không lớn. Hắn sở dĩ đi theo Trương Căn Phát tham gia lục soát lương đội, bất quá là muốn nhìn một chút hướng gió, nếu công xã cái gì cũng mặc kệ kia bọn họ liền nhân cơ hội đem chu thành chí vạn ngã. Nhưng thực tế cũng chỉ có tống từ kiệt thu xếp cái này, liễu Hồng Kỳ cùng Tương Ngọc Đình vẫn luôn ở vội thu hoạch vụ thu cùng với thuế lương chuyện này đâu. Hắn liền cảm thấy thời cơ chưa tới. Mấu chốt là toàn bộ Thiên Phong đại đội đều bị đội hai cấp thu nạp, liền tính đội 3 đội 4 những người đó hiện tại đều ăn người ta ngắn nhất, đi theo nhân gia làm việc có cơm ăn, một đám chân chó thật sự. Trường Kim Hoán đều thử làm cho bọn họ làm chứng, chứng minh Chu Thành Chí trong lén lút có phần lương thực động tác nhỏ, kết quả ngay cả Trần Kiến Thiết cùng Trương Căn Phát đều cự tuyệt. Bọn họ nói cái gì thư ký, thật sự không phân a, đều ở nhà ăn đâu. Liên Tính làm chứng, cũng đến tìm bọn họ đội 2A, đi tìm Tôn Bà từ sao, nhà bọn họ vẫn luôn tức giận bất bình. Tôn Bà Tử, kia lão bà tử nhất khôn khéo, ở trong đội lén lén lút lút làm điểm động tác nhỏ kiếm điểm tiện nghi còn hành, làm nàng làm Chu Thành Trí. Ha ha, nàng còn mắng đâu làm phản mặt đen nhi đối ta có gì chỗ tốt. Đi theo các người uống gió tây bắc đâu. Cho nên, Trương Căn phát hiện tại căn bản không động đậy Chu Thành Trí, rốt cuộc có hai chiến sĩ thi đua hộ giá hộ tống đâu. Hai người nhìn xung quanh ngửa ngày thấy trong phòng tuy rằng không có đánh lên tới, nhưng là không khí cũng tương đương khẩn trương. Cuối cùng trong thôn lão thư ký Lý Bách Thanh ra tới làm người hòa giải, làm chu Minh Dũ lấy ra một khối bản tử cho bọn hắn nhìn xem, đỡ phải bọn họ chưa từ bỏ ý định tổng cảm thấy chiến sĩ thì đua tàng lương thực đi ra ngoài nói bậy. Xem ở Lý Bách Thanh mặt mũi thượng chu Minh Dũ liền lấy ra một khối bản tử chỉ đủ làm một người thăm dò đi lên. Hắn nhìn nhìn những người đó. Thôi thư ký, người tới kiểm tra kiểm tra. Thôi phát chung lại không muốn làm như vậy hạ giá chuyện này, hắn vừa muốn chỉ làm chính mình người đi lên nhìn xem. Mặc như chỉ chỉ giả tồn phóng, giả thư ký đi lên xem báy, nếu là người khác xem nói gì cũng không có ngươi khẳng định không tin a Giả tồn phóng cọ đến nhảy qua đi, đương nhiên đến ta tới kiểm tra. Bọn họ ở nhà chính kiểm tra, mặc như liền ôm chu thất thất hướng tây gian đi, đứng ở gác mái phía dưới nhìn chằm chằm giả tồn phóng đám người. Giả Tồn phóng dẫm lên ghế, thật vất vả đem đầu từ đầu gỗ phùng chui vào đi, hướng phía đông nhìn xem, trống rỗng không có gì; hướng phía tây nhìn xem, a thật nhiều cây gậy. Giả Tồn phóng lập tức tim đập ra tốc a a a mà kêu, đôi tay vặn tấm ván gỗ tử liền phải hướng lên trên bò. Kết quả sức lực quá lớn, lập tức đem dưới chân ghế cấp đặng đảo. Nhất thời cả người treo ở tấm ván gỗ thượng đuổi kịp điếu giống nhau. Phía dưới người thấy lập tức đem hắn hai chân cấp ôm lấy, lại đem ghế cho hắn đặt ở dưới chân. Thôi phát trung cũng kích động lên, giả thư ký thế nào, giả tồn phóng chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, trái tim kinh hoàng. Thật nhiều thật nhiều lương thực. Thôi phát trung cười lạnh một tiếng, đối Chu Minh Dũ nói, hảo một cái chiến sĩ thì đua a. Chu Minh Dũ dương lên mày rậm, chịu chi không thẹn a, đây chính là cao thư ký nói. Thôi phát trung làm giả tồn phóng xuống dưới, hắn đi lên nhìn xem. Giả tồn phóng hận không thể bỏ lên trên đi đâu, chỉ tiếc khẩu từ quá tiểu không thể đi lên. hắn chỉ phải lui ra tới làm thôi phát chung nhìn xem nhưng là kia khẩu từ quá tiểu, hắn đi xuống lui thời điểm đầu tạp ở nơi đó trong lúc nhất thời bắt không được tới thôi phát chung lại vội vã thúc giục hắn một cái cháu trai thấy thế liền trực tiếp đem giả tồn phóng cấp kéo xuống tới a giả tồn phóng hai chỉ lỗ tai bị tấm ván gỗ từ kẹp lấy kéo xuống tới thời điểm lỗ tai đều cọ đến máu chảy đầm đìa đau đến hắn quỳ kêu quỳ kêu thôi phát chung mặt âm trầm lại cậy một khối bản từ xuống dưới bên kia có người liền phải động thủ chu minh dũ lạnh lùng nói ta nhưng thật ra xem ai dám động Tôi phát trung hừ một tiếng đừng tưởng rằng ngươi là chiến sĩ thi đua ta không dám thu thập ngươi các ngươi dám tàng lương thực chính là tội nhân muốn kéo đi ai đấu ngồi tù hắn đứng ở trên ghế đôi tay nắm lấy một khối bản tử dùng một chút lực cư nhiên trực tiếp bẻ tiếp theo khối tới như vậy hắn đầu to là có thể thông suốt mà tham qua đi hắn tả hữu nhìn nhìn cái gì cũng không có Giả tồn phóng, ngươi nhìn đến cái gì? Giả tồn phóng đã nhảy tới rồi tây gian, chỉ vào mặt trên. Thôi thư ký, nơi này, nơi này, thật nhiều cây gậy. tôi phát trông nhìn nhìn, căn bản không có trống rỗng, cái gì cũng không có. Mạc như châm chọc nói, giả thư ký, ngươi có phải hay không vọng thường Trưng A, bọn yêm tiên phong đại đội cũng không phải là các ngươi giả ra câu, chúng ta muốn giảng chứng cứ, không phải dựa miên man suy nghĩ. Giả tồn phóng đã chịu lớn lao vũ nhục một hai phải làm người đem trần nhà tất cả đều tặc khai. Thôi phát trung từ trên ghế nhảy xuống, người tới xem, giả tồn phóng đặng đặng mà chạy tới thượng ghế cọ đến đem đầu thăm đi vào, hướng phía tây vừa thấy. Rõ ràng thật lớn một đống vàng tươi cây gậy bởi vì phía tây đầu hồi có cửa kính ánh sáng sáng ngời thật sự, xem đến rõ ràng. Thôi thư ký thật nhiều cây gậy. Thôi phát trông lại đi lên xem, chỉ là nhập khẩu vẫn là không đủ hai người chen vào đi, giả tồn phóng dưới trước xuống dưới. Thôi phát trông đi lên vừa thấy trống rỗng, cái gì cũng không có. chu thất thất ở dưới cười ha ha, ngốc tử, mặc như nhẹ nhàng mà hống nàng. Hảo khuê nữ, không thể như vậy, không lễ phép, người khác choáng váng đổ nháo tâm, nói ra nhiều không tốt. Giả tồn phóng, người mới là ngốc tử, các ngươi cả nhà đều là ngốc tử, lão tử chính là thấy được. Kết quả như vậy qua lại vài lần, còn để cho người khác đi lên xem, mặt trên chính là không có bác. Cuối cùng Giả Tồn Phóng 1 2 phải đem các mái bản từ toàn rỡ xuống. Chu Minh Dũ đã thực không cao hứng, đối Thôi Phát Chung nói, "Thôi thư ký, các ngươi như vậy ta cũng thật cảm thấy là cố ý tới tìm cha ta muốn đi công xã cáo trạng." Thôi Phát Chung thật đúng là nói không nên lời cái gì tới, bởi vì hắn thật sự không thấy được cây gậy a, Giả Tồn Phóng không phải là đến rối loạn tâm thần đi. Cuối cùng chu Minh dũ lại một lần hảo tâm mà dỡ xuống một khối bản tử, làm cho bọn họ có thể hai người cùng đi xem. Kết quả vẫn như cũ không có. Giả tồn phóng muốn điên rồi. Hắn rõ ràng thấy được thật lớn một đống ít nhất có 3.000 cân. Hắn cùng mỗi một cái đi lên quá người xác nhận, mỗi người đều hướng tới hắn lắc đầu, dùng gần như thương hại ánh mắt xem hắn. Hắn còn làm người từ phía dưới hướng lên trên xem, xuyên thấu qua tấm ván gỗ khe hở cùng hắn cùng nhau xem có phải hay không có thể nhìn đến. Chỉ tiết tấm ván gỗ cùng tấm ván gỗ chi gian mặt trên đinh miệt thịt chắn hôi, cái gì đều nhìn không thấy. Cuối cùng giả tồn phóng nhất định phải đem tấm ván gỗ đều hủy đi tới. Thôi phát chung xem hắn trong mắt đều đỏ, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Giả thư ký, không có chính là không có cũng không thể từ không thành có. Giả tồn phóng thấy bọn họ đều không tin chính mình, gấp đến độ mặt đỏ tai hồng, trên cổ động mạch chủ đều phình phình, hắn cảm giác chính mình muốn phạm bệnh tim. Chu Minh Dũ còn chủ động làm cho bọn họ đi hầm xem, miễn cho quay đầu lại lại nhớ tới. Tự nhiên là cái gì đều không có, cuối cùng thôi phát chung cũng không có biện pháp chỉ phải hạ lệnh lui lại. Giả tồn phóng lại không chịu, hắn thật sự thật sự thật sự thấy được vài ngàn cân cây gậy ở mặt trên A, như thế nào liền không có đâu. Chẳng lẽ người khác đều là người mù nhìn không tới sao? Từ Mặc như ra rời khỏi tới, giả tồn phóng trong miệng còn thì thầm. Thật là gặp quỷ, gặp quỷ. thôi phát trung nhìn hắn một cái giả thư ký không cần sốt ruột tương lai còn dài sao cơ hội luôn là có lúc này có người đề nghị muốn hay không cho bọn hắn nhà ăn cũng đoạn hai ngày thôi phát trung lắc đầu nếu liễu hồng kỳ duy trì lục soát kia hắn nhưng thật ra vui cấp tiên phong đại đội cũng đoạn trước ba ngày đáng tiếc liễu hồng kỳ không duy trì a Buộc nhà ăn nghèo rất mồng tơi đây là hạ hạ chi sách thậm chí có chút âm ngoan, đối phó những cái đó không có địa vị đại đội còn hành, đối phó tiên tiến đội sản xuất sợ là muốn xảy ra chuyện nhi, ngược lại dẫn lừa thiêu thân, không tốt. giả tồn phóng nóng này, này cũng không được kia cũng không được, chẳng lẽ chúng ta liền đến không một chuyến. hắn một sốt ruột liền có chút không lưu ý chu bồi cơ cùng chu thành liêm mấy cái vẫn luôn đều không xa không gần mà đi theo bọn họ đâu đương nhiên là vì giám thị miễn cho bọn họ mượn gió bẻ mang lấy đội sản xuất đồ vật a một thảo một mộc đều không được giả thư ký chẳng lẽ các ngươi tới phía trước liền nhận định chúng ta ẩn giấu lương thực nhất định có thể lục soát ra tới nếu là lục soát không ra tới chính là đến không một chuyến Ngươi không phải là tưởng hãm hại chúng ta đi, muốn như vậy chúng ta đội trưởng nhưng đến cùng ngươi đi công xã nói rõ lý lẽ đi. Chu bồi cơ thính tai, nghe thấy giả tồn phóng nói liền nổi giận. Giả tồn phóng vốn dĩ liền vì chính mình nhìn đến như vậy nhiều cây gầy người khác không thấy được liền thôi phát trông cũng chưa nhìn đến, hắn gấp đến độ vò đầu bứt tay ngực hòa thiêu hỏa liệu thật giống như hoa một chậu than hòa ở ngực lúc này bị chu bồi cơ đám người chèn ép lập tức liền lửa giận lửa cháy lan ra đồng cỏ trực tiếp xông lên đỉnh đầu. Ta rõ ràng liền nhìn đến các ngươi tàng tư còn không thừa nhận. Hắn như vậy dứt khoát vô khống, Chu Thành Liêm đám người lập tức không vui, đều chạy tới cùng hắn lý luận. Mà thôi phát chung đám người đích xác không thấy được trong lúc nhất thời cũng chưa biện pháp giúp giả Tồn Phóng cãi cọ, ở bọn họ cùng nhau bảo trì trầm mặc như vậy ngắn ngủn vài phút, giả Tồn Phóng cũng đã bị Chu bồi cơ mấy cái công kích thương tích đầy mình. Chu bồi cơ trực tiếp cười nhạo hắn nếu đôi mắt không hào sự tâm nhãn cũng là oai còn có phán đoán chứng, như thế nào có thể tiếp tục đảm nhiệm đại đội thư ký đâu. Căn bản không thể đảm nhiệm sao? Các ngươi, các ngươi ngươi! giả tồn phóng sắc mặt càng ngày càng hồng cả người run run chỉ cảm thấy trái tim bị cái gì tích có trụ giống nhau tạo thành một đoàn trượt căng thẳng đau đến hắn la lên một tiếng ngay sau đó lại cảm thấy càng người lạnh lẽo trước mắt càng ngày càng đen thân thể càng ngày càng lạnh hắn thậm chí cảm giác được chính mình máu đình chỉ lưu động trái tim đình chỉ nhảy lên mau mau mau kêu một tiếng giả ra câu đi theo giả tồn phóng lại đây dân binh hô to có người nói một cái đại đội có cái gì bác sĩ a chạy nhanh đưa công xã vệ sinh viện đi Bên kia có người kêu, bọn họ đại đội có phòng y tế, mau đưa phòng y tế. Có người đi Chu Minh rũ ra muốn một khối bản tử, nâng Giả Tồn Phóng đi phòng y tế. Còn không đợi đến phòng y tế, Giả Tồn Phóng chính mình liền tỉnh lại, hắn nhìn Thôi Phát Chung dường như đã có mấy đời. Ta ta đây là như thế nào lạc, Thôi Phát Chung không phải không có lo lắng mà nhìn hắn. Giả thư ký, người có phải hay không có bệnh tim a? Dạ tồn phóng tưởng nói không có, nhưng ngẫm lại chính mình có đôi khi đích sát trái tim nơi đó nhất trừ nhất trừ, có đôi khi cũng thùng thùng thẳng nhảy, không có đại sự hắn cũng không đi bệnh viện xem qua. tới rồi phòng y tế, chỉ có Hà Tiên cô ở Trần Tú Phương đều đi hỗ trợ nhặt bông. Hà Tiên cô mang lên ống nghe bệnh cho hắn nghe trong chốc lát nói thẳng, vừa rồi là trái tim không nhảy đi. Đây là bệnh tim A, lớn như vậy bệnh chúng ta nhưng xem không được các ngươi chạy nhanh đi huyện bệnh viện làm điện tâm đồ đi thôi, chậm trễ khó mà nói có chuyện gì như đâu. Hà tiên cô thầm nghĩ may mắn chính mình xem không được nếu không còn phải cho hắn xem đâu, hừ cấp cái này hát tâm can xem bệnh. Nàng lại không ngốc, nếu là làm hắn ở đội sản xuất làm ra một chút lương thực tới, hắn là có thể đem đội trưởng cùng chiến sĩ thi đua cấp bắt lại ai đấu đòn hiểm. Nàng chính là cái lão bà tử, đương cái phòng y tế đại phu chính là vì tránh công điểm sống tạm nhưng không có gì cứu tử phù thương phẩm đức cao thưởng. Giả tồn phóng hồi quá mức tới, cảm giác chính mình vừa rồi chính là đã chết trong chốc lát dường như, hắn còn nhớ thương những cái đó cây gậy đâu. Thôi thư ký, người như thế nào không tin ta à, ta thật sự nhìn đến trên gác mái có một đống lớn cây gậy a, đều là không lột viên, như vậy một đống ít nhất đến 3.000 cân đâu. Thôi phát trông khuyên hắn. Giả thư ký ngươi cũng đừng nhớ thương, có lẽ hoa mắt. Sao có thể hoa mắt a ta lần đầu tiên hoa mắt ta nhìn không dưới 5-6 lần còn hoa mắt. Giả Tồn phóng thấy thôi phát chung không tin thật là muốn cấp chết cảm giác bệnh tim lại muốn phạm. Bên kia hà tiên cô nghe bọn hắn nói thầm, lập tức nổi giận ai nha ông trời như thế nào không xét đánh đánh chết tên hỗn đàn này. Rõ ràng đều như vậy thế nhưng còn nhớ thương hại người đâu. Còn mẹ nó, như thế nào không cho hắn đã chết trên đường. Nàng hừ lạnh một tiếng, ta nói hai vị cán bộ a, ta xem vị này giả thư ký có lẽ không phải bệnh tim. Giả tồn phóng, khẳng định là bệnh tim ta vừa rồi chính là ngực đau. Hà tiên cô, ngươi ngực đau, như thế nào đôi mắt còn hoa. Không thể làm phong kiến mê tín a. giả thư ký, ngươi cũng không thể đi đầu a. Giả tồn phóng nghe nàng ý tứ cư nhiên là nói chính mình gặp quỷ. Hắn sắc mặt lại bắt đầu đỏ bừng, cả người phát run. Tôi phát chung thấy thế lập tức ấn hắn. Giả thư ký, được rồi, đừng cùng một cái lão bà từ chấp nhặt hôm nay liền đến đây là ngăn, chúng ta ngày mai lại đi phía bắc miếu tướng quân, hậu thiên đi thảo bạc nhi. Giả thư ký, người thân thể không quan trọng đi, vẫn là chạy nhanh đi huyện bệnh viện nhìn xem, không có việc gì mới hảo yên tâm. Giả tồn phóng thấy hắn như vậy quan tâm chính mình cảm động đến rơi nước mắt. Thôi thư ký, cách mạng quan trọng, chờ việc chung xong lại đi kiểm tra cũng không chậm. bên kia trương căn phát nhìn trong lòng đối thôi phát trung thật là bội phục tới cực điểm lạp cái này thôi thư ký quá lợi hại rõ ràng chuyện xấu đều là hắn đi đầu làm tổn hại chiêu nhi cũng là hắn ra ở mặt khác đại đội đánh người hỏng việc cũng đều là hắn hạ lệnh cố tình hắn liền có bản lĩnh làm giả tồn phóng xông vào đằng trước liền nói đi chiến sĩ thi đua ra bản thân chính là thôi phát trung nhất để ý kết quả giả tồn phóng ở phía trước nhảy nhót đến nhất hoan đắc tội chiến sĩ thi đua ai chính mình thật là không được a còn phải hào hào học điểm a Giả tồn phóng vội vã cùng tôi phát chung cùng đi khắp đại đội lục soát lương, cũng không có đi huyện bệnh viện kiểm tra, mà chờ sau lại cảm giác lợi hại thời điểm đã chậm tuy rằng không quài rớt lại cũng rơi xuống rất lợi hại bệnh tim. Không thể kích động, không thể sinh khí, không thể đói, không thể mệt, không thể. Này bệnh sống sơ sờ, sờ mà đem một cái nguyên bản không chuyện ác nào không làm hỗn đàn biến thành một cái người thành thật. Này là lời phía sau. Tôi phát chung đám người ở tiên phong đại đội cũng không nhắc lên cái gì sóng gió cuối cùng không thể không liên tục chiến đấu ở các chiến trường đừng mà. Mà ngày ấy bọn họ đi rồi, mặc như cũng lười đến soát kia nồi nấu trực tiếp chờ buổi tối cầm đi chạy nuôi gà ngã vào gà cây máng huy gà, lại đem kia nồi nấu lưu tại bên cạnh trại nuôi heo chờ trời lạnh nấu cơm heo. Hiện tại đội 2 tổng cộng dưỡng mười mấy đầu heo chờ cuối năm giao nhiệm vụ heo về sau trong đội cũng có thể giết heo hầm thịt ăn. buổi tối thời điểm mặc như đem chu thất thất hống ngủ sau đó đặt ở trong không gian cùng chu minh dũ nói chuyện phiếm tiểu ngũ ca nghe nói giả tồn phóng đã phát bệnh tim hà đại nương nói nhất định nhi là mặc như ta cũng chưa cho hắn phóng cây trúc đào độc a tuy rằng nàng biết cây trúc đào có độc thật muốn là muốn hại người ngao một nồi cái này canh là có thể độc chết bệnh trạng cùng bệnh tim không sai biệt lắm lấy lúc này y thuật thật đúng là cha không ra nhưng nàng xác không phóng a Nàng biết không đại biểu nàng liền có cái kia hại người tâm tư. Không nghĩ tới giả tồn phóng thế nhưng ngoài ý muốn đột phát bệnh tim, đảo làm nàng hoài nghi chính mình có phải hay không tay run không cẩn thận ở do dại tăng thêm cây trúc đào cành lá đâu. Mấy ngày sau tôi phát chung bọn họ lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường phụ cận mặt khác đại đội cha quá miếu tướng quân cùng Thảo Bạc Nhi, liên tục chiến đấu ở các chiến trường Đinh Gia Thôn, bọn họ ở Đinh Gia Thôn vẫn như cũ thực hành nghèo rất mồng tơi thủ đoạn xem bọn hắn có phải hay không thật có thể chống đỡ được không ăn, nếu là khiêng không được chính mình ở nhà làm ăn, vậy một chảo một cái chuẩn. kết quả một hộ xã viên ở nhà nấu chính mình ra phòng đầu trước cửa loại hồ lô đã bị giả tồn phóng đám người bắt lấy không bỏ phi nói là nấu cao lương dính cháo uống ấn liền một đốn đánh yêu cầu bọn họ giao ra giấu kín lương thực chính lăn lộn liền có một thanh niên chạy như bay tới hô to thư ký thư ký không hảo không hảo giả tồn phóng cho rằng kêu hắn đâu kết quả vừa thấy chính mình không quen biết bên người thôi phát chung nhưng thật ra xanh mặt chuyện gì hô to gọi nhỏ Kia thanh niên đúng là hắn con thứ hai thôi công phấn, ở bên ngoài công chúng trường hợp đều phải kêu hắn thư ký không thể kêu cha. Thôi công phấn chạy đến hắn bên người, lạnh lùng thời tiết chạy trốn mồ hôi đầy đầu, hắn thở hồn hền. Không, không hảo, huyện ủy phân đội nhỏ đánh bất ngờ chúng ta nhà ăn hầm. Chuyện audio được đọc ở cổ đọc .com, 207 điệu thấp phát tài. Cái gì, thôi phát trông sắc mặt đại biến trung giận tím mặt, đi. Hắn không cùng giả tồn phóng câu thông liền mang theo chính mình người vội vàng rời đi, ném xuống không hiểu ra sao giả tồn phóng không biết làm sao. Thôi phát trung vừa đi, trong đội nhân số đi hơn phân nửa, giả tồn phóng chính mình nhưng căng không dậy nổi, đinh ra thôn hướng dương đại đội xã viên nhóm lập tức kiên cường lên, giả tồn phóng thấy thế cũng chỉ đến xám xịt mà đi rồi. Vào lúc ban đêm liền có tin tức truyền đến, nguyên lai huyện ủy công xã tổ chức bí mật phân đội nhỏ đột kích toàn huyện mấy cái đặc thù đại đội tra tìm dấu kín lương thực. Tổng cộng đột kích 8 đại đội có 5 cái bị lục xoát ra dấu kín lương thực. Trong đó, dấu kín lương thực nhiều nhất chính là mạc gia câu đại đội. Mạc gia câu đại đội nhà ăn phía dưới hầm bị bí mật phân đội nhỏ cấp lục xoát trải qua kiểm chứng, dấu kín ở bên trong lương thực xa xa vượt qua mạc gia câu đại đội xã viên đồ ăn số. Hơn nữa phân đội nhỏ còn phát hiện mạc gia câu nhà ăn là phân cấp bậc đại đội cán bộ cùng đội cán bộ ăn chính là tiểu nồi cơm, bình thường xã viên ăn chính là cơm tập thể. Cơm tập thể người đều đồ ăn là nạn đói chi năm xứng so, khi canh quả thủy can bản ăn không đủ no, có thể thấy được bọn họ giấu kín lương thực cũng không có phân phối cấp xã viên, mà là chính mình giấu đi. Này so tư phân ghê tởm hơn, huyện ủy cao thư ký tự mình phê chỉ thị tạm dừng thôi phát trung đại đội thư ký chức vụ tra rõ mặc ra câu đại đội trong ngoài cùng cán bộ nhóm yêu cầu đem những cái đó không đủ tiêu chuẩn vô làm không năng lực trưởng đội sản xuất cùng cán bộ trực tiếp triệt rớt làm xã viên nhóm một lần nữa tuyển cử. mạc gia câu đại bộ phận xã viên nhóm tuy rằng không dám trực tiếp lên phố chúc mừng, trong lén lút lại so với ăn tết cao hứng. nếu có thể đem thôi phát trong cái này đại u ác tính diệt trừ kia dân chúng nhật từ cũng có thể hào quá điểm. đối với mạc gia câu biến hóa chu minh dũ biết được tin tức này về sau còn cố ý cưỡi xe đạp trở mạc như về nhà mẹ đẻ nhìn xem. ở giao lộ gặp được tuần tra dân binh nhóm cũng chỉ là xem một cái cũng không có bị ngăn lại soát người. Vào thôn thời điểm, bọn họ cùng mạc ứng long mênh diện gặp phải cùng mạc ứng long cùng nhau còn có thôi công bình. chu Minh dũ vốn dĩ không nghĩ phản ứng bọn họ bất quá vào thôn lộ vốn dĩ liền không phải thực khoan, mới vừa thu hoạch vụ thu qua đường biên lại đôi một ít cây gậy rơm kia hai người từ trong thôn song song ra tới liền đem lộ chiếm hơn phân nửa đi. Nhìn hai người không có nhường đường tư thế, chu Minh dũ trực tiếp phanh lại một chân chi mà. Hai vị là có chuyện nói. Mạc Như liền cũng nhảy xuống mà nhìn Mạc ứng Long liếc mắt một cái. Khuê nữ không thể về nhà mẹ đẻ sao. Mạc ứng Long lập tức nói đương nhiên không phải. Hắn sau này nhường nhường. Chúc mừng ngươi lại bị bình thường toàn huyện chiến sĩ thi đua. mặc Như cười cười là thư ký nhóm nể tình này không nàng vỗ vỗ xe đạp tòa. Còn khen thưởng một chiếc xe đạp đâu liền tiền cũng chưa dùng ta ra. một bên thôi công bình trên mặt đã sớm tràn ngập hâm mộ cùng thống khổ lúc này vừa nghe tiền đều không cần ra càng thêm biểu tình phức tạp hô hấp đều phảng phất mang theo chua xót hương vị ni nhi hắn bài trừ một tia cười tới gần nhất hảo a mặc như nhàn nhạt nói thực hảo a nếu là không có chuyện chúng ta trước ra đi mạc ứng long nói cha mẹ ngươi khá tốt nếu là không có việc gì gần nhất không cần tổng trở về khó mà làm được mặc như ngồi trên ghế sau hiện tại nông nhàn ta muốn thường trở về đâu nàng lại vỗ vỗ chu minh dũ sau eo tiểu ngũ ca đi rồi chu minh dũ quay đầu liếc một bên thôi công bình liếc mắt một cái trở mặc như hướng mặc xa đi nhìn bọn họ đi xa bóng dáng mặc ứng long biểu tình bình đạm thôi công bình lại có chút tức giận bất bình cái này kẻ lỗ mãng không biết dùng biện pháp gì lừa đến ni nhi đối hắn khăng khăng một mực lại là cho bọn hắn ra tránh công điểm lại là tránh xe đạp chúng ta đại đội trưởng còn không có chiếc xe đạp đâu Mạc ra câu cũng chỉ có thôi phát chung trong nhà có một chiếc xe đạp vẫn là thôi phát hậu lợi dụng quan hệ cho hắn làm ra đâu. Mạc ứng long nghe ra hắn trong giọng nói không cam lòng, lạnh mặt nói, bọn họ đối nàng hảo, nàng mới có thể như vậy, ngươi vẫn là không cần nhọc lòng. Thôi công bình đương nhiên biết chính mình hiện tại cũng liền nói nói giữ lời, thật muốn là làm gì cũng làm không tới, nếu ni nhi vui cùng hắn tiếp xúc còn hành, nàng rõ ràng chính là trốn tránh hắn đâu. Nhưng nghĩ như vậy có khả năng tuấn thiếu chiến sĩ thi đua toàn huyện đệ nhất hắn trong lòng như thế nào đều là có chút không dễ chịu toan đến giống như có thể đem ngực ăn mòn một cái đại lỗ thủng dường như khó chịu. Mặc như cùng chu minh dũ một đường ra đi, không nghĩ tới thẩm thục quân ở nhà đâu, nàng tiếp trong đội xoa dây thường việc ở nhà làm, Mạc ứng phì cùng Mạc thục kiệt đi đào đất xưa không tan tầm. Nhìn thấy bọn họ lại đây, thẩm thục quân thật cao hứng, chạy nhanh đem bọn họ nganh đi vào, sau một lúc lâu, nàng lại cầm nửa cái trứng gà cùng hai khối đường ra tới, đối bên ngoài chơi tiểu bần nông cùng hắn tam tỷ nói, tới, cho các ngươi trứng gà ăn. Hai hải từ cao hứng thật sự, lập tức chạy tới ăn trứng gà. Thẩm thục quân cười nói, tam mạn nhi, ngươi lãnh tiểu bần nông đi đại nương phòng sau chơi a nếu là có người ở chúng ta phòng sau, ngươi liền lớn tiếng vấn an. Tam mạn nhi đem một khối đường chạy nhanh nhét vào trong miệng Tốt đại nương ta biết rồi. Nàng liền lãnh đệ đệ đi mặt sau nhặt đá chơi. Mặc như thấy thế cười nói, nương, bọn họ rất nghe lời a. Thẩm thục quân lôi kéo tay nàng vào nhà đi. Bất quá là hai hài tử, nương còn có thể hống không được. Vào phòng, nàng cấp chu minh rũ đổ nước còn ở phía sau cửa sổ nơi nào nhìn nhìn, sau đó nhỏ giọng mà đem trong thôn một ít việc nhi nói cho hai người. Ngày đó trong huyện dẫn người tới lục soát lương thực trực tiếp liền buôn nhà ăn đi, mở ra nhà ăn phía dưới hầm, làm người đem lương thực đều vận ra tới, lại đem đại đội sổ sách lấy ra tới, bên ngoài các kho hàng lớn đều mở ra kiểm kê lương thực. Những người đó động tác ma lưu thật sự tự hồ có bị mà đến đâu. thẩm thuộc quân nhỏ giọng nói, chu Minh Dũ cùng mặc như trao đổi một ánh mắt vẫn như cũ không có đem sự tình nói cho thầm thuộc quân, bí mật sở dĩ là bí mật chính là không thể đối người ta nói. Nương hiện tại hắn bị mất trước đi. Mặc như vẫn là rất cao hứng. Thẩm Thục quân nói triệt cũng chính là mặt ngoài các ngươi tới thời điểm thấy được đi. Này mặc ra câu vẫn là hắn định đoạt đâu. Chu Minh Dũ gật gật đầu. Thấy được tới thời điểm dân binh ở giao lộ tuần tra đâu. Ra vào người đều phải đề ra nghi vấn. Làm đến cùng thiết trạm kiểm soát dường như. Vào thành cũng chưa như vậy nghiêm khắc. Thẩm Thục quân lại cho bọn hắn nói một ít trong thôn tân quy định tỉ như không được tuy rằng lưu thân thích dừng chân. Không được tùy tiện xin nghỉ, không bắt đầu làm việc, không được tùy tiện thăm người thân, không được. Lúc này bên ngoài chuyển đến Tam Mạn Nhi cùng tiểu bần nông thanh âm, hỏi người nào hào. Thẩm thuộc quân liền lớn tiếng nói, Ni ni A, người tiểu đệ học tập có nhận biết hay không thật A, hắn nếu là lại không nghe lời, ngươi cai quản liền quản, không thể quán hắn. Mạc như lên tiếng, quay đầu liền nhìn đến một cái hắc hắc tráng tráng nữ nhân từ sau cửa sổ qua đi kia nữ nhân còn hung hăng mà hướng trong chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Lựa hồ bởi vì bị phát hiện vô pháp đứng nghe lén, có chút bất mãn, hừ một tiếng hướng đông đi. Thôi hồng hồng đi rồi về sau, cũng không có người lại qua đây Thẩm thục quân coi như nói chuyện phiếm giống nhau, đem trong thôn chuyện này nói cho hai người nghe. Tuy rằng tôi phát trung bị mất trước có chút người thật cao hứng, bất quá mà thụ kiệt một nhà lại không như vậy là quan, rốt cuộc Thôi phát hậu không bị mất chức đâu. Hiện tại không phải chúc mừng thời điểm, thậm chí liền một chút vui sướng khi người gặp họa bộ dáng đều không thể lộ ra tới. Trong thôn cán bộ một lần nữa tuyển cử thời điểm, 6 đội trưởng đội sản xuất thôi tông đức bởi vì quá mức vô năng bị lệnh cưỡng chế triệt sớt trọng tuyển, rất nhiều người đều đề cử Mạc Thụ Kiệt bất quá Mạc Thụ Kiệt cự tuyệt. Hắn cảm thấy này bất quá là Thôi Phát Trung thử mà thôi, huống chi hắn cũng không muốn làm thôn cán bộ càng không nghĩ khiến cho Thôi Phát Trung hoài nghi. Mạc Thụ Kiệt không nghĩ đương đội trưởng, người khác không có cái kia bản lĩnh, sau lại ở Thôi Phát Trung thúc đẩy hạ, 6 đội đội trưởng đổi thành Mạc ứng Long. Hắn chính là muốn cách ứng Mạc Gia, muốn cho cái này Mạc Gia phản đồ khi bọn hắn đội trưởng. Mạc ứng Long cũng không làm hắn thất vọng, đối sáu đội xã viên khống chế càng thêm nghiêm mật, thậm chí còn phái người ở Mạc Gia câu giao lộ tuần tra, phát hiện bất luận cái gì khả nghi nhân vật đều phải cùng tôi phát chung hội báo, bất luận kẻ nào xuất nhập Mạc Gia câu đều phải báo bị đăng ký. Cứ như vậy Thôi Phát Trung cũng không có gì hoài nghi, tuy rằng tạm thời không lo đại đội thư ký, nhưng là hắn vẫn như cũ đem khống mặc ra câu sinh sản cùng sinh hoạt, hắn địa vị không người lay động. Chu Minh Dũ nghe xong thẩm tục quân tin tức về sau phân tích phòng trừng Thôi Phát Trung tự xưng là vẫn luôn phái người dám thì mặc ra tuy rằng nhà ăn hầm lương thực bị lục xoát lương phân đội nhỏ lục xoát ra tới, hắn cũng không có hoài nghi mặc ra. Rốt cuộc nhà ăn phía dưới hầm không phải bí mật hầm, chỉ là một cái tồn lương kho hàng lớn, mặc ra câu rất nhiều người đều biết. Chủ yếu là mặt khác mấy cái bí mật hầm lương thực còn ở nơi đó cũng không có bị cha được đâu, hắn liền sẽ không hoài nghi mặc ra. Hai người cảm thấy mặc ra sẽ không có nguy hiểm, dù sao bọn họ thường trở về nhìn điểm cũng không sợ thôi phát trung làm cái gì động tác nhỏ. Ở nhà mẹ đẻ đãi 2 giờ cũng không lưu lại ăn cơm, hai người liền hồi tiên phong đại đội. trên đường hai người còn liêu khởi lục xoát lương đội chuyện này mặc ra câu lương thực sở dĩ sẽ bị tra đương nhiên cùng bọn họ có quan hệ biết được lục xoát lương đội tin tức về sau hai người thương lượng viết vài phong thư nặc danh phân biệt đưa đi công xã cùng huyện ủy văn phòng đầu thư nặc danh bọn họ có kinh nghiệm kia tự thề cần thiết tra không đến bọn họ trên người công xã thư nặc danh chu minh dũ đi đầu huyện ủy chính là khâu lỗi tìm người hỗ trợ trực tiếp cắm ở cao thụy dương xe diếp thượng cửa sổ thưởng Nhưng kỳ thật cũng không được đầy đủ là hắn công lao cử báo mặc ra câu cũng không ngăn hắn một cái. Cao Thụy Dương văn phòng còn nhận được hai cái cử báo điện thoại, nhận được vài phong cử báo tin. Cao Thụy Dương cảm giác tình thế nghiêm trọng cho nên tự mình an bài lục soát lương phân đội nhỏ đi đồng thời đột kích bị cử báo mấy cái đại đội, nhìn xem có thể hay không lục soát ra lương thực tới. Này mấy cái đại đội thư ký cùng đại đội trưởng đều là có điểm sau lưng chỗ dựa cho nên hắn còn cố ý hướng chính mình thượng cấp cùng với lão thư ký xin chỉ thị quá. Lão thư kỳ ý tứ, làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang đỏ, nói nữa, hiện tại thế cục biến hóa, có chút người cũng là muốn xui xẻo, không cần 30 năm liền sẽ phong thủy thay phiên truyền. Cho nên Cao Thụy Dương mới quyết đoán an bài phân đội nhỏ đi lục soát lương, nguyên nhân chính là vì lúc này đây phân đội nhỏ hành động, mới hoàn toàn dừng lại huyện Cao Tiến lục soát lương hành vi, phía dưới công xã, đại đội không có lại làm quá chuyện khác người. Các đội sản xuất, đại đội đều sôi nổi cảm kích huyện chính phủ sáng suốt, bọn họ thật sự không có tư tàng cái gì lương thực năm nay thu hoạch không tốt, nhà ăn đều phải làm không đi xuống, xã viên nhóm ăn đều là lương thực phụ thêm hoa màu côn nhi chất hỗn hợp. Bất quá mặt khác huyện lại không có huyện cao tiến như vậy may mắn, bởi vì mặt trên nhất cấp cấp yêu cầu tra rõ được mùa lương thực đi nơi nào, mỗi cái công xã, đại đội, đội sản xuất đều phải tra biến, cha không ra liền dùng cạn lương thực tới bức bách, cha không ra liền giam đội sản xuất cán bộ cần thiết muốn công đạo tư phân số lượng, nếu không công đạo không được về nhà không được ăn cơm. Có người chống cự không được liền chiêu, nói chính mình đội nhiều ít nhiều ít lương thực, kết quả lục soát lương đội đi theo đi tìm, rồi lại tìm không thấy lương thực mới biết được bọn họ vì về nhà đều vô căn cứ, cảm thấy không có gì nghiêm trọng, chính phủ không có khả năng xử trí bọn họ. Bọn họ một không trộm nhị không đoạt chính là thành thành thật thật loại hoa màu, này năm trước luyện thép năm nay gặp họa thu không đến lương thực, bọn họ còn đáng thương đâu, có thể trách bọn họ sao. Qua chút thời gian tiên phong đại đội khoai lang cũng toàn bộ thu xong. Năm nay gốc giả khoai lang là đội hai lãnh loại cùng nhau tưới ruộng, mặc như đều trào sâu cho nên lại là một cái được mùa. Gốc giả khoai lang không thích hợp phơi khoai lang khô, đều là độn từ từ ăn, nhưng đội sản xuất kho hàng lớn không bỏ xuống được lại không cho phép tư phân chẳng sợ giống năm trước như vậy làm tiên tiến xã viên hỗ trợ độn cũng không được đều có tư phân hiểm nghi. Chu Thành Trí lại dùng năm chiếc mặt như cung cấp quang ngã khoai lang đỏ gạch biện pháp dẫn theo xã viên nhóm đem khoai lang đỏ nấu chín quang ngã thành khoai lang đỏ gạch, sau đó chậm rãi ướp lạnh và làm khô cất giữ, như vậy có thể mấy năm không xấu. năm chiếc khoai lang đỏ gạch năm nay còn có đâu? Tu xong hoa màu về sau, bông cũng đều suy bại, năm nay bông cũng coi như được mùa, mỗi cái xã viên phân vừa đến 4 cân bông hạt trong đó có một nửa là không đủ tiêu chuẩn chạm bông không cần. Mặc như làm bông chiến sĩ thi đua tự nhiên không bình thường, đội hai khen thưởng nàng 50 cân bông hạt, đội một khen thưởng 40 cân, đội 3 đội 4 tổng cộng khen thưởng 70 cân. Những người khác đỏ mắt cũng không đỏ mắt bởi vì nếu không có nàng, xã viên nhóm một nhà có thể phân đến nửa cân liền không tồi, năm nay một người ít nhất phân một cân đâu. Hơn nữa đây là khen thưởng bông chiến sĩ thi đua cùng tư phân không có bất luận cái gì quan hệ cho nên cũng không sợ có người làm văn. vì thế trong thôn quang minh chính đại mà vang lên cán bông đạn bông thanh âm đồng thời tiên phong đại đội bốn cái đại đội cùng nhau ở đội phòng bắt đầu kết toán công điểm thu vào từ từ bùm bùm mấy ngày bàn tính lúc sau tính ra tổng thu vào cùng công điểm tổng số cùng với công điểm giá trị Đội hai là Chu Minh Duyệt mang theo vương lộ Trần Tú Phương, liễu Tú Nga chờ 6 cái xã viên cùng nhau bận việc đương mới vừa tính xuất công phân giá trị thời điểm Chu Minh Duyệt hoa mắt lập tức sợ tới mức thiếu chút nữa không đem bàn tính nện ở trên mặt đất. Hắn ổn định tâm thần, nhìn chăm chú nhìn lên, lại lay trong chốc lát vẫn là một khối tam mau 3 phần 5. Hắn cảm giác tim đập ra tốc huyết lưu nhanh hơn, có chút váng đầu hoa mắt chạy nhanh uống trong miệng sơn cha cây lê lá cây thủy áp áp kinh, dùng tay áo lau mồ hôi, sau đó lại xem Là thật sự, ta má ơi, một khối tam mau 3 phần 5, nói ra đi ai cũng sẽ không tin. Này vẫn là bị mặt khác đội 3 cấp cân bằng một ít đi, nếu là đơn độc tính đội 2, hắn lại bùm bùm đánh một hồi, đơn tính đội hai hai khối 5 mau còn cao cao. Hắn nhìn nhìn lại tổng kết ra tới sổ sách năm nay thu vào có mấy khối, bán mua lương, bán lương thực dư, bán bông, bán trứng gà, bán heo, bán gà, bán nấm, bán giấy vệ sinh. Năm nay kết quả công điểm giá trị thời điểm, Chu Minh Dũ lặng lẽ kiến nghị Chu thành chí làm dùng toàn đội nhân số cùng nhau tính, mà không phải đơn độc tính, miễn cho công điểm giá trị quá cao, dễ dàng chọc người đỏ mắt. Rốt cuộc hiện tại là phi thường thời kỳ, khó khăn thời kỳ, rất nhiều đại đội đừng nói phân tiền cơm đều ăn không nổi đâu. Nguyên bản hắn cảm thấy còn cùng năm trước giống nhau liền khá tốt, ai biết liền tính bị kia hai cái đội kéo chân sau, nhưng công điểm giá trị vẫn là cọ cọ hướng lên trên chướng. tính ra tới về sau chu minh duyệt không lộ ra mà là đi trước tìm chu thành trí hội báo chu thành trí vừa nghe toàn đại đội tính đều có một khối tam mau 3 phần năm sợ tới mức trong mắt đều trừng lên thiệt hay giả không tính sai đi chu minh duyệt đem sổ sách cho hắn đội trưởng ngươi xem a ta là lão bản tính còn có thể lay sai ăn cơm ăn sai rồi địa phương lay bản tính đều không đợi sai chu thành trí xem xét liếc mắt một cái ngay sau đó ném cho hắn Biết ta không biết chữ còn làm ta xem ý định chèn ép ta đâu Chu Minh duyệt ha ha cười rộ lên Đội trưởng ta cũng không dám tin tưởng bệnh tim đều phải phạm vào Chu Thành Chí phi hắn một tiếng Một cái chân đất thiếu học những cái đó cán bộ bệnh Ở bọn họ xem ra bệnh tim là cán bộ đến đều là giả tồn phóng nháo Chu Thành Chí làm người đi kêu Chu Minh dũ cùng mặc như lại đây Chuyện này lão nhân quân sư đoàn không được đến dựa chiến sĩ thi đua ra chủ ý thực mau mặc như cùng Chu Minh Dũ lại đây nghe Chu Thành Chí vừa nói hai người cũng thật cao hứng. Bất quá cao hứng về cao hứng vẫn là muốn điệu thấp. Chu Minh Dũ nói đội trưởng chúng ta vẫn là thiếu báo điểm đi liền cùng năm trước giống nhau hào. Hiện tại bên ngoài đại đội đều đói bụng đâu bọn họ còn như vậy cao công điểm giá trị còn có thể phân tiền khó tránh khỏi làm người đỏ mắt đến lúc đó đều tới mượn lương thực vay tiền tống tiền bọn họ mượn vẫn là không mượn. nếu là mượn một cái đại đội cứu không được như vậy nhiều đại đội nếu là không mượn từng đợt tới cửa cũng phiền nhân còn thương hòa khí chu thành chí không hiểu cái này hỏi chu minh duyệt ngươi sẽ không chu minh duyệt cười nói khác đại đội hai mao có thể làm thành năm mao ta chẳng lẽ liền không thể làm thiếu có thể so làm nhiều đơn giản Hắn chỉ mấy thứ kia ý tứ chính là loại này không có như vậy nhiều trướng đế nhưng cha liền có thể thiếu một chút tỉ như nói trứng gà, gà, heo, nếu là chính mình trong đội ăn, phải khấu rớt nếu không bán tiền đó chính là hoa tiền, như vậy có điểm chơi văn tự trò chơi, nhưng là nói không nên lời cái gì. Kỳ thật vốn dĩ tiêu hao này khối liền không tính làm thu vào nhưng là hiện tại muốn tiêu thu vào khấu rớt. Chu Minh duyệt ý tứ, liền đem có thực minh sát chứng đế nhưng cha sờ quản lương, chạm bông đều nhớ đi lên, nhưng là công tiêu xã nơi đó liền có thể có xuất nhập. Như vậy đem trướng mục một lộng, liền không có như vậy trói mắt. Chu Thành Trí lần trước cũng không ít đi công xã mờ họp biết một ít bên ngoài tình huống, dựa theo hắn kinh nghiệm tới đánh giá, năm nay công điểm giá trị so năm trước còn thiếu. tỷ như nói năm trước năm mau năm nay có thể có bốn mau là tốt năm trước hai mau năm nay khả năng liền vài phần tiền. Cho nên bọn họ bảo trì năm trước công điểm giá trị đều có chút quá độc lỗ đâu. Đội 2 1 khối 1, đội 1 8 mau 9 phần, đội 3 đội 4 5 mau 4 tả hiểu. Này tự nhiên là toàn bộ đại đội san bằng kết quả sường tạo giấy từ đội 1, đội 3, đội 4 cũng chiêu mộ một ít làm giúp như vậy là có thể cho bọn hắn đội chia hoa hồng. Đồng thời trải nuôi gà còn có bọn họ gà, mặc như hỗ trợ uy, trứng gà cùng đội 2 giống nhau nhiều, như vậy cũng có thể cho bọn hắn chia hoa hồng. bông cũng từ mặc như hỗ trợ lấy sâu an bài người nhặt bông cũng có thể đề cao bọn họ thu vào đội hai cán bộ còn phải áp lực điểm khác rất cao hứng mặt khác ba cái đội thật đúng là cao hứng hỏng rồi như vậy mùa màng bọn họ không điểm giá trị cư nhiên còn cọ cọ trướng này thật đúng là ghê gớm sáng kiến a này ý nghĩa bọn họ đáng giá có thể phân tiền về sau cưới vợ gà khuê nữ đều có thể ngẩng đầu ưỡn ngực Chu Minh Quý, Chu Ngọc Quý, Trần Phúc Hải mấy cái đội trưởng cao hứng đến lôi kéo Chu Thành Chí hảo một cái cảm tạ. Tuy rằng Trần Phúc Hải trước kia vẫn luôn vây quanh Trương Căn Phát kiếm, nghĩ cách lấy lòng Trương Căn Phát, nhưng hắn cảm thấy chính mình vẫn là có hạn quý, vẫn là có vinh dự cảm, vẫn là muốn chính mình đội hảo lên. Ai nguyện ý cả ngày cho nhân gia lót đế bất chấp tất cả a, nếu có thể làm nhân thượng nhân, ai nguyện ý làm bùn lầy ba? A. Ít nhiều chiến sĩ thi đua, các người nhưng đến có lương tâm a đừng mới vừa chính mình mắng nha hạt nhạc a Chu Thành Trí hiện giờ cùng Trương Thúy Hoa là một cái ý tưởng, thời khắc không quên khen chiến sĩ thi đua. Nếu ai sau lưng nói chiến sĩ thi đua, nếu ai đỏ mắt ghen ghét nhưng đến sờ sờ chính mình lương tâm. Không không, hiện tại mọi người đều vô cùng cảm kích chiến sĩ thi đua đâu. Trần Phúc Hải cười ha hà, có cũng không thể nói có a dù sao không tới chiến sĩ thi đua trước mặt tới nhảy nhót coi như không có. Ha ha, qua mấy ngày đại đội cán bộ đi công xã, tham gia cuối năm tổng kết cùng tân niên nông nghiệp an bài đại hội, sẽ thượng các đại đội, trưởng đội sản xuất lên tiếng, hội báo chính mình đội này một năm thành tích. Chu Thành Chí là tiên tiến đội sản xuất tự nhiên muốn cho hắn trước lên tiếng. Hắn đã làm tốt chuẩn bị trước cảm tạ chính phủ, huyện ủy lãnh đạo, công xã lãnh đạo, xã viên nhóm, sau đó biểu một chút quyết tâm, lại hội báo chính mình đội công điểm giá trị. Chúng ta đội năm nay cùng năm trước không sai biệt lắm, là một khối một mao tiền. Chu Minh diệt vì tính sổ phương tiện, kiến nghị thấu cái số nguyên đâu, không lại nói vài phần. Chu thành chí hội báo xong về sau, phát hiện phía dưới rất nhiều cán bộ sắc mặt rất kỳ quái, liền cảm thấy chẳng lẽ chính mình báo cao. Sớm biết rằng nói cái tám mao, không cần vượt qua một khối, thật sự là quá độc lỗ. Rốt cuộc năm nay sâu bệnh khô hạn phi thường lợi hại, rất nhiều đại đội ăn không nổi cơm, bọn họ có cái một mau hai mau phòng trừng liền không tồi. Chính mình còn một khối nhiều, không được tốt, nhưng lời nói xuất khẩu đã thu không trở lại. Hắn cũng chỉ đến căng ra đầu hội báo xong, sau đó hồi chỗ ngồi ngồi xuống. Tiếp theo liền đến phiên giả ra câu đại đội, giả tồn phóng tự mình đi lên làm hội báo. đồng dạng là cảm tạ biểu quyết tâm chu thành chí nói 20 giây giả tồn phóng ý tư muốn nói 20 ngày cũng nói không xong tương ngọc đình không thể không cho hắn điệu bộ làm hắn nói ngắn gọn cuối cùng giả tồn phóng kiêu ngạo mà hô báo cáo lãnh đạo chúng ta giả ra câu đại đội công điểm giá trị như sau đệ nhất đội sản xuất tam khối nhị mao nhị để nhị đội sản xuất thứ bảy đội sản xuất lược thiếu một khối lẻ chín phân phía dưới tức khắc vang lên nghị luận ong ong thanh Liễu Hồng Kỳ cùng Tương Ngọc Đình nhìn nhau, liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được phẫn nộ này đó cầu ngoạn ý nhi. Đây là tiếp tục phóng vệ tinh đâu? Kế giả tồn phóng lúc sau, tiếp theo cái là Bắc Oa thôn công điểm giá trị từ một khối năm đến hai khối năm không đợi. Sau đó, Chu Thành Chí đã mong ngày hắn cái con khỉ chính mình vẫn là quá thành thật a, còn lo lắng báo cao đục lỗ nhân gia nhưng không sợ đục lỗ. Nói đến nói đi. Bọn họ tiên phong đại đội ngược lại là ít nhất, này cái dạng này xem nói, bọn họ công điểm giá trị nhưng thật ra muốn thành toàn huyện kém cỏi nhất. Từ toàn huyện đệ nhất trở thành toàn huyện kém cỏi nhất, Chu Thành Trí cảm thấy không thể nhẫn. Các ngươi công điểm giá trị như vậy, cao các ngươi như vậy, có thể các ngươi như thế nào ở mùa thu tiên tiến bình xét đại hội thưởng không bình tiên tiến. Các ngươi thuế lương như thế nào giao không nổi, như thế nào không có bán lương thực dư? Các ngươi bông thuế lương đều giao không nổi, các ngươi nơi nào tới tiền kéo cao như vậy cao công điểm giá trị. Hội báo đến cuối cùng, quả nhiên tiên phong đại đội công điểm giá trị là thấp nhất. Cuối cùng tổng kết trần từ, vốn là Tư Ngọc Đình trước lên tiếng, sau đó cấp Liễu Hồng Kỳ áp trục lên tiếng, nói vài câu cổ vũ nói lại triển vọng một chút năm sau, an bài một chút năm sau đại kế phương châm. Kết quả hiện tại bị bọn họ cách ứng hai người nửa ngày nói không ra lời. Tương Ngọc Đình suy nghĩ nửa ngày tìm từ, suy nghĩ như thế nào mới có thể uyển truyền một chút liễu hồng kỳ nhịn không được một phách cái bàn. Trừ bỏ tiên phong đại đội, mặt khác công điểm giá trị vượt qua tám mau, đều hào hào công đạo thuế lương cùng bông có phải hay không đều bán chợ đen đi. chương 208 nạn đói, nói xong phẳng phất còn chưa hết giận, hắn lại hung hăng chụp lập tức cái bàn chấn đến chính mình tay đều đau. Cuối cùng phất tay áo bỏ đi, sẽ cũng không nghĩ khai đi xuống. Mãn nhà ở đội cán bộ nhưng mộng bức đúng vậy. Như thế nào đã quên này một vụ A. Mới vừa nói cao công điểm đáng giá, nhưng không có tương ứng thu vào A. Nếu là công xã làm lấy ra này bộ phận thu vào tới, nơi nào tới. Không giao đủ thuế lương, công điểm giá chỉ còn như vậy cao. Này không phải chờ bị người ta nói đem thuế lương cấp trộm đạo bán tiền sao. Nhưng bọn họ không A. Oan uổng A. vừa rồi một đám cao hứng phấn chấn cảm thấy áp qua đệ nhất đội sản xuất công điểm giá trị đội cán bộ nhóm lần này từ lại hoảng sợ sôi nổi cùng thương ngọc đình thỉnh tội tường thư ký bọn im bọn im thật sự không có không có đầu cơ trục lợi lương thực a tường thư ký nhất định phải minh cha a tương ngọc đình nói các ngươi vẫn là hào hào ngẫm lại đi Tương Ngọc Đình không phải những cái đó ngồi ở đám mây cán bộ cái gì cũng đều không hiểu chỉ biết xem báo cáo cùng văn kiện, hắn là từ bùn đất ra tới, nhiều thế hệ đều là trồng trọt nhất hiểu biết nông thôn giá thị trường. Năm trước lương thực phóng vệ tinh dẫn tới năm nay thuế lương phiên bội mà giao, hiện tại lại tan ca phân giá trị vệ tinh kia năm sau còn không chừng đến như thế nào đâu. Những người này thật là nhớ ăn không nhớ đánh, thiếu giáo huấn. Nhưng hắn lại cứ còn không thể nói thẳng ra tới, không thể lưu người nhược điểm, miễn cho lại có cái gì cái này vận động cái kia vận động, lại đem hắn đánh thành hiểu. Ở Tương Ngọc Đình cùng Liễu Hồng Kỳ trầm mặc dưới áp lực, những cái đó đại đội cán bộ nhóm lại sôi nổi sửa miệng nói chính mình đội tính sai rồi đến hào hào tính toán một chút. Hai ngày sau lại lần nữa hội báo thời điểm, Chu Thành Chí không đi, bất quá nghe nói những cái đó nói chính mình tam khối 4 khối công điểm giá trị đội sản xuất, trên thực tế chỉ có 5-6 phân tiền. Ta ngày hắn cái con khỉ, này đó hỗn trướng đồ vật là nơi nào tới lá gan phiên nhiều như vậy lần. Chuyện này kế tiếp chu thành chí liền không biết dù sao hắn cũng không quan tâm chu Minh dũ cùng mặc như lại trước nay kéo hóa đưa hóa trần cương trong miệng nghe được một ít dư âm. Công xã cũng không có phê bình những cái đó tạo giả đại đội mà là làm cho bọn họ có lương thực trước hiến mua lương, dùng thuế lương nói chuyện những cái đó đại đội giao không ra cũng chỉ đến yên lặng mà lấy ra chân chính công điểm giá trị tới. Chân tướng tự nhiên là nhìn thấy ghê người. Một cái tráng lao động làm một chút cư nhiên chỉ có 5-6 phân tiền. Không đói bụng chết mới là lạ đâu. Nhưng cho dù như vậy, Tư Ngọc Đình cũng không thể nghiêm khắc phê bình bọn họ. Rốt cuộc hiện tại là người gan lớn cỡ nào, điền sản nhiều cỡ đó thời điểm, nếu hắn phê bình liều lĩnh, đó chính là có hiểu hiểm nghi. Nhiều lắm chính là cổ vũ bọn họ thực sự cầu thị, năm sau tranh thủ được mùa. Đào mắt tiến vào mùa đông. Năm nay là cái ấm đông, vẫn như cũ khô hạn thiếu thuyết, nhưng cho dù ấm đông, mùa đông chính là mùa đông, cũng là vạn vật thúc sát lá rụng phiêu linh, bạch thảo khô chiết cũng không có cái gì màu xanh lục. Rất nhiều trong thôn giếng đều làm nước ăn khó khăn, đều đi lạch ngòi phía dưới đào giếng, đào ra suối nguồn tới nước ăn. Tiên phong đại đội còn hào, trong thôn có hai ngụm nước giếng, sinh hoạt dùng thủy đi tây hà trọn. Nhìn kia nửa bình đường thanh triệt nước suối tiên phong đại đội nam nữ già trẻ đều cảm thấy phân ngoại hạnh phúc có một loại ông trời chiếu cố cảm giác. Hạnh phúc là cái gì? Ngoại thôn nước ăn đều khó khăn, muốn chạy ra mấy dặm mà đi đào giếng đào suối nguồn gánh nước ăn, mà bọn họ đại đội chẳng những ăn uống không lo còn có thể kéo thủy đi tưới ruộng. Đây là hạnh phúc. Ngoại thôn hiện tại đều là một phần ba hoa màu côn nhi phấn mặt mũi hơn nữa một phần ba lương thực phụ hơn nữa một phần ba các loại rau khô, dây tua niết bánh bột bắp ăn, ăn đến một đám táo bón trướng bụng mà bọn họ còn có thể ăn lương thực phụ ăn bảy phần no. Đây là hạnh phúc, cho nên chẳng sợ tiên phong đại đội mấy cái nhà ăn cũng đổi thành mỗi ngày dính cháo là chủ, mỗi đồn ăn cái 6-7 phần no, xã viên nhóm cũng không có quá lớn ý kiến. Nguyên bản còn có mấy hộ nhà không vui, cảm thấy hiện tại đi theo đội hai làm việc như thế nào có thể không cho ăn no. Chính là toàn huyện đệ nhất đội sản xuất đâu. Kết quả bị người dỗi vài lần, lại trải qua vài lần kề bên đói chết thân thích nhóm tới mượn cơm thừa trải qua cũng không có người lại oán giận cái gì không ăn no, rốt cuộc so với trước kia trương căn phát quản cơm thời điểm quả thực hảo quá nhiều a Khi đó một ngày quản no đến một ngày một cân, một cân lại đổi thành 16 lượng mười lượng, sau đó đổi thành nửa cân, thiếu chút nữa không đói chết người. Hiện tại nông nhàn ăn hy cũng không có gì không đúng. Mùa đông bên ngoài đại đội lương thực càng ngày càng ít, rất nhiều nhà ăn khai không đi xuống, chỉ có thể đem số lượng không nhiều lắm lương thực phân cho xã viên chính mình về nhà làng. Nhưng bọn họ không có nồi sắt, chỉ có ấm sành hoặc là trậu sành, lộng thụp đều không dễ dàng, chỉ có thể uống nước lạnh nuốt vào bụng cuối cùng phát bệnh. Còn có đại đội đói chết cũng không chịu giải tán nhà ăn, không chịu cho xã viên phân lương thực, làm người đem bắp sơm, bắp tâm, quả đậu cùng với vỏ cây chờ ma ở bên nhau, thêm một chút lương thực phụ, sau đó làm thành cơm cấp xã viên nhóm ăn. Cứ như vậy đều ăn không đủ no, có chút xã viên liền nghĩ cách đi lộng điểm ăn, tránh ở trong nhà lộng lộng thục, nhưng là đại đội vẫn như cũ không được xã viên bốc khói, bắt được liền đánh nát thậm chí ai đấu. Kỳ thật trước hai tháng còn có thể chắp phá, một ngày ăn mấy khẩu đồ vật nằm bất động tránh cho sốt tiêu hao lượng như thế nào cũng có thể rất một ít nhật từ. Mùa thu lại như thế nào không được mùa, rốt cuộc trong đất có lương thực, rau dại, cỏ dại, bao một chút là có thể sống tạm như vậy là có thể chống đỡ chịu đựng hai nguyệt. Đông mặt xuân sơ mới là khó nhất ngao thời điểm. Mùa thu thu lương thực đều ăn sạch, mùa hè còn không có tiếp thượng, mà lúc này trong đất rau dại cũng chưa ngoi đầu, căn bản không có có thể sống tạm đồ vật cho nên bị đói chết hơn phân nửa đều là ở tháng trà cùng mùa xuân thời điểm. cứu tế lương không xuống dưới, rất nhiều người đều kiên trì không được dưới tình huống như vậy, có người được xưng vụ bệnh, hài từ cùng người bệnh trước khiêng không được rồi sau đó chính là nam nhân. Tục ngữ nói Nam nhân 3 ngày, nữ nhân 7 ngày, lão thái thái có thể đỉnh nửa tháng, bởi vì nam nhân hệ thống tuần hoàn tràn đầy, yêu cầu năng lượng nhiều, một khi không có ăn, cạn lương thực 3 ngày là có thể đói chết. Mà lão thái thái lại có thể đỉnh nửa tháng. Đinh ra thôn hướng dương đại đội, không xem như toàn huyện nổi bật đại đội, nhưng cũng không phải kéo chân sau, nửa vời vẫn luôn ở vào trung du. Năm trước lương thực phóng vệ tinh thời điểm. bọn họ không đoạt hư danh nhưng là thu hoạch cũng không tốt lắm mùa thu đại luyện sắt thép cũng lãng phí không ít lương thực cùng bông năm nay cũng quán thưởng khô hạn cũng may bọn họ đại đội có một cái hà đi thông ở nước sông khô cạn trước kia cũng có thể dẫn thủy tưới rốt cuộc cũng không tuyệt sản chỉ là công mua lương nhiệm vụ phiên lần bọn họ miễn cưỡng nộp lên trên nhiệm vụ lại không có lưu đủ dự định đồ ăn lục soát lương đội tới bọn họ thôn thời điểm phi nói giấu kín một vạn cân lương thực buộc bọn họ giao thưởng Sau lại vẫn là mặc ra câu xảy ra chuyện thôi phát chung bọn họ rút lui, đinh ra thôn mới tránh được một kiếp. Đã có thể như vậy, chính bọn họ đồ ăn cũng không đủ ăn. Mùa đông nông nhàn bọn họ liền đổi thành toàn viên uống hy, nam lao động hai cái muỗng, nữ lao động một cái muỗng, hai từ nửa cái muỗng, nếu là lao động thiếu công điểm thế chấp sơ nhà ăn nhập bọn thời điểm lương thực thiếu kia hiện tại hai tử là không cơm ăn. Hơn nữa kia cháo đương nhiên không thể cùng tiên phong đại đội cháo so, là thật sự cháo khi canh quả thủy có thể chiếu bóng dáng trải đầu cái loại này. Từ đồng chí Nguyệt bắt đầu cũng đem quả đậu, bắp tâm, bắp sơm, khoai lang mạn này đó đều nghiền nát trộn lẫn ở cao lương mặt khoai lang mặt cùng nhau ăn. Như vậy ăn đến tháng chạp, bọn họ đại đội cũng cơ hồ muốn không có gì ăn, nếu không phải có khoai lang đỏ chỉ sợ tháng chạp cũng kiên trì không đến. Từ lúc bắt đầu trộn lẫn một phần năm, đến một phần ba, đến một nửa, đến hai phần ba, lại đi xuống chẳng lẽ muốn toàn bộ đều ăn cỏ. Người bụng không phải ra xúc toàn ăn cỏ cũng khiêng không được à. Nhưng cứu tế lương vẫn là không có bất luận cái gì bóng dáng. Hướng dương đại đội cán bộ nhóm, còn không giống giả tồn phóng những người đó như vậy cực đoan, đối với xã viên nhóm trộm đạo bốc khói lộng điểm ăn, bọn họ cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lại có mấy người có giả tồn phóng như vậy tâm địa nói ra chúng ta nhất không thiếu chính là người chết một cái kéo đi ra ngoài, chết hai cái kéo ra ngoài, nơi nào chết nơi nào chôn nói như vậy. Cho nên đối với có xã viên từ đại đội chàng kéo bắp sơm trở về đem căn bài nhỏ điền bụng hành vi, bọn họ lựa chọn làm bộ không nhìn thấy. Hiện tại có chút hài tử đã đói đến bắt đầu moi thường ra ăn. Đình lão hán nhi có hai cái nhi tử hai cái khuê nữ tất cả đều thành ra. Đại nữ nhi gả đến xa. dễ dàng không trở về nhà mẹ đẻ giống nhau cũng chính là ăn tết về nhà một lần nhị nữ nhi đinh lan anh gả cho bảy tám dặm ngoại chu gia thôn nông nhàn thời điểm cũng sẽ trở về nhìn xem mang điểm đồ vật trở về bất quá năm nay trở về số lần rất ít đinh lão hán nhi phòng chừng là chống hạn thêm thu hoạch vụ thu bận quá lại suy đoán có phải hay không bởi vì năm nay cũng mất mùa vừa đến mùa đông liền thiếu y thiếu thực tất cả đều ăn không đủ no nhị khuê nữ cũng không có cái kia sức lực cùng tâm tư về nhà mẹ đẻ Nhưng hắn lão bà từ cùng Nhi từ tức phụ nhóm không nghĩ như vậy, đều cảm thấy có phải hay không Đinh Lan Anh cố ý không trở lại. Bọn họ đều nói thầm Đinh Lan Anh không trở lại, bọn họ hẳn là đi xem, chỉ là Đinh Lão Hán Nhi vẫn luôn không chịu nhà ra. Lúc này đói đến một đám hữu khí vô lực, ăn một ngụ đồ vật đều phải nằm ban ngày, tận khả năng đến không hoạt động, tránh cho đói đến hoảng, tự nhiên cũng liền không có sức lực ra cử tham viếng. nhưng nếu nằm bất động cũng đói chịu không nổi thời điểm người liền sẽ thường có người tới đưa miếng ăn hoặc là đi thân thích ra muốn miếng ăn hai vợ chồng già cảm thấy chính mình một phen tuổi thật muốn là đói chết cũng không gì nhưng nhìn hai tráng niên nhi từ còn có ba cái tôn từ hai cháu gái cũng mà đến oa hoa gọi bậy da bọc xương đáng thương bộ dáng kia tâm liền cùng đao cắt giống nhau như vậy tiểu nhân oa hoa nơi nào chịu nổi đói a ngày thường ăn vài thứ kia đại nhân còn có thể đỉnh một chút hài từ kia kiều nộn bụng như thế nào đỉnh được một đám táo bón trứng đến bụng nhỏ phình phình cùng muốn nứt vỡ giường như kéo không ra trứng đến gào khóc còn phải đại nhân hỗ trợ cấp moi ra tới một đám hòn đá nhỏ trứng giường như đại tráng nhị tráng là đại nhi tử tam tráng là con thứ hai ba cái hài tử đều đói cùng ra ra mama khóc nhất chịu hai vợ chồng già yêu thương đại tôn tử đinh đại tráng khóc ròng nói ra ra nhị cô sao còn không trở lại cấp chúng ta đưa ăn a Trong nhà đói đến chịu không nổi, nương nói nhị cô ra điều kiện hảo, là toàn huyện đệ nhất đội sản xuất đốn đốn bạch diện đại bánh trái ăn, còn có chạy nuôi gà ăn trứng gà thịt gà, có nấm lều lớn ăn nấm. Bọn họ liền cảm thấy nhị cô như thế nào như vậy tâm tàn nhẫn a, nàng ở nhà chồng ăn sung mặc sướng, nhà mẹ đẻ đều phải chết đói nàng cũng không cho đưa điểm ăn. Bọn họ cũng không cần đại bạch mặt bánh trái trứng gà cùng nấm cấp khẩu lương thực phụ ăn cũng đúng a, không cần ăn hoa màu côn nhi ma phấn mặt mũi. Đình lão hán Nhi hiếu thắng cả đời, vẫn luôn giáo dục khuê nữ không thể gả cho người ra còn nghĩ trở cấp nhà mẹ đẻ làm người xem thường, phải hào hào sinh hoạt. Hắn cũng chưa bao giờ cấp khuê nữ giáo huấn cái loại này, cháu trai mới là chính mình người nhà, nam nhân Nhi Thử đều là nhà chồng ngụy biển, khuê nữ về nhà mẹ đẻ mang đồ vật trở về, hắn cũng tận khả năng cấp đáp lễ. Hiện tại làm hắn đi khuê nữ ra muốn ăn, hắn căn bản trương không khai cái kia khẩu. Nếu là Nhi Thử con dâu tới nói, hắn là giác đối sẽ không để ý tới. Nhưng hiện tại là tôn tử tới khóc cầu. Già bọc xương tôn tử nhóm thoạt nhìn đều phải đỉnh không được. Kỳ thật trong nhà ăn ít nhất chính là hai vợ chồng già, mỗi lần đánh cơm, đều là ăn hai khẩu liền đem dư lại cấp nhi tử cùng tôn tử, hai vợ chồng già một ngày liền ăn như vậy một hai khẩu còn lại thời gian liền tưới nước no bụng, đói đến thật là trợn mắt sức lực đều không có. Còn thứ hai cùng hai thức phụ đã sớm thoát ra làm cho bọn họ đi tìm Đinh Lan Anh mượn lương thực ý niệm, nhưng lúc này đều ăn căn tin đâu, nơi nào có lương thực mượn. Bọn họ ý tứ, là làm nhị cô gia tình một nửa đồ ăn, bọn họ có thể dự chi tới chính mình ra ăn. Còn thứ hai một lộ ra lời này đầu, đã bị Đinh Lão Hán Nhi hung hăng đến mà mắng một câu, mặt như thế nào như vậy đại kia lương thực là phân đến ngươi muội tử ra. Hắn nhưng thật ra tưởng nhiều mắng vài câu, đáng tiếc không cái kia sức lực. Đại Nhi Tử thành thật không nói lời nào, con thứ hai lại là bất mãn, hai tức phụ Nhi cũng đều có ý tưởng. Đại Nhi Tử mỗi ngày đi ra ngoài nhìn xem có thể hay không đào điểm thảo căn dễ cây trở về, bên ngoài người đều ở đào, đi chậm cái gì cũng đào không đến, con thứ hai cùng cha giận dỗi, ngại hắn không đi nhị muội ra muốn lương thực ăn cả ngày nằm ở trên giường đất giả chết. Đình lão hán nhi nhưng thật ra cũng chưa nói ra cái loại này làm hai tức phụ nhi về nhà mẹ đẻ muốn lương thực nói tới, nhưng là khuê nữ cũng chưa trở về muốn lương thực, bọn họ lại đi quản khuê nữ ra muốn. Này khả năng sao, các đại đội lương thực đều ở nhà ăn chẳng phân biệt về đến nhà, liền tính phân về đến nhà, khuê nữ cũng không đương ra, trong nhà còn có bà bà còn có vài đứa con trai, đều đi muốn, người cho ai không cho ai. Đều cấp có đủ hay không? Nếu là hai tức phụ nhà mẹ đẻ tới muốn lương thực, hắn bỏ được cấp. Hiện tại không có chính là có hai khẩu cũng khẳng định muốn để lại cho chính mình tôn tử ăn tuyệt đối không tha cho người khác a Cho nên nhân gia khuê nữ cha mẹ chồng khẳng định cũng cái này ý tưởng a Đình lão hán nhi đói đến đầu óc đều không truyền cảm giác này đó đạo lý lại không cần tưởng liền biết đến. Nhi tử thức phụ oán trách hắn không nghĩ biện pháp khiến cho hài tử tới khóc. Đình lão hán nhi nhìn tôn tử nhóm này đáng thương hình dáng một viên già nua tâm đều phải ninh thành bánh quai trèo đau a không có yên, hắn liền xoạch không tàu hút thuốc, đem nõ điếu nhiều ít năm tích góp yên du đều cấp ăn. biết rõ thứ này có thể độc chết người, lúc này cũng bất chấp nhiều như vậy. phàm là đều ăn nâng cao tinh thần, đều phải nhét vào trong bụng. lý bà từ đói đến dạ dày đau, hòa thiêu hòa liệu thẳng hừ hừ. cha hắn, nếu không chúng ta đi hắn nhị cô, nàng sợ lão nhân mắng, nói một nửa đình chỉ không nói. thật sự là đói đến hoàng a. Bên ngoài hai thức phụ nhi một đám ngồi ghế nhỏ lệch qua trên tường nói thầm Nhị thức phụ thật là người bảo thủ đều phải chết đói còn quản về điểm này mặt mũi Hắn vì khuê nữ suy nghĩ khuê nữ nhưng không nghĩ chủ động cho hắn đưa bữa cơm trở về ăn Kêu ta nói hắn đối nhị cô gia thân nhất Nhân gia thiên phong đại đội có trứng gà ăn có nấm ăn không có lương thực đều không đói chết Đói đến hai mắt ngất đi Khó được nàng còn có sức lực nói như vậy nói nhiều, lại căn bản không nghĩ kia nấm cùng trứng gà là trong đội nàng Đinh Lan Anh có hay không tư cách bắt được chỉ cảm thấy Đinh Lan Anh ăn nhiều ít thứ tốt chính là mặc kệ nhà mẹ đẻ. dâu cả nhi là nói không nên lời, nhắm miệng chậm rãi thở dốc sợ xuyễn đến lợi hại bị chết mau. Trong phòng, Đinh Lão Hán Nhi xoạch nửa ngày, ba cái tôn tử đã khóc đến không có động tĩnh, hắn nói liền ngày mai cho các ngươi ma ma lãnh đi xem nhị cô. Đinh Đại Tráng lại ồn ào hiện tại liền đi. Bên ngoài nhị thức phụ nhịn không được nói, cha im nương tuổi lớn đi không nổi, vẫn là ta đi ta tuổi trẻ. Đình lão Hán Nhi trực tiếp cự tuyệt, ngươi không có như vậy đại mặt, nếu là lão bà tử đi, bà thông ra xem ở lão bà tử phân thượng không đến mức đuổi ra tới, như thế nào cũng có thể đều miếng ăn ra tới. Nếu là đệ thức phụ đi, nhân ra quản cơm, nghĩ đến như thế nào như vậy Mỹ? Nhị thức phụ không nghĩ cái này, chỉ cảm thấy là lão nhân đối chính mình có ý kiến, chỉ làm bà bà đi ăn không cho chính mình đi, cảm thấy cha chồng là tưởng đem chính mình đói chết đánh đổ. Nàng tưởng nháo, lại cũng không có cái kia sức lực, chỉ phải đem chính mình nhi tử lôi đi tưởng hào hào dặn dò một chút, làm nhi tử ăn cái gì thời điểm cất dấu điểm, đến lúc đó mang về tới cấp nàng ăn. Nàng lại cảm thấy đại tàu hai hài tử chính mình một cái nhi tử thật là mệt lớn a chính mình nhi tử ăn vặt đến thiếu, nơi nào có đại phòng hai nhi tử ăn đến nhiều. Nàng nhi thử đinh tam tráng rốt cuộc còn nhỏ, nghe nàng dặn dò cũng chỉ là gật đầu. Bên kia đinh đại tráng lại cùng hắn nương bảo đảm, nương ngươi chờ ta đi im nhị cô ra muốn trứng gà cùng nấm trở về cho ngươi ăn. Đinh ra con dâu cả gật gật đầu, hữu khí vô lực mà rên gì một tiếng. Đại tráng, ngươi ăn, nương. Đại tráng cùng nhị tráng lập tức liền nói muốn chạy nhanh đi nhị cô ra muốn ăn trở về cấp nương ăn. Nhị thức phụ nhìn đại tàu như vậy, biểu môi trong nhà liền nàng nhất có thể trang, có chuyện chưa bao giờ nói ra tâm nhãn từ so với ai khác đều nhiều. Trong phòng lý bà từ còn đang nói chính mình không có cái kia sức lực đi bảy giảm lộ, sợ là không đi đến chu gia thôn liền vựng ở trên đường, nàng còn muốn cho nhi tử hoặc là lão nhân lãnh đi đâu. Nhị khuê nữ cùng cha nhất thân, nếu là lão nhân đi nói không chừng còn có thể mang về tới điểm ăn cấp người trong nhà phân phân. Nếu là chính mình đi, phòng chừng mang về tới liền ít đi đi. Nàng tưởng tốt nhất tính toán chính là có thể dự chi khuê nữ nhà chồng đồ ăn, lấy về tới cấp chính mình ra ăn, nếu không cho dự chi, vậy mang theo tôn tử ăn 2 ngày, mỗi ngày tỉnh điểm lấy về tới còn có nấm trứng gà, hẳn là cũng có thể lấy một ít. Thượng một lần khuê nữ trở về còn nói nàng tam chị em dâu có khả năng đâu, thường xuyên cấp trong nhà cải thiện thức ăn, không ăn là nấm trứng canh chính là các loại rau dưa. Nghĩ đến khi đó nói, Lý Bà Tử làm nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy giọng nói nóng rát muốn bốc khói. Đình lão Hán Nhi đành phải nói, ha thượng một bụng thủy cũng có thể đỉnh một thời gian, đi thông ra liền có ăn. Nghe nói có ăn, hai con dâu hung hăng nuốt khẩu nước miếng, tuy rằng muốn đi lại cũng không có cách nào. Con dâu cả không hé răng, nhị thức phụ tưởng chính là, nếu nhị cô ra thật sự ăn uống không lo, vẫn là một bữa cơm một người một cân kia nhị cô ra hoàn toàn có thể một đốn tỉnh ra cái 6 cân tới cấp chính mình ra, như vậy chính mình ra ăn cái tam cân, nàng còn có thể lấy điểm về nhà mẹ để tiếp tế một chút. Cũng không biết nàng nhà mẹ đẻ cháu trai nhóm đói thành gì giảng. Cái này nhị cô sao cũng thật là đủ nhẫn tâm, ngày thường nói được như vậy dễ nghe chuyện tới trước mắt liền không thấy bóng người, lão nhân còn thế nàng nói chuyện nói cái gì khả năng bắt đầu làm việc vội, khả năng chu ra thôn cũng không có cơm ăn. Bọn họ công điểm giá trị một khối nhiều đâu, không có cơm còn có tiền đâu kia hướng ra lấy cái 10 đồng tiền cũng hảo a lại như thế nào khẩn trương đi chợ đen một khối tiền cũng có thể mua cái 2-30 cân khoai lang khô đi. Nói trắng ra là vẫn là trong lòng không có người, chỉ biết tranh cãi ba mà thôi. Đình lão Hán Nhi còn ở cùng lão bà tử thương lượng lấy điểm cái gì cấp thông ra trong nhà hiện tại căn bản không có lấy đến ra tay đồ vật. Năm nay bố phiếu cùng bông phiếu đã thay đổi ăn, trong nhà có thể đổi đồ vật cơ bản đều cầm đi đổi ăn. Hiện tại thật là không có lấy đến ra tay đồ vật. Lý bà tử, nếu không liền hủy đi khối mụn vá cấp khả lạp Nhi làm kiện siêm y. Năm trước nhị khuê nữ đưa về tới một khối bố hai cân bông, hai vợ chồng giả luyến tiếc dùng, đều cấp hai nhi tử làm siêm y, lúc này thật đúng là không có kham dùng. Cách vách con thứ hai dựng lỗ tai nghe đâu, lúc này hữu khí vô lực nói: "Các ngươi còn không hiểu a, muốn đưa cũng cho bọn hắn ra chiến sĩ thi đua đưa, bọn họ chiến sĩ thi đua định đoạt đâu." Đinh làn anh mỗi lần trở về đều nói nàng tam chị em dâu có khả năng trong nhà bông, bố, dù ăn đều là nàng làm cho. Nhân ra tức phụ nhi chính là có khả năng, chính mình liền không có như vậy. Lý bà tử thích nhất tiểu nhi tử, nghe tiểu nhi tử ý thức cảm thấy rất đúng. Đình lão hán nhi cảm thấy đi mở miệng đã đủ mất mặt mang đồ vật cũng không thể diện đến nỗi đưa cái gì hắn đã mặc kể. Nếu là cấp chiến sĩ thi đua ra tiểu khuê nữ làm, lý bà tử nhìn nhìn cũng không có gì đẹp bố, trong nhà đều là một ít màu xám màu đen phá xiêm y, hủy đi cũng chưa hủy đi. Thật muốn là làm giày nàng cũng không có cái kia sức lực làm quần áo cũng không có vài dệt cuối cùng quyết định làm một kiện từ phản xuyên yếm. Nhị thức phụ nói, nương, ngươi trực tiếp lấy tiểu mai xiêm y đi, nhân ra cũng không thể muốn, ngươi lại lấy về tới không phải chúng. Dù sao chính là cầm đẹp, sợ nhân ra nói tay không, thật là phục chuyện này chuyện này lão nhân, đều phải đi ăn xin còn muốn cái này mặt mũi. Còn không chạy nhanh đi, vừa lúc đổi kịp ăn bữa cơm trưa, nếu là chậm nhân ra ăn xong, ngươi đi làm gì? Buổi tối không đợi ăn cơm bị người ta gấp trở về. Cuối cùng Lý Bà Tử thật liền xủy cháu gái một kiện mụn vá phá siêm y cùng tôn tử nhóm rót một hồi thủy ra cửa, muốn ở buổi ngày trước đến chu ra thôn ăn bữa cơm chưa. Mấy cái cháu gái tử ghé vào khung cửa thượng nước mắt lưng tròng mà nhìn chỉ hận chính mình vì cái gì không phải nam hài tử. chương 209 Tống Tiền, dọc theo đường đi Lý Bà Tử đi trong chốc lát nghỉ một lát nhi, nơi nào có sức lực một hơi đi đến khuê nữ ra. Nhưng thật ra ba cái tiểu tử ngày thường ăn nhiều hai khẩu, lúc này biết muốn đi nhị cô ra ăn trứng gà nấm, nhưng thật ra thực có thể đi. Đặc biệt đinh đại trắng, hận không thể cắm thượng cánh bay qua đi, một cái kính mà oán trách lý bà tử quá chậm, nếu không phải không có lão bà tử đi không được thật hận không thể đem nàng ném trên đường mặc kệ Thật vất vả đuổi ở ngày chính nam trước kia đến chu gia thôn sau, một đám kéo trầm trọng bước chân, gục xuống đầu, lại đói lại mệt hữu khí vô lực mà đi tới. Năm nay tuy rằng ấm áp, nhưng tháng chạp như thế nào cũng là lãnh, lý bà từ ăn mặc đơn bạc siêm y, trong bụng trống trơn, trên đường vài lần đều thiếu chút nữa ngất xỉu. Lúc này tới rồi Chu gia thôn phía sau, phóng nhãn cũng nhìn không tới nhân ảnh, nàng trong lòng tức khắc hoang mang rối loạn. Tuy rằng ở nhà nói Chu gia thôn ăn trứng gà cùng nấm, nhưng chỉ cần còn không có đói ngốc liền biết cũng bất quá là như vậy vừa nói. Nghe nói chu gia thôn năm nay giao rất nhiều công mua lương, lúa mạch cũng chưa lưu lại toàn chỉ vào mùa thu khoai lang sống qua đâu. Nàng lại sợ chu gia thôn cũng ăn không nổi cơm, xã viên đều ăn hai khẩu liền nằm trên giường đất không nhúc nhích đâu. Nếu là như vậy kia tới cũng là đến không, còn uổng công này đó lộ nhiều không có lời a Bọn họ theo bờ sông đi tắt hướng trong thôn đi, nhìn đến nơi đó có hộ nhân gia tường viện bên ngoài còn trồng đầy các loại thụ, đáng tiếc lá cây đều lạc hết cũng không có gì có thể ăn. Đình tam tráng người lùn, cúi đầu kéo bước chân, nhìn chân tường hà có một ít đông lạnh hư lạn quả táo có còn bị con kiến gặm, hắn hai mắt nhất thời sáng lên, xông lên đi liền nhặt hướng trong miệng tắc chút nào mặc kệ dính bùn. Đại tráng cùng nhị tráng nhìn đến cũng chạy nhanh qua đi đoạt cũng bất qua chân tường có như vậy mấy cái mà thôi, một người ăn hai liền không có, nhưng là lại cũng coi như ăn đến một chút đồ vật. Lý Ba từ già cả mắt mờ cái gì đều nhìn không thấy, thở phì phò tiếp đón bọn họ chạy nhanh đi. đi rồi vài bước nhìn đến kia hộ nhân ra bên ngoài có cái đống cỏ khô mặt trên đống một ít đậu phộng cây non khoai lang mạn linh tinh lý bà từ đói đến cái gì cũng bất chấp nhào lên đi lôi kéo đậu phộng cây non mặt trên tiểu khô quát đậu phộng liền hướng trong miệng tắc như vậy một đại đống cây non nếu là lấy về đi đặt ở cối xay thượng đập vụt nấu nấu cũng có thể ăn a đại tráng hô mama đều mau đến nhị cô ra có cơm ăn người ăn cái này làm gì lý bà tử nơi nào còn kiên trì đến đi nhị cô ra thô giáp cây non ở nhai ở trong miệng ngạnh cổ cứng sinh sôi mà đi xuống nuốt chết sống nuốt không đi xuống nàng đói đến hoảng một sốt ruột liền ngất đi Ma ma, Đinh đại tráng nóng này này nếu là té xỉu nơi này còn tìm không đến nhị cô nhưng sao chỉnh a bọn họ một kêu kia hộ nhân ra cửa mở lộ ra một cái lông xù xù đầu Cương nhiên là một cái xinh đẹp đến không cách nào hình dung nữ hài từ bạch bạch nộn nộn thịt đô đô, một đôi mắt cùng nho đen giống nhau nhìn bọn họ. Đại tráng nhìn nữ hài từ thịt đô đô mặt dầm nuốt một ngụm nước bọt. Thật nhiều thịt a cái này nữ hài từ chẳng những thịt đô đô ăn mặc cũng thực hào trên người là màu đỏ áo bông, màu lam quần, một cái mụn vá đều không có áo bông thật dày, đem nàng bọc đến giống cái cầu dị thường đến đáng yêu. chu thất thất nhìn ba cái gầy chơ cả xương nam hài tử còn có một cái té xỉu lão bà tử có chút tò mò. Nàng quay đầu lại đánh cái hô lên, bát bát cùng cừu cừu hai tà hữu hộ pháp liền chạy ra, ba con cùng nhau nhìn chằm chằm bên ngoài xem. Nhìn một cầu một gà cùng nữ hài tử giống nhau thịt trăng, đại tráng hai mắt ứa ra lục quang. Này gà trống nếu là giết ăn thịt đến nhiều đã ghiền a Nửa tháng không ăn cơm đều không đợi đói. hắn đã 10 tuổi, bản thân cũng là hùng tuổi, tắc hiện tại lại đói đến hoàng, nhìn đến này gà nhịn không được liền tiến lên chào. gâu bát bát hướng về phía hắn một tiếng giống cừu cừu cũng bay lên tới cào hắn một móng vuốt nhất thời liền đem hắn tay cào một cái vệt đỏ. a đại tráng chu lên một tiếng, lập tức chỉ vào chu thất thất nhà ngươi cầu cắn người ngươi bồi. chu thất thất giống như khá tốt chơi đâu. Trong phòng đang ở cấp chu thất thất làm bông sơ mũ mặc như nghe thấy bên ngoài gà phi cầu kêu, liền vội ra tới nhìn xem. Thất thất ngươi làm gì đâu, nàng cho rằng khuê nữ ở làm yêu đâu. Hôm nay chu Minh Dũ không ở nhà, hắn cùng chu thành chí cùng đi công xã cấp cung cấp cứu tế kiến nghị đi. Nàng ra tới nhìn đến ba cái gầy chơ xương linh đinh nam hải tử, lại nhìn đến trên mặt đất lão bà tử ai nha một tiếng, chạy nhanh ngăn lại cầu, hỏi các ngươi là người ở nơi nào. Nàng nhưng thật ra không sợ người ra ngoa nàng, ở chỗ này còn không có người dám ngoa nàng đâu. Đinh đại tráng ba cái nhìn trước mắt cái này lại đẹp lại hiền lành tức phụ nhi, nàng lại bạch lại dễ chịu cùng bọn họ thôn nữ nhân một so thật cùng hỏa thượng dường như. Bọn họ lập tức mắt mau lục quang mà nhìn nàng, hy vọng trong nhà nàng có ăn. Mặc như không lưu ý bọn họ qua đi hỗ trợ nhìn thoáng qua lão bà tử. Ai nha, đói hôn a chờ một chút. Đinh Đại Trắng vừa định nói làm nàng giúp đỡ đem Mama cứu ra đi, kết quả nàng liền xoay người đi vào. Nếu không phải kia cầu đồ ở cửa, hắn thật muốn vọt vào đi muốn ăn. Mặc như suy nghĩ kia lão bà từ đói là quá làm không được liền dùng nước sôi điều một chén y mì xào cháo ra tới. Nàng làm cái kia đại hài tử đem hắn Mama nâng dậy tới cậy ra miệng, nàng cấp hướng trong rót điểm uống. Mì xào cháo là bột mì xào ra tới mang theo một cổ thiên nhiên mạch hương tiêu hương bị nước sôi một hướng theo nhiệt khí ở tháng chạp phong phiêu tán. Ba cái hài tử đôi mắt lập tức đỏ, đại trắng mừng rỡ như điên, dùng thân mình đem hai đệ đệ đỉnh khai. Ta tới rót đi, không đợi mặc như đồng ý, hắn hai tay lập tức cầm chén đoạt lấy đi cũng mặc kệ người khác cúi đầu chính mình ừng ực ừng ực uống lên. Mặt khác hai hài tử nhìn hắn như vậy cũng khóc la đi lên đoạt. Ta cũng muốn, ta cũng muốn, mặc như sừng sốt một chút nếu không phải sợ đem cháu sái, nàng căn bản không có khả năng làm hắn đoạt đi. Nguyên bản nghĩ đem lão bà từ cứu tỉnh, sau đó chính mình lại trở về lấy chìa xuống đất xưa làm cùng nước ấm cho bọn hắn ăn, lại không nghĩ rằng đứa nhỏ này cư nhiên như vậy hung. tranh đoạt bên trong, bọn họ cầm chén lộng trên mặt đất đánh vỡ. Nhị tráng cùng tam tráng phô trên mặt đất đi nhặt mảnh nhỏ thêm. Mạc như thấy thế lạnh lùng nói các ngươi là cái nào đại đội ta đây liền làm người cho các ngươi bắt lại đưa trở về. Lúc này tùy ý ra ngoài, nếu là khấu chức manh lưu mũ, nhưng quá sức. Đinh đại tráng sợ nàng làm chính mình bồi chén, lập tức hô to bị cầu cắn, muốn nàng bồi. Chu thất thất ở một bên tò mò mà nhìn, khanh khách cười không ngừng. Tám, Bát bát nghe nàng mệnh lệnh, lập tức liền phải nhào lên đi cắn đinh đại tráng. Không thể bạch bị vô khống cắn người. Ba cái hài tử sợ tới mức lập tức gào khóc, nấm lều lớn cách mạc như da có 200 mét, bọn họ như vậy một làm ẩm ý, đang ở làm việc nhi đinh lan anh nghe được động tĩnh chạy nhanh ra tới nhìn xem. nàng tưởng có hài tử khi dễ chu thất thất bị cầu cắn đâu kết quả vừa thấy kia ba cái hài tử như thế nào có điểm quen mắt đâu lại vừa thấy nương lặc kia không phải nàng ba cái cháu trai sao nàng chạy nhanh chạy tới đại tráng các ngươi như thế nào tới rồi nhìn thấy nhị cô ba cái hài tử nhưng tính thấy thân nhân nhào lên đi liền bắt đầu khóc các loại khóc trong nhà chết đói khóc mạc như hung thả chó cắn hắn từ từ lăng là không để một bên lý bà tử Mặc như nhìn bọn họ không rõ Đinh ra có thể đem Đinh Lan Anh giáo dục đến như vậy hiểu chuyện, vì cái gì này tôn tử liền như vậy oai. Thực mau Đinh Lan Anh liền nhìn đến chính mình lão nương kêu sợ hãi một tiếng, chạy nhanh đem Lý Bà Tử nâng dậy tới ấn huyệt nhân trung vỗ ngực. Lý Bà Tử thở dài một tiếng tỉnh lại thấy Đinh Lan Anh liền ôm đầu thống khổ. Anh từ A, nương cho rằng không thấy được ngươi lạc. Đinh Lan Anh nhìn Mặc như liếc mắt một cái, rất muốn Mặc như chủ động nói giúp nàng đem nương đỡ đến trong phòng đi. Bất quá mặc như cũng không có cái kia ý tứ, này ba cái nam hài tử hành vi làm nàng không thích nếu vừa rồi nam hài tử bưng chén lập tức cấp ma ma uống, chẳng sợ uống hai khẩu lại chính mình uống kia nàng cũng sẽ không chút do dự mang sang đệ nhị chén đệ tam chén tới. Nhưng đứa nhỏ này thực hiển nhiên ích kỷ lương bạc thật sự, nếu như bị hắn nhìn ra chính mình có một chút thiện tâm tới, lập tức chính là đặng cái mũi lên mặt. Nàng sẽ không vì trợ giúp lý bà tử liền trêu chọc như vậy một cái tiêu cực phẩm. đinh làn anh thấy mặc như không có muốn hỗ trợ ý tứ liền nói ni nhi có thể hay không giúp ta đoan chén nước cấp yêm nương uống mặc như nhìn về phía đinh đại tráng cầm chén lấy lại đây đinh làn anh lúc này mới nhìn đến trên mặt đất bị đánh vỡ một cái chén đồng thời còn có một ít nâu thẫm vết bẩn hiển nhiên vừa rồi mặc như cho bọn hắn ăn nhưng là kết quả không thoải mái nàng đốn rác đầu đại không tính trách cứ mà nói đại tráng một câu đinh đại tráng lập tức không vui lên án mặc như thả cho cắn hắn chu thất thất liền ở một bên ha ha mà cười một bộ lại muốn thả chó hành hung bộ dáng mặc như cũng không đành lòng nhìn lão bà từ thực sự có cái không hay xảy ra đại tàu ta giúp ngươi đem đại nương đỡ qua đi đi nàng xoay người liền giữ cửa khóa làm chu thất thất đi theo nàng đi nam phòng đinh lan anh kỳ thật muốn đỡ nàng nương tiến nấm liều lớn ngồi trong chốc lát nàng không lớn dám trở về cùng trương thúy hoa mở miệng Rốt cuộc hiện tại trong nhà cũng không có lương thực, thêm cơm đều là dựa vào mặc như trợ cấp, nàng đem bốn người mang về kia ai không ăn cơm cho bọn hắn tỉnh. Nàng cảm thấy bà bà khẳng định sẽ không chút khách khí mà đem bọn họ đuổi ra tới. Nguyên bản nàng cảm thấy mặc như hẳn là có năng lực hỗ trợ, rốt cuộc vừa rồi cũng đã cho ăn, nhưng xem mặc như bộ dáng tựa hồ không nghĩ giúp nàng lại khai không được cái kia khẩu. Người khác rõ ràng không vui, chính mình còn thử kia mặc như là trực tiếp cự tuyệt vẫn là không vui mà đáp ứng. Cho nên nàng không mở miệng được, tháng chạp đã không có việc nhà nông, Trương Thúy Hoa ở nhà ăn bận việc, chu thành nhân đi tìm lão nhân nhóm biên tịch biên giày dơm, bọn nhỏ đi học đi nhà ăn nơi đó chơi, trong nhà chỉ có Trương Cố cùng nàng hơn 3 tháng khuê nữa ở. Nghe được động tĩnh Trương Cố tò mò mà ra tới xem. Nhị Tẩu, đây là tới khách nhân A. Vừa thấy nàng liền biết sao lại thế này, khẳng định là đinh ra thôn ăn không nổi cơm, nhị Tẩu nhà mẹ đẻ tới tống tiền đâu. Hừ. Đinh làn anh căng ra đầu đem lý bà từ đỡ đến chính mình trong phòng, lại đem ngày thường mặc như cấp bọn nhỏ ăn vặt đều móc ra tới, trước cấp lão nhân cùng hài tử lót đi một chút. Chu thất thất hàng ngày trừ bỏ ăn trứng gà uống gạo cây cháo hồ rán hồ cơm cháy, còn có không ít khác ăn vặt đều là mặc như cấp làm. Mặc như cho nàng làm cũng không keo kiệt đều sẽ cấp mấy cái hài tử phân một chút. Đại tráng hô, nhị cô, mau cho chúng ta ăn cơm, chết đói. Đinh Lan Anh thực khó xử nói, chờ một chút, nhà ăn không ăn cơm, trong nhà cũng không ăn a. Lý bà tử liền an ủi mấy cái hài tử, làm cho bọn họ từ từ. Đinh đại Trắng nhịn không nổi, hô ta đi rồi một đường mệt chết chết đói, đều vài thiên không ăn cái gì. Không phải nói nhị cô ra có trứng gà cùng nấm ăn sao? Nhà các ngươi còn có nồi, mau cho chúng ta làm trứng gà nấm ăn đi, nhị cô ta muốn chết đói. Nhị tráng nhịn không được, vừa rồi ngươi còn đoạt một chén mì hồ hồ. Nói bậy đó chính là một chén xoát nổi thủy nơi nào có mặt Mạc như nghe nói cười lạnh một tiếng liền mang theo chu thất thất đi rồi nàng mới không trộn lẫn loại sự tình này đâu đi tới cửa còn nghe thấy Đinh Đại Tráng nói muốn trứng gà ăn Đối với cái này bị ra ra ma ma phủng ở lòng bàn tay đại cháu trai Đinh Lan Anh có chút đau đầu Cho tới nay nàng cảm thấy Đại Tráng tuy rằng bị nuông chiều nhưng là rất hiểu chuyện lúc này như thế nào như vậy sầu người thượng một lần nàng về nhà mẹ đẻ hắn còn chi kỳ mà cho nàng đánh quạt hương bổ phiến mũi đâu tuyệt đối không phải như bây giờ vô cớ gây rối liền cố chính mình ăn trứng gà trong nhà có ở lão thái thái phòng tiểu ung trừ bỏ mặc như cùng chu minh dũ người khác ai cũng không dám động đinh lan anh trước kia không cảm thấy lúc này mới cảm giác được chính mình cùng mặc như ở nhà tranh lệch Đương nhiên, nàng cũng biết nàng cùng mặc Như tranh lệch đó là mặc Như làm trại nuôi gà kiếm trứng gà, nàng cũng so không được cho nên chính mình trong lòng cũng không có ghen ghét mặc Như chỉ là khó tránh khỏi sẽ cảm thấy chính mình vô dụng cuộc sống này gian nan đến làm chua sót lòng người. Chẳng sợ bọn họ là toàn huyện tốt nhất đội sản xuất chính mình nương cùng cháu trai nhóm tới, nàng cũng lấy không ra một ngụm ăn tới. Lý trí thượng biết cảm tình thượng khổ sở, rốt cuộc nhìn mẹ ruột cùng ba cái cháu trai đói đến như vậy, nàng thật là ruột đều phải chặt đứt. Trường cố từ Tây xương lại đây, đưa cho nàng nửa chén khoai lang táo. Nhị tẩu, đây là ni nhi cấp lan tử nhi ăn vặt đưa cho đại nương cùng bọn nhỏ ăn đi. Nói nàng thăm dò hướng trong xem xét nhìn kia ba cái nam hài tử vẻ mặt hâm mộ nhịn không được qua đi cùng bọn họ nói chuyện. Một lát sau trương thúy hoa bước nhanh trở về, mặt sau còn đi theo cúc hoa ba cái. Đối với lý bà từ đám người đã đến, Trương Thúy Hoa là đã kinh ngạc lại mang theo phòng bị, không nghĩ tới không phải Trương Cú cha mẹ trước tới, ngược lại là Đinh Lan Anh gia Nàng nhưng thật ra cũng không có khinh thường, chỉ là cảm thấy kỳ quái, nguyên bản nàng cho rằng Trương Cú cha mẹ sẽ trước tới khóc lóc kể lể cầu lương thực ăn đâu. Nàng cũng nghe nói bên ngoài gian nan. Không nói cái khác, năm nay mùa đông chu ra thôn cưới rất nhiều tức phụ, rất nhiều nhân gia cũng chưa muốn lễ hỏi, trực tiếp liền đem khuê nữ đưa lại đây, chỉ cầu lãnh giấy kết hôn về sau đến bố phiếu có thể cho nhà mẹ đẻ. Không nói đội 1 cùng đội 2, ngay cả đội 3 đội 4 vốn dĩ khó khăn hổ, năm nay đều cưới tức phụ. Bởi vì cưới vợ quá nhiều chu thành chí mặt đều lại đen, rốt cuộc những người này gả lại đây, đồ ăn lại không mang theo tới, vậy thương đương trực tiếp tới tiên phong đại đội ăn không? Tiền phong đại đội đồ ăn cũng là ấn dân cư lưu, hiện tại lập tức nhiều như vậy mười mấy thanh niên phụ nữ thật đúng là một bút không nhỏ gánh nặng. Mặt khác không có gà khuê nữ, liền chạy tới Chu gia thôn thân thích ra cầu khẩu cơm thừa ăn. Bởi vì cái này, Chu gia thôn nhà ăn thức ăn cũng là cấp tốc giảm xuống, nguyên bản đều có thể ăn cái bảy phần no, hiện tại phòng trừng cũng chính là năm phần no, có người ra còn quá sức. Vừa thấy mặt không thiếu được hàn huyên vài câu. Đình làn anh rất sợ Trương Thúy Hoa không nói hai lời khiến cho nàng đem người tiễn đi, như vậy chính là một chút mặt mũi cũng không cho nàng. Mặt nàng chướng đến đỏ bừng, nương ta ta bữa cơm chưa không ăn, cấp cấp hài tử mỗi nương ăn khẩu, nàng đói hôn mê. Nàng tưởng chính mình trong phòng có năm khẩu người, chính mình không ăn, bọn nhỏ tình một nửa cũng có thể làm nương cùng cháu trai nhóm ăn chút nói xong nàng lại làm mấy cái hài tử chạy nhanh kêu ma ma. Đại tráng trong miệng nhai đồ vật không rảnh lo kêu, hai đệ đệ thác hàm hồ kêu một tiếng, lại vội không ngừng ăn cái gì. Đại tráng đem những cái đó khoai lang táo đều xủy trong túi, sau đó cướp mồm to ăn trên giường đất mặt khác ăn vặt xem đến trường thúy hoa thẳng nhíu mày. Trường thúy hoa cũng buồn bực cái này đại tráng như thế nào đột nhiên thay đổi cá nhân, trước kia thấy còn rất ngoan đâu, bất quá cũng có hai năm không gặp có lẽ nhân gia thay đổi tính tình. Nàng vào nhà nhảy ra một cái túi, bên trong đều là một ít phơi khô bánh bột bắp, nàng lấy ra một khối, do dự một chút lại lấy ra một khối, sau đó từ phích nước nóng đảo ra một tiểu bồn nước ấm, đem hai khối bánh bột bắp phao đi vào. Phơi khô bánh bột bắp cùng cục đá dường như, không phải như vậy hảo phao mềm mại. Nàng mang sang đi đông xương phòng cấp đinh lan anh, làm hắn mỗ nương ăn khẩu đi, nguyên bản tưởng chờ ăn bữa cơm chưa thời điểm lại lấy ra tới, bất quá xem lão bà tử như vậy, phòng trừng đói chịu không được. Đinh Lan Anh sửng sốt, nàng không nghĩ tới bà bà thế nhưng gặm lấy lương thực ra tới, lúc này nhà ăn còn không có ăn cơm đâu, trong nhà nơi nào tới lương thực. Nhìn đến kia ngạnh bang bang bánh bột bắp, nàng lập tức nhớ tới cái gì tức khắc vành mắt đều đỏ. Nàng chạy nhanh tiếp nhận đi, cảm ơn nương, trường Thúy Hoa nói, ta nhà ăn còn muốn đi vội, không thể bồi thông ra nói chuyện, ngươi hào hảo chiêu đãi đi. Đinh Lan Anh vội lên tiếng, rất là cảm kích. Lý Bà Tử cũng liên thanh nói lời cảm tạ, vừa định nói thân mình không thoải mái tưởng ở khuê nữ gia trụ hai ngày, lại nghe Trương Thúy Hoa nói, hiện tại nhà ăn đều gian nan, thân thích tới cửa, nghĩ cách chiêu đãi một đốn cũng là hàn là, bất quá chúng ta hiện tại cũng liền ăn cái lường giả chính là tưởng giúp đỡ, cũng là có tâm tư không cái kia sức lực, nói vậy thông ra cũng sẽ không trách. Lý Bà Tử nói đã bị đồ ở trong miệng nói không nên lời. Trương Thúy Hoa nói làm nàng cảm thấy thực chát tâm, chúng ta đại đội đều ra bên ngoài nâng chết người, các ngươi còn có thể ăn lửng dạ đâu tốt như vậy nhật từ cư nhiên không giúp đỡ. Tâm như thế nào như vậy tàn nhẫn, các người nếu là ăn ít điểm, chúng ta là có thể ăn nhiều một chút không đến mức đói chết a. Bất quá lý bà từ từ trước đến nay không phải cái có thể nói dám nói, trong lòng tính toán nhiều, lại không dám đối người ngoài nói ra. Trương Thúy Hoa xem nàng sắc mặt liền biết đối phương không hài lòng cái này an bài, lại cũng mặc kệ quay người lại đối tượng Trương Cú biểu tình có chút quái dị mặt. Làm gì? Trương Cú cười đến có chút kỳ quái. Nương, nhà ta còn có lương thực a Trương Thúy Hoa hừ một tiếng. Đừng cho ta lộng cảnh nhi à. Nói xong nàng xoay người đi rồi, còn phải đi nhà ăn ăn cơm đâu. Đinh Lan Anh vội đỡ lý bà từ cho nàng uy một ngụm phao bánh bột bắp. Lý bà tử vừa muốn há mồm ăn, liền nhìn đến ba cái tôn từ đói đến xanh lẻ mắt. Anh tử, người trước cho bọn hắn ăn, người ba cái cháu trai đói ra bọc xương. Đinh Lan anh hàm chứa nước mắt nhi. Nương, người đều đói hôn mê chạy nhanh ăn khẩu đi. Nghe lời ý tứ, đại tráng ở ni nhi ra ăn một chén cháo, lúc này ba cái hài tử đều ăn một ít ăn vặt đã so trong nhà đại nhân ăn đến còn nhiều. Nàng một hai phải lý bà từ ăn. lý bà từ ăn một ngụm thủy lạp bẹp phao lương thực phụ bánh bột bắp cũng không tốt ăn nhưng lý bà từ lại cảm thấy đây là đời này ăn qua ăn ngon nhất cơm ăn một ngụm nhịn không được há mồm còn tưởng lại ăn khẩu liền ăn hai khẩu sau đó cấp tôn từ ăn bên kia đinh đại trắng nhịn không được duỗi tay liền đoạt chén ăn một ngụm liền chúng ta muốn chết đói không khỏi phân trần hắn liền hướng chính mình trong miệng rót đinh lan anh bị hắn sợ tới mức ngây người một chút đại cháu trai như thế nào biến thành như vậy Trách không được Ni Nhi mới vừa rồi sắc mặt khó coi, chẳng lẽ là bởi vì cái này. Mặt khác hai tiểu nhân cũng đi lên đoạt, bên kia cúc hoa mấy cái đều xem choáng váng. Khả lạp Nhi còn cảm thấy hảo chơi, cũng muốn đi lên đoạt. Trường cú ở trong sân nhìn, bĩu môi tức khắc có một cổ đột nhiên sinh ra tự hào cảm, trước kia cảm thấy nhị tẩu ra thật tốt đâu, cũng bất quá như thế đâu. Nàng nhìn đông gian, rất muốn vào xem, bà bà rốt cuộc ẩn giấu nhiều ít lương thực. Nếu là chính mình nhà mẹ để lại đây bất quá chính mình ra không có cháu trai, phòng trừng bà bà sẽ không để ý tới đi. Đồng xương phòng, Đinh Lan Anh trợn mắt há hốc mồm mà ba cái cháu trai tranh thành một đoàn, đại tráng một bên đoạt một bên đánh chính mình đệ đệ, hắn sức lực đại, hai đệ đệ không phải đối thủ của hắn liền một bên khóc một bên không cam lòng trên mặt đất đi đoạt lấy. Nhị cô, ngươi như thế nào như vậy mòi, cũng không cho chúng ta lộng ba chén. Đinh đại tráng khóc kêu. Như vậy một chút như thế nào đủ chúng ta ăn a, nhị cô ngươi có phải hay không ghét bỏ chúng ta tới a? Mama mà mà im nhị cô không hiếm lạ bọn im, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Đinh Lan anh bị tức giận đến cả người phát run, trong lúc nhất thời cư nhiên không biết nói cái gì là hảo, nàng có chút không quen biết chính mình cháu trai. Lý bà từ cũng không ngăn trở, chỉ ở nơi đó lau nước mắt. Đáng thương hài tử a, đáng thương a. Bên ngoài trường cú cũng không vội mà về phòng, đại trời lạnh liền ở trong sân tham đầu tham não mà nhìn, sợ xấu hổ còn giả mô giả thức mà cầm đem điều trồi ở trong sân quét chính mình khuê nữ ở trong phòng khóc cũng mặc kệ Đình làn anh tự nhiên vô tâm tư quản nàng những cái đó động tác nhỏ trong phòng đã đủ nàng loạn cũng may cúc hoa mấy cái bị mặc như dậy dỗ đến hiểu chuyện ngoan ngoãn, chẳng những không cho nàng thêm phiền còn chi kỳ mà kéo kéo nàng góc áo. Lý bà từ xem khuê nữ kia tư thế, liền tưởng nỗ lực hơn. Ai nha nàng dên gì? Anh từ A, cha ngươi đáng thương A ba ngày ăn một ngụm đồ vật. Đinh đại tráng nghe hắn ma mà ý thức, lập tức liền phối hợp mà khóc nháo kêu lên. Còn nói nhị cô trong nhà ăn đại bạch mặt bánh trái, như thế nào liền cho chúng ta uống soát nổi thủy nhị cô ngươi như thế nào như vậy tâm tàn nhẫn, thật là không có lương tâm, các ngươi mỗi ngày ăn đến no no, chúng ta đều phải chết đói ngươi cũng mặc kệ Ngươi có phải hay không ước gì chúng ta đều đói chết, không cần liên lụy ngươi A. bang một tiếng giòn vang, Đinh Lan Anh dơ tay cho đại cháu trai một bạt tay. chương 214 tục tiễu, trong phòng trong nháy mắt tĩnh đến dọa người. Tất cả mọi người sợ ngây người, bên ngoài trương cú trong tay điều trổi đều rơi trên mặt đất. Đinh Lan Anh vẫn luôn là hảo tính tình, ở nhà chưa từng có phát quá mức nhi hồng quá mặt, liền hai từ nghịch ngợm cũng chưa đánh quá, càng đừng nói đánh thân thích. Muốn nói nàng đánh người, cũng chính là năm trước vương liên hoa cho rằng mặc như bị người đạp hư mà vui sướng khi người gặp họa thời điểm, bị Đinh Lan Anh hung hăng phiến một cái tát. Đinh Lan Anh cũng không dám tin tưởng mà nhìn chính mình, nàng cư nhiên cho đại cháu trai một bạt tai. Lý bà tử nóng nảy, đau lòng nói, người như thế nào còn động thủ Bọn im một lóng tay đầu cũng chưa chạm qua đại tôn tử, người như thế nào còn đánh thưởng. Tâm nhẫm tàn nhẫn đâu. Đinh Đại Trắng bắt đầu khóc nháo là lối khóc lóc, hắn không ăn no, hắn nhất định phải ăn no. Đinh Lan Anh bị khí khóc, người ngoan ngoãn đều không nhất định có ăn còn ở nơi này khóc nháo là ngại nhân ra không chê ngươi là như thế nào. Ở Ni Nhi trước cơ thời điểm, rõ ràng đã cho ăn, nếu ba cái hài tử nói ngọt một chút đáng thương một chút Ni Nhi nhất định sẽ trợ giúp bọn họ. Ni Ni nhất thiện tâm cũng thích ngoan ngoãn hài tử, liền cúc hoa lan tử nhi hai cái nàng đều bỏ được cấp ăn mặc tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu. Kết quả đâu, nàng đại cháu trai cư nhiên đem Ni Ni như vậy thiện tâm đều đắc tội, chẳng lẽ không dám đánh. Ngươi như vậy vô dụng, trách không được mẹ ta nói ngươi là cái kẻ bất lực, đừng nhìn giống như rất lợi hại rất hữu dụng, kỳ thật chính là cái vô dụng, nhìn nhà mẹ đẻ đều đói chết cũng không chủ động hướng ra đưa điểm ăn, người xấu nhất. Xấu nhất. Đinh Lan anh căn bản không thể tưởng được luôn luôn chung thực đại tàu sẽ nói nói như vậy càng không nghĩ tới chính mình luôn luôn đau đại cháu trai như vậy mắng chính mình tức khắc tim như bị đau cắt. Cúc hoa nhìn đến bọn họ khi dễ chính mình nương, nhịn không nổi, nàng hô các ngươi khi dễ người chạy nhà ta tới ăn cơm còn mắng ta nương các ngươi là người xấu. Khả Lạp nhi cũng kêu, người xấu. Lan tử nhi thất thất bát bát cười cửu, cửu Bọn nhỏ xào thành một đoàn. Lý Ba Từ còn giận dỗi, phải đi, không nghĩ làm tôn tử chịu như vậy ủy khuất. Từ nhỏ cha ngươi liền cưng ngươi, so hai ngươi ca ca còn hảo, tới phía trước cha ngươi còn không cho chúng ta tới, nói đói chết cũng không thể tới cấp ngươi thêm phiền toái, miễn cho làm nhà chồng người ghét bỏ, ngươi đây là chê chúng ta trói bục a. Lý Ba Từ ăn khẩu cơm cũng có chút sức lực nhắc mãi nàng khuê nữ. Nàng trong xương cốt là trọng nam khinh nữ, vẫn luôn đối đinh lão hán nhi đau khuê nữ có chút bất mãn. Chỉ cần đinh lão Hán Nhi không ở nhà, đều là Nhi tử ăn được khuê nữ ăn kém. Bất quá nàng vẫn luôn bị đinh lão Hán Nhi đè nặng trong nhà chuyện này đều nghe lão nhân, hơn nữa nàng cũng không thích nói nhau nhau cho nên vẫn luôn không quá lớn hiền lộ. Lúc này đinh lão Hán Nhi không ở trước mặt Nhi, nàng lại đói là đau lòng đại tôn tử, đối khuê nữ nhiều năm oán trách liền nhịn không được bạo phát. Đinh làn anh nghe nàng nương cũng oán trách chính mình, ủy khuất lại khó chịu, nhịn không được liền ôm lý bà từ khóc. Nương, ngươi nhưng đừng như vậy, như thế nào cũng đến ăn bữa cơm chưa lại đi. Lúc này bên ngoài vang lên gõ cái mõ ăn cơm thanh âm. Thiên ấm áp thời điểm rất nhiều người đều ở nhà ăn ăn xong về nhà, lúc này thiên lãnh cơ bản đều về nhà ăn. Mạc ứng dập cùng nê đàn nhi đi theo trương thúy hoa múc cơm trở về, vừa lúc gặp phải trong nhà làm ẩm ý. Cúc hoa chạy trốn bay nhanh ra tới báo tin, ma ma im mỗ nương ở nhà chúng ta nổi điên đâu lý bà từ trọng nam khinh nữ đôi cháu gái đều không tốt càng đừng nói ngoại tôn nữ cho nên cúc hoa một chút không thích nàng trương thúy hoa hư cười một tiếng đây là tới hát tuồng a thực mau đại gia lục tục về nhà ăn cơm chu minh dũ cùng tam ca tứ ca đem cơm mang đi sườn tạo giấy ăn mấy ngày nay muốn đuổi năm trước cuối cùng một đám hóa tới rồi ra đinh đại tráng thấy mạc ứng dập là cái người ngoài cương nhiên cũng ở nhà ăn cơm lập tức hô to lên Lý bà Từ cũng lẩm bẩm Đinh Lan Anh, ngươi chị em dâu đệ đệ có thể ở chỗ này ăn cơm, ngươi cháu trai vì cái gì không thể ta xem khiến cho đại tráng mấy cái ở nơi này, ta đi trở về, không cho ngươi thêm phiền toái, miễn cho ngươi khó làm. Cũng mặc kệ là nàng trở về vẫn là hài tử ở nơi này, Đinh Lan Anh đều quản không được a. Liền tính nàng có chính mình chịu đói đem lương thực cấp mẹ ruột cùng cháu trai tâm tư, nhưng chính mình đội chính mình nhà chồng có chịu hay không a. Cha nói, nữ nhân gả cho người có hài tử, hài tử ở nơi nào nơi nào chính là chính mình ra. Không cần lão nghĩ trợ cấp cha mẹ cùng huynh đệ cháu trai, trước Cố Hào tự mình hài tử đang nói, rốt cuộc cháu trai cũng có hắn cha mẹ quản đâu. Đinh lão hán nhi còn cùng nàng nói, ngươi cháu trai nhóm có việc khẳng định trước cô chính bọn họ cha mẹ sẽ không quản cô, ngươi có thể trông cậy vào chính là ngươi nam nhân cùng hài tử. Đinh Lan anh vẫn luôn nhớ kỹ rất rõ ràng Đương nhiên, đây cũng là lý bà tử nhất phản cảm một chút. Trường Thúy Hoa là không hiếm lạ dỗi loại người này, đương nhiên cũng không có khả năng làm người ở chính mình trong nhà la lối khóc lóc. Nàng từ trước đến nay đều là thiên lễ hậu binh, nên có lễ nghĩa không ít làm người chọn không làm lỗi, nhưng nếu là người khác không hiểu quy củ, một hai phải lộng cảnh nhi kia nàng nhưng không khách khí. Cư nhiên còn tưởng đem ba cái tôn từ phóng nhà im ăn cơm. Các ngươi như thế nào như vậy đại mặt? đem chính mình kia ba cái xuẩn tôn từ cùng đại thiên đệ đệ so các ngươi như thế nào như vậy đại mặt đương nhiên các ngươi nếu là có đại thiên như vậy có khả năng khuê nữ tới 10 cái tôn từ cũng không nói cái gì chi tiết không có nàng sợ đinh lan anh không lay truyền được nàng nương thật đem này bốn người lưu lại ở vài ngày một khi trụ hạ kia đã có thể đưa không đi rồi có nói là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó a nàng cười hơi hơi mà dùng nói dỡ ngữ khi nói thông gia các ngươi có phải hay không cảm thấy khuê nữ gà nhà yêm tới thiệt thòi lớn thật muốn là cảm thấy có hại vậy lãnh trở về đi muốn cảm thấy vẫn là thông gia vậy đừng tới thêm phiền nhà của chúng ta nên ai ăn cơm đều hiểu rõ đại nhân cũng không có khả năng đói chết chính mình chỉ lo hài tử ngươi đem chính mình chết đói dư lại một đống hài từ ai chiếu cố có hay không cái bức số càng đừng nói vì lão nhân đem chính mình đói chết càng là không cái bức số Thật muốn là tới rồi chính mình ra cũng đói chết người nông nỗi, Trương Thúy Hoa tuyệt đối sẽ không cho phép tiểu bối vì tỉnh miếng ăn cho chính mình cùng lão nhân ngược lại đem tiểu bối đói chết. Đồng giảng, nàng cũng như vậy yêu cầu chính mình như từ thức phụ cũng không có khả năng vì mẹ vợ đem chính bọn họ đói chết. Tưởng đói chết có thể, lăn trở về đi. Bị Trương Thúy Hoa như vậy một gõ, Lý Bà Từ không dám nói toan lời nói kia ba cái tôn từ cũng bị Trương Thúy Hoa làm sợ một đám thẳng lấy mắt nhìn Đinh Lan Anh. Chính phòng Trương Thúy hoa hô một tiếng ăn cơm, ở nhà người đều chạy nhanh đi ăn cơm. Trương Cú vốn đang lấy nãi hài tử vì lấy cớ mang về phòng ăn, lúc này vì xem náo nhiệt cố ý đến nhà chính ăn. Đinh Lan Anh nhìn thoáng qua lão nương cùng ba cái cháu trai, bọn họ đều mắt trông mong mà nhìn nàng, muốn cho nàng dẫn bọn hắn đi nhà chính ăn cơm. Đừng nói vừa rồi là được những cái đó, chẳng sợ ăn đến lại no, bọn họ cũng có thể tiếp tục ăn. Nhưng Đinh Lan Anh không dám. Đừng nói Trương Thúy Hoa vừa rồi đã tỏ thái độ chính là không như vậy trực tiếp tỏ thái độ nàng cũng không dám. Lúc này Trương Thúy Hoa chấn chạch thật đúng là không ai dám ở chỗ này chơi hoành. Đinh Đại Tráng cũng chỉ có thể nhìn hắn nhị cô đi ăn cơm trong miệng lẩm bẩm cũng không dám hô lên tới. Cô mấy cái hài tử nhỏ giọng mà kêu. Đinh Lan Anh nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó đi nhà chính ăn cơm, dọn xong chén đũa ngồi xuống ăn cơm thời điểm Đinh Lan Anh cũng là mất hồn mất phía. Nàng là thật muốn đem chính mình phòng đầu cơm tập trung lên cấp nương cùng cháu trai ăn, dù sao chính mình ra còn có thể ăn cơm chiều, đói một đốn cũng không có gì. Mà nàng nương cùng cháu trai chính là buôn này bữa cơm tới, nếu là không cho bọn họ ăn no, đợi chút như thế nào nhẫn tâm làm cho bọn họ đi a Nhưng là nàng không dám, năm nay công mua lương nhiệm vụ thực nặng nề, bọn họ đội vừa vào đông cũng giảm bớt lượng cơm ăn. Mùa thu thời điểm vẫn là làm hy phối hợp ăn, mà từ đông chí Nguyệt bắt đầu, bọn họ cũng trực tiếp ăn cháo. Tuy rằng không đến mức giống bên ngoài như vậy ăn tinh bột lại cũng mỗi ngày khoai lang cháo đương ra. Cũng may sẽ phối hợp thêm chút khoai lang khô cao lương mặt bã đậu bột mô linh tinh còn xem như con dinh dưỡng có thể ăn cái lửng giả. Lượng nói cùng ngoại thôn giống nhau, đại nhân hai đại cái muỗng, lão nhân hài từ một cái muỗng. Chẳng qua bọn họ cháo lương thực một cái muỗng đỉnh bên ngoài nhà ăn mười mấy cái muỗng đều không ngừng cho nên vẫn là thực làm người mắt thèm. Trong nhà hài từ tuy rằng tiểu, nhưng cũng biết lương thực khẩn trương, một chút cũng không chịu nếu là làm cho bọn họ phân ra một nửa tới cấp người khác kia bọn họ liền phải đói đến nửa đêm khóc. Chính là chính mình ở chỗ này ăn cơm thân cha mẹ cùng cháu trai nhóm chịu đói, nàng lại nhẫn không đi xuống. Cho nên từ trước đến nay Linh Đắc Thanh Đinh làn anh cũng thế khó xử lên, một ngụm cũng không ăn đi, liền ngồi nơi đó phát ngốc. Trường Thúy Hoa nhìn nàng một cái, lên đi trong phòng sách ra một tiểu giỏ phơi khô bánh bột bắp tới đặt ở trên bệ bếp. Đây là phía trước các ngươi mỗi nhà tiết kiệm được tới, lấy về đi tiếp tế một chút nhà mẹ đẻ. Bất quá ta từ tục tiểu nói ở trước thời buổi này đều khó khăn cứu người cứu không được chính mình. Nếu là hôm nay nàng tới cửa, ngày mai nàng tới cửa trong nhà cũng tiếp tế bất qua tới. Người có thể một đốn không ăn tỉnh cho người khác, người có thể mỗi ngày không ăn răm ba bữa đã có thể có thể đói chết, các ngươi không sợ đói chết cũng ngẫm lại người khác. Ta nói chuyện nhưng không lưu tình, mặc kệ ai đói chết với ta mà nói cũng chưa cái gì ghê gớm. Chính mình ước lượng lập tức chính mình hài từ có phải hay không không bằng người khác quan trọng. Một hồi bất cận nhân tình lại hợp lý nói đến Đinh Lan Anh cùng Trương Cú trong lòng lại toan lại đau lại á khẩu không trả lời được. Mà Trương Thúy Hoa tự nhiên biết các nàng tâm tư. Tuy rằng chính mình ra đều ăn không đủ no, căn bản không có dư lực tiếp tế người khác càng không nên bất chấp tất cả cảm thấy cùng lắm thì cùng nhau đói chết. Chỉ là mẹ ruột cùng cháu trai tới cửa thật sự là không đành lòng xem bọn họ chịu đói. Đây là đạo lý đều hiểu, lại không đành lòng, rốt cuộc nhân tâm đều là thịt lớn lên. cho nên trương thúy hoa cho bọn hắn chuẩn bị cái này thả một người cũng chỉ có một lần cơ hội sẽ không có lần thứ hai nếu là không biết đủ vậy nơi nào tới lăn trở về chạy đi đâu nhà họ chu không có lý do gì cưới cái tức phụ liền phải dưỡng nàng nhà mẹ đẻ toàn ra đinh lan anh sách theo kia một tiểu giỏ hong gió bánh bột bắp nghẹn ngào nương ta biết nên làm như thế nào nàng bưng chính mình kia một chén lớn dính cháo không lại muốn người khác chu minh nguyên uống lên một nửa liền đem dư lại cũng bưng lên tới ta cũng ăn no, nê đàn nhi do dự một chút cũng cầm chén đưa qua đi, lại bị trương thúy hoa chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. ăn ngươi, nê đàn nhi một run run chạy nhanh mồm to ăn lên. chu minh nguyên nhìn đại tráng kia phó tính tình, lại lười đến quản, hắn quản không được cũng không có cái kia nghĩa vụ quản nhân gia có cha mẹ. lại nói hắn đối chính mình hài tử cũng rất ít quản, đều là tự nhiên nuôi thả. Lý bà tử mấy cái ăn uống no đủ, một đám đều có sức lực sôi nổi nói nhị cô ra hào muốn ở nơi này, không trở về nhà. Đại tráng ba cái trực tiếp thượng giường đất tưởng cái ấm áp dễ chịu chăn ngủ. Lý bà tử thấy đinh làn anh sắc mặt thay đổi, chạy nhanh nói, anh tử, ngươi yên tâm đi ta đây liền đi, không cho ngươi thêm phiền toái. Người cháu trai tuổi còn nhỏ, không trải qua đói, làm cho bọn họ trụ hai ngày dưỡng dưỡng thân mình. Trụ hai ngày, vậy không có khả năng đi rồi. đinh làn anh khó xử nói nương ngươi nói trụ hạ chúng ta đây ai không ăn cơm a lý bà tử thấp giọng nói nha đầu không cần ăn nhiều như vậy cái kia ngoại lai hộ ăn cái gì hắn có thể ăn dựa vào cái gì ngươi cháu trai không thể ăn ngươi cùng hài tử cha lại tỉnh khẩu cũng đủ rồi đinh làn anh lập tức thu thập một chút đối lý bà tử nói nương chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi này nếu là đã phân ra chính mình đương ra làm chủ lưu lại nương cùng cháu trai chính mình bị đói cũng không gì nhưng hiện tại còn không có phân gia đại gia cùng nhau làm việc cùng nhau ăn đều là nhà ăn phân nàng không làm chủ được a lý bà tử cho rằng nàng đuổi chính mình đi sinh khí đinh làn anh bất đắc dĩ nói nương các ngươi nếu là chủ hạ im bà bà liền đuổi ta đi ta không bỏ được ngươi cùng cháu trai vậy cùng các ngươi cùng nhau ra đi thôi như vậy vừa nghe lý bà từ lại nóng nảy nàng nhưng không có cái kia quyết đoán dám đi cùng trương thúy hoa cãi nhau trương thúy hoa nói cái gì chính là cái gì Nhưng khuê nữ muốn ra đi, đến ăn cơm a ra đi làm gì? Nàng lại tưởng nhiều yếu điểm bánh bột bắp liền như vậy một tiểu giỏ, nhìn nhiều kỳ thật cũng không nhiều ít cái, đủ ăn mấy ngày a trong nhà còn có hai nhi tử đâu. Nhà chính người cơm nước xong lại lục tục vội đi, tuy rằng tháng chạp đội hai người cũng không thể nhàn rỗi đánh thiêm tử xoa dây thừng, biên tịch tu nông cụ tu nhà ở có rất nhiều việc. đinh làn anh nghĩ nghĩ quyết định đi tìm mặc như, nhìn xem có thể hay không mượn điểm ăn. Tuy rằng mọi người đều ăn tin nhà ai cũng chẳng phân biệt lương thực nhưng là Mạc Như là chiến sĩ thi đua, thả có cái một mẫu đại viện tử, loại rất nhiều rau dưa. Hơn nữa Đinh Lan Anh biết Mạc Như cùng Chu Minh Dũ có khác biện pháp, trong tay khẳng định có đồ vật. Bất quá bởi vì đại tráng biểu hiện, nàng sợ Ni Nhi đã không nghĩ phản ứng chuyện này. Kết quả nàng đi bắc phòng, không đợi nàng mở miệng, Mạc Như liền chủ động cho nàng hai khoai lang đỏ gạch một cái có 5 cân, mặt khác trả lại cho nàng hai cái đại củ cải, hai cái đại điếu dưa Một cái điếu dưa mười mấy cân trọng, Đinh làn anh lập tức sừng sốt không nghĩ tới mặc Như hào phóng như vậy, hơn nữa không cần chính mình mở miệng lẩm bẩm nói, ni nhi. mặc Như cười nói, tàu từ chạy nhanh cầm đi đưa bọn họ đi thôi, trời tối lộ không dễ đi. Dựa theo bà bà ý tứ, là tuyệt đối sẽ không lưu bọn họ ăn cơm chiều. Nếu là có đất phân phối, hoặc là lương thực phân sản đến hộ thật muốn là trong nhà không có gì ăn cầu tới cửa tới, nói không chừng còn có thể nhiều cấp điểm hiện tại thật không dễ làm. Cái này tới muốn, cái kia tới muốn, một cái đội sản xuất cũng không đủ muốn đâu. Hơn nữa cứu cấp không cứu nghèo à, có thể cứu một đốn cứu không được đốn đốn. Đình làn anh lệ nóng doanh trọng, vì chính mình phía trước còn tưởng những cái đó có không mà ái náy, ni nhi cảm ơn ngươi à. Gạch chéo ngược ngoặc kép, mạc như hơi hơi mỉm cười. tàu tử, người nói cái gì lời nói a người là ta tàu tử, người có khó xử ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Không sợ ngươi biết ta cũng không phải là vì giúp bọn hắn, bên ngoài như vậy nhiều người ta đáng thương bất qua tới. Ta chỉ là cho ngươi ta nương cũng là ý thứ này. Hết thảy đều là xem ở Đinh Lan Anh mặt mũi thưởng. Đinh Lan Anh lau lau nước mắt, hồng hốc mắt phát sọt đi rồi, nàng đến tự mình đưa bọn họ trở về, rốt cuộc mang theo nhiều như vậy đồ vật bọn họ cũng lấy bất động. Bọn họ cứ việc nhiều không vui, lại cũng không thể không đi. đã không có dũng khí đi cùng Trương Thúy Hoa xảo, cũng không có năng lực chết ăn vạ nơi này, cho nên chỉ có thể đi lạc. Trên đường lý bà Từ còn lặp lại lải nhải, cấp có điểm thiếu, như thế nào không có lương thực, nói cái gì cao lương mặt, khoai lang khô, bột bắp này đó quả no, điếu dưa gì đó mặc kệ no. Đinh Đại Tráng lại ở lẩm bẩm không cho Trứng Hoa canh nấm ăn, hắn đều tưởng thật lâu, kết quả lúc này đây tới cư nhiên một ngụm cũng không ăn thưởng. Đinh Lan Anh vẫn luôn trầm mặc không nói, chỉ lo buồn đầu đi đường. Không đến hoàng hôn liền vào Đinh ra thôn, người trong thôn tham đầu tham não, nhìn đến Đinh Lan Anh về nhà mẹ đẻ còn vác đại sọt rõ ràng chính là mang theo đồ vật trở về. Bọn họ tức khắc mắt mạo lục quang, hận không thể đem đồ vật đoạt lấy đến chính mình ăn. Đinh Lan Anh cảm giác không tốt liền thúc giục bọn họ chạy nhanh ra đi, đem đồ vật thu hồi tới mới bảo hiểm, vạn nhất có người tới đoạt bọn họ nhưng giữ không nổi đâu. Cũng may lúc này chị An cực kỳ đến hào, xã viên nhóm bị giáo dục đến tương đối bổn phận cũng không dám chặn đường cướp bóc bởi vì một khi bị bắt được vậy muốn đánh thành phần tử xấu. Mấy cái nha đầu đói đến hai mắt vô thần ở ngõ nhỏ tham đầu tham não, lúc này nhìn đến đinh lan anh vác đại sọt tức khắc hai mắt sáng lên. Đại mạn nhi vừa muốn chạy về đi hội báo, lập tức bị nhị mạn nhi lôi kéo. Nhị mạn nhi lắc đầu, đại tỷ đi trước nghênh nhị cô. Nếu là chờ nhị cô vào cửa, nơi nào còn có nữ hài từ ăn phần. Mấy nữ hài từ hiểu ý lại đây, lập tức liền xông lên đi, vây quanh Đinh Lan Anh kêu cô. Đinh Lan Anh nhìn đến mấy nữ hài từ thời điểm một trận đau lòng, nếu nói phía trước nhìn đến nàng nương cùng cháu trai thời điểm chua xót khó chịu, hiện tại nhìn nữ hài từ càng nhịn không được. Này đó chất nữ so đội ba nhất không vớt được cơm ăn nữ hài từ còn gầy đến nhiều. Cùng mấy cái chất nữ so sánh với, mấy cái cháu trai tính thượng béo. nàng theo bản năng mà liền từ trong túi đào mấy cái khoai lang tháo cấp các nữ hài tử, đinh đại trắng nhìn đến một phen đoạt lại nhét vào chính mình trong túi hung tợn nói nha đầu ăn cái gì lý bà từ đem chừng mắt mấy nữ hài tử cũng không dám lớn tiếng khóc ủy khuất mà một cái kính mà nức nở Ninh làn anh vẫn luôn tự xưng là so với Trương cú gia chính mình ra cũng không trọng nam khinh nữ, chính mình cha đau khuê nữ, các ca ca đối khuê nữ cũng không tồi, cho nên nàng thực kiêu ngạo, ở nhà chồng cũng chưa bao giờ cố ý khát khe khuê nữ. Không nghĩ tới, đói khát làm nhà mẹ đẻ người lộ ra gương mặt thật, khuê nữ chính là trên đường cái bùn đất. Người trong nhà nghe được động tĩnh, nhị ca nhị tàu hai vợ chồng trước kia sở không có tốc độ lao tới giúp bọn hắn nghênh đi vào, nhị tàu càng chủ động đem sọt so tiếp nhận đi vác nhiệt tình mà nhị muội đã trở lại, mau vào đi nghỉ đi, cha nhưng nhắc mãi người đâu. Một bên nói một bên liền đi phiên sọt hào trầm A. Bên trong đại điếu dưa, đại cụ cải ân, như thế nào không có lương thực, sau đó nàng liền thấy được phía dưới làm ngạnh đến giống như hòn đá bánh bột bắp còn có so gạch còn ngạnh khoai lang đỏ gạch. Nàng ngây người một chút thời điểm, đại tẩu đã đem sọt đoạt lấy đi. Mau vác trong phòng đi cấp cha nhìn nhìn, nhìn đến Đinh Lão Hán Nhi thời điểm, Đinh Lan Anh thiếu chút nữa không dám nhận. Đinh Lão Hán Nhi nằm ở trên giường đất là chân chính hữu khí vô lực cơ hồ đều ngồi không đứng dậy. Đinh Lan Anh nước mắt tức khắc ào ào. Cha à, Đinh Lão Hán Nhi mở mờ mắt trước mắt mơ hồ một mảnh thấy không rõ. Anh từ Đinh Lan Anh nhào lên đi. Cha, là ta ta cho ngươi mang ăn trở về. Nàng chạy nhanh làm tàu tử nhóm đốt lửa, ngao điểm điếu dưa bánh bột bắp cháo cấp trong nhà ăn. Nhị ca nói, lại chờ trời tối hát, không hào trắng trợn táo bạo mà bốc khói. Bên kia nhị tàu cùng đại tàu đã phùng đại cụ cải gặm lên, răng rắc. Răng rác hận không thể một ngụm liền nuốt vào trong bụng. Mấy cái nha đầu lại đói lại thèm, sôi nổi khóc lóc muốn ăn. Đinh làn anh xem các nàng chỉ lo chính mình mà kệ nữ hài tử đơn giản liền cầm đao chém mấy cái cụ cải phân cho nữ hài tử Bên kia nhị tàu tử còn ngăn đón nàng, nhị muội ngươi đây là làm gì, nam hài tử đều không đủ ăn, sao còn cấp nữ hài tử ăn, nha đầu không cần ăn. Đại tráng còn ở nơi đó cùng gia gia cùng cha mẹ cáo trạng nhị cô đánh hắn, nhị cô người nhà đều nhưng hung, không cho ăn còn thả cho cắn nàng. Đinh đại tàu liền xem xét đinh lan anh liếc mắt một cái, chưa nói cái gì tiếp tục vùi đầu răng rắc. Đinh Lan Anh thấy bọn họ chỉ lo chính mình gặm, mà kệ thân cha tức khắc cảm thấy trái tim băng giá, chạy nhanh đi đổ nước trong nhà không có nước ấm, chỉ có thể một chén nước lạnh phao thượng khối bánh bột bắp cấp Đinh lão hán nhi ăn hai khẩu. Lúc này bên ngoài đại phòng nhị phòng đã vì tranh Đinh Lan Anh mang đến đồ vật đánh lên tới, chủ lực là đại tàu lãnh đại tráng đối thượng nhị tàu hai vợ chồng. Đinh Lan Anh thật sự dọa choáng váng. Bởi vì từ nhỏ hai ca ca còn tính đau nàng, người một nhà cảm tình cũng khá tốt dù sao ở nàng trong trí nhớ chính mình trong nhà vẫn luôn rất hòa thuận, không giống nhà người khác như vậy gà bay chó sùa. Không nghĩ tới chính mình nhà mẹ đẻ cương nhiên cũng có như vậy bất kham một mặt. Nàng tức giận đến thẳng khóc lại cũng không có trương thúy hoa cái loại này tàn nhẫn kính, ở một bên một cái kính mà nói không cần đoạt không cần tranh, giao cho cha mẹ phân phối. Nhưng đói tái rồi mắt huynh tẩu, sao có thể nghe nàng. Thực mau liền xé ba thành một đoàn. Đinh làn anh xem bọn họ xé ba đến khó coi, một lau nước mắt liền xông lên đi can ngăn. Đừng đoạt, không nghĩ tới lập tức liền đem trang đồ vật sọt cấp cướp về chung quy bọn họ đói là một đám hữu khí vô lực không đói chết là được muốn đánh nhau lại không có cái kia sức mạnh càng đừng nói lại sách kia mấy chục cân sọt. Nhị ca cùng nhị tàu lại muốn đi lên xé ba, đinh lan anh huyết hướng trên đầu dũng, trong lúc nhất thời cũng bất chấp ngượng ngùng, mặt mũi, một trận não nhiệt hô lớn, nếu ai lại đoạt ta liền đem đồ vật lấy về đi. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 211 mang ơn đội nghĩa, đinh làn anh đem sọt vác đến trên giường đất hàm chứa nước mắt. Cha, ngươi là một nhà chi chủ, ngươi tới cấp bọn họ phân công. Trước kia trong nhà đều là Đinh lão Hán nhi nói tính, bất quá hiện tại ăn không đến ăn, hắn cùng lão bà từ lại đem cơm tiết kiệm được tới cấp hài từ ăn, lúc này đói đến hữu khí vô lực tự nhiên cũng liền không có uy nghiêm. Đinh lão Hán nhi từ lão bà từ uy uống lên hai khẩu phao bánh bột bắc canh, mở bừng mắt vẫn đục nước mắt chảy ra. "Anh tử," Lý bà từ nói, "ngươi cũng đừng khí cha ngươi lạp, ngươi nếu là nhiều lấy về điểm tới, trong nhà cũng sẽ không như vậy khó xử." đình lão hán nhi phiên lão bà từ liếc mắt một cái muốn cho nàng không cần nói bậy lại cũng nói không nên lời cái gì tới ai khó a hắn tổng không thể mắt nhìn người trong nhà đói chết còn nói cái gì không đi quản khuê nữ muốn ăn đâu nếu là khuê nữ ra có cho bọn họ cố nhịn qua này một thời gian về sau nhất định phải nghĩ cách còn cấp chu ra cho nên hiện tại lấy liền cầm đi đã đã mở miệng cũng thu không trở lại Lý ba từ lại ở lại nhảy, nói chu ra chỉ cấp mấy cái khô cứng bánh bột bắp, cũng không biết cái nào thời đại ăn là vô pháp ăn, chỉ có thể dùng nước sôi phao. Một ngày ăn thượng hai khẩu có thể duy trì không chết người mà thôi. Nàng nghĩ là làm lão nhân biết một chút như vậy về sau chủ động đi muốn, lần thứ hai hắn đi thông ra cũng không hảo lau mặt mũi đi, ít nhất có thể muốn chính mình gấp hai trở về. Nghe nàng lại nhảy mà oán giận, đinh lão hán nhi hận không thể tìm cái khe đất nhi chui vào đi, may mắn thông ra nghe không thấy lời này, nếu là nghe thấy hắn thật là có thể mắc cỡ chết người. Bị nhân gia ân cứu mạng chẳng những không cảm kích còn ghét bỏ thiếu cái này kêu người làm chuyện này sao. đinh lão hán nhi thức giận đến thiếu chút nữa xìu qua đi. Cuối cùng đinh làn anh cũng không có thể quản nhà mẹ đẻ chuyện này, nếu nói làm nàng gả đi ra ngoài liền không cần suy nghĩ nhiều nhà mẹ đẻ tự nhiên cũng không thể nhúng tay nhà mẹ đẻ việc nhà. không cần tưởng nàng cũng biết chính mình lấy về đi đồ vật phòng chừng cha mẹ ăn không hết mấy khẩu hơn phân nửa đều sẽ rơi vào ca ca cùng cháu trai trong miệng nhưng nàng cũng không có cách nào cha mẹ vui nguyện đánh nguyện ai đều là chính bọn họ chuyện này đinh làn anh trở về không thiếu được muốn cùng trương thúy hoa nói lời cảm tạ cũng biết bà bà tác phong chu gia nên làm làm được kia đinh gia nên có số cũng muốn có nhà ai cũng chưa lương thực tiếp theo liền không cần như vậy gióng trống khua chiêng mà tới muốn ăn Lúc này đây cấp đinh ra chính là đinh Lan Anh phòng đầu tiết kiệm được lương thực về sau lại đến tự nhiên không có chính là muốn cũng đúng, trực tiếp đem khuê nữ lãnh trở về. Ban đêm mặc như còn cùng Chu Minh Dũ nói lên chuyện này, thẳng bội phục Trương Thúy Hoa dự kiến trước. Ta trước kia suy nghĩ nương lưu trữ những cái đó lương khô chờ chúng ta đội chịu đói thời điểm lấy ra tới khẩn cấp đâu, không nghĩ tới là vì tiếp tế thân thích. Trương Thúy Hoa tuy rằng hàng ngày lợi hại, chán ghét nhân ra chiếm tiện nghi, nhưng kỳ thật cũng không bùn xỉn, đương nhiên cũng không phải dễ khi dễ là được. Xem lý bà từ tới trừ bỏ cùng Đinh Lan Anh khóc oán giận, liền cùng Trương Thúy Hoa nói một câu kiên cường lời nói cũng không dám sẽ biết. Nếu là tam nương nương ra, còn không chừng đến nháo thành cái dạng gì đâu. chu Minh dũ nhẹ nhàng mà vỗ khuê nữ, không khỏi thở dài. Bên ngoài có chút đại đội, là thật khó khăn. Tiên phong đại đội nếu không phải bởi vì có Mạc Như không gian, chẳng sợ hai người bọn họ xuyên qua tới, cũng không thay đổi được cái gì, hiện tại chỉ định cùng người khác giống nhau chịu đói đâu. Hiện tại bọn họ không chỉ có bảo hộ chính mình người nhà còn tận khả năng mà giúp đỡ toàn đại đội, Chu Minh Dũ không khỏi cầm Mạc Như tay. Vất vả ngươi, Mạc Như cười nói ta nơi nào vất vả, mỗi ngày đi bộ đi bộ ăn đến no ăn mặc ấm, mỗi ngày còn có trứng gà cùng ăn vặt nhị ăn ta cảm thấy không cần quá hạnh phúc đâu. Chu Minh rũ cười hắc hắc đem nữ nhi hướng một bên vận qua đi. Tức phụ nhi chúng ta tới làm điểm càng hạnh phúc chuyện này đi. Đinh ra thôn không phải trường hợp đặc biệt bên ngoài rất nhiều đại đội ăn không nổi cơm, đói bụng liền sẽ nghĩ cách nếu có thân thích ở tiên phong đại đội đâu thèm là họ hàng gần vẫn là quang tám xào cũng không tới, đều nhịn không được nghĩ đến lấy cơ ăn. Tuy rằng ăn tin đều chẳng phân biệt lương thực nhưng các người đánh cơm có thể tỉnh một nửa cho chúng ta ăn à. Như vậy các ngươi không đói chết, chúng ta cũng không đói chết. Có những cái đó mềm yếu mềm lòng mở không nổi miệng cự tuyệt thân thích có tới không biện pháp cũng chỉ có thể phân ăn. Nhưng nhà ai không phải có rất nhiều thân thích, lão bà từ có nhà mẹ đẻ tức phụ nhóm có nhà mẹ đẻ. Nhìn cái này tới muốn tới lương thực cái kia cũng nghĩ đến, thường xuyên qua lại lập tức tới mười mấy khẩu người. Hướng chi tiên phong đại đội cũng giảm lượng cơm ăn một đốn liền như vậy năm sáu cá nhân lửng dạ lương thực hiện tại muốn hai mươi mấy người người ăn đương nhiên không đủ ai ăn ai đói cho nên có chút vốn dĩ mềm yếu dễ đối phó cũng bị buộc hung hãn lên bất luận cái gì thân tích không được tới cửa liền tính trở mặt cũng không cái gọi là tổng không thể cứu người khác đói chết chính mình người nhà đi trường thúy hoa gia loại này vốn dĩ liền lợi hại thân tích liền tính ra cũng đến ôn tồn không ai dám dương oai Nhà họ đinh tới một lần mang về một ít làm bánh bột bắp trương cố cầm làm bánh bột bắp về nhà mẹ để đưa một chuyến, sau đó liền không có thân thích lại tới cửa. Nhưng thật ra mặc như nhị đệ còn tới tặng một tiểu vải cao lương mặt cùng mấy cân lừa thịt mã thịt là mặc thụ kiệt đến. Hiện tại lương thực không đủ ăn, rất nhiều đại đội gia sốc không ngừng chết vừa vạn nhi nói hắn cũng có thể phân điểm thịt cùng xương cốt. Chết gia súc đây cũng là một cái có kỹ xảo việc rất nhiều đại đội cảm thấy người đều nuôi không nổi còn dưỡng cái gì gia súc trước không đói chết người lại nói. Bọn họ nhìn kia gia súc càng ngày càng gầy, liền nóng lòng, nếu là đói chết lại ăn, vậy không có thịt không bằng thừa dịp có thịt ăn. Nhưng chúng nó nếu là không bệnh không tai, xã viên nhóm cũng không dám sát gia súc đặc biệt là nghiêu. Nếu ai giết trâu cầy kia chính là muốn hình phạt đều có khả năng tử hình. Cho nên có chút sẽ động oai tâm nhãn liền nghĩ cách đem ra súc lộng cái ngoài ý muốn lộng bệnh tỉ như nói ra súc rớt mương đi ngã chết bị đồ tường tạp chết hoặc là đến bệnh tật chết. Dù sao hiện tại đều ăn không đủ no, người cũng ăn được sưng vù bệnh có chết kia ra súc bệnh chết cũng bình thường đi. Liền bởi vì cái này, nông nhàn thời điểm mặc thụ kiệt đều vội lên. Một cái là phiến gia súc nuôi không nổi lại không thể giết liền phải đem công gia súc phiến miễn cho lai giống. một cái là hỗ trợ xem bệnh xác nhận ra xúc không chỉ bỏ mình linh tinh như vậy trong đội cũng có thể danh chính ngôn thuận mà đem cái chết ra xúc ăn luôn trước kia nếu là bệnh chết đến cùng đi công xã thú y trạm thông báo phái thú y xuống dưới kiểm tra cuối cùng có khả năng bị thú y trạm đem ra xúc thi thể cấp lôi đi đội sản xuất liền ăn không đến. Hiện tại có mặc thuộc kiệt quản lý công xã xa những cái đó đại đội, hắn có thể hỗ trợ xác nhận ký tên, như vậy bọn họ liền không cần đem cái chết ra xúc đưa đến thú y chạm đi, có thể chính mình đội sản xuất ăn luôn. chu Minh Dũ cũng cố ý nhắc nhở nhạc phụ làm hắn cẩn thận bảo hộ chính mình vì thưởng. Mạc Thục Kiệt cũng hiểu, vẫn luôn đều tiểu tâm hành sự, mỗi lần đều đem báo cáo viết đến tích thủy không lộ dù sao hắn chỉ là thấy được kết quả, gia xúc thật là bệnh chết hoặc là trọng thương không chỉ, đến nỗi là như thế nào bệnh thương hắn lại chưa thấy được. Đối với đói đến ngất đi nghĩ cách sát gia xúc hành vi, đội 3 đội 4 còn có một ít tham ăn ngầm nói thầm, nhân ra trong đội ăn thịt bọn họ tiên phong đại đội ngược lại không đến ăn. Bị Chu Minh quý cùng Chu Thành Minh biết về sau, đem kia mấy cái sau lưng nói thầm hào một đốn thoá mạ liền kém lôi ra tới du đấu. Về sau không còn có người dám nói loại này hỗn lời nói. Chẳng những là Trương Thúy Hoa ra cho dù là Lý Quế Vân ra, hiện tại cũng không chiêu đãi thân thích chính mình ra đều chỉ có thể ăn lửng dạ còn như thế nào tiếp tế nói không xong thân thích. Đương nhiên có cường thế lên cũng có mềm mục lập không đứng dậy bị thân thích khi dễ. Triệu bội lan ra chính là nhà mẹ đẻ cha mẹ ca ca tàu tử, cháu trai cháu gái đều tới, thậm chí thì muội đường huynh đệ đều nghĩ đến tổng cộng tới mười mấy khẩu nhân ra. Những người này ở tại nhà bọn họ cướp thế bọn họ múc cơm, mỗi ngày cướp xảo đánh phân mấy khẩu. Triệu bội lan nhà chồng người mềm yếu chính mình lập không đứng dậy, ngược lại bị bọn họ khi dễ không ăn, chọc đến triệu bội lan bà bà thẳng khóc muốn đi tìm đội trưởng cáo trạng. Triệu bội lan lại cảm thấy mất mặt, cũng cảm thấy bà bà không hiểu chuyện, keo kiệt lại keo kiệt người khác có thể không ăn, nàng cha mẹ huynh để cùng cháu trai như thế nào có thể không ăn. Thường xuyên qua lại mâu thuẫn càng ngày càng nặng, chu thành trí thở ơ lạnh nhạt nếu xã viên tới tìm trong đội hỗ trợ kia hắn cần thiết xuất đầu, nếu bọn họ không chủ động mở miệng, hắn liền kiên quyết mặc kể. Có chút nhân ra. hắn nếu là đi quản còn ngại hắn xen vào việc người khác nói cái gì cơm đều đánh trong nhà tới ăn chính là chính chúng ta phần tử cũng không ăn người khác ngươi quản nhiều như vậy trong nhà cường thế thân thích không dám tới khi dễ chính mình lập không đứng dậy cái này không khi dễ cái kia cũng tưởng khi dễ cho nên hắn mặc kể nhưng lại dễ nói chuyện người đệ nhất đốn còn hành để nhị đốn liền không thể nhẫn ngày đầu tiên còn có thể ngao ngày hôm sau liền phải đánh nhau Không chỉ là quan hệ thông ra tới, thậm chí có những cái đó quang tám xào cũng không tới thân thích cũng tới thảo ăn. Nhiều người như vậy, ai có thể nuôi nổi. Cho nên cuối cùng lại mềm yếu người cũng chịu không nổi, chịu bội lan bà bà trực tiếp bẩm báo Chu Thành Trí nơi này. Đội trưởng, ngươi phải cho chúng ta làm chủ A, phải bị khi dễ đã chết A. Có người cáo trạng Chu Thành Trí tự nhiên liền quản. Hắn trực tiếp cùng quân sư đoàn nghiên cứu tân biện pháp. Về sau mốc cơm cần thiết bổn đội xã viên ăn cơm cần thiết ở nhà ăn ăn, không được mang về nhà. Ở chỗ này ăn có thể bảo đảm chính mình xã viên nhóm ăn nhiều một ít nguyện ý liền dư lại một chút đoan trở về không muốn liền chính mình ăn sạch làm thân thích biết khó mà lui. Như vậy quả nhiên liền đánh sập một phiếu tới tống tiền, bất quá cũng không thể ngăn cản những cái đó mạch não không giống nhau, vẫn là có mấy hộ kỳ ba nhân ra đem chính mình ra đói đến ngã trái ngã phải mà đem đồ ăn tiết kiệm được cho người khác ăn. Hơn phân nửa là nhà mẹ đẻ huynh đệ cháu trai. Tổng không thể thấy chết mà không cứu A, đói chết ta lão nương còn không bằng trực tiếp đói chết ta chính mình đâu. Thấy không liền tính ở trước mắt thủ, nơi nào nhẫn tâm đói chết cháu trai nhóm A. Xem này mấy hộ nhà chua thành chí liền cảm thấy may mắn chính mình có dự kiến trước nghe nói bên ngoài nhà ăn làm không đi xuống, hắn quyết đoán làm nhà ăn đem lượng cơm ăn giảm phân nửa. Này nếu là chính mình đội còn có thể ăn no no truyền ra đi, sợ là toàn công xã người đều phải tới xin cơm. Nói hắn tâm tàn nhẫn thấy chết mà không cứu, hắn có cái kia bản lĩnh cứu sao? Này nếu là hào mùa măng liền tiểu diện tích gặp tai họa không cần phải nói hắn cũng vui cứu. Hiện tại là đại bộ phận không ăn, liền bọn họ đội có điểm như thế nào cứu? Thực mau mặt trên xuống dưới chỉ thị yêu cầu các đại đội thanh tra chính mình xã viên nhân số, nghiêm cấm dân quê khẩu vào thành ăn xin, nghiêm cấm ra cửa lưu lạc, nghiêm cấm chạy nạn. Các giao lộ đều thiết cái kẹp nếu bắt được có thường bác thượng đông bắc chạy nạn coi như manh lưu bắt lại. Bởi vì đây là cấp tân xã hội bôi đen, bởi vậy tiên phong đại đội những cái đó thân thích nhóm đều lục tục về nhà. còn có cực các biệt thường ăn vạ tiên phong đại đội không đi tỷ như triệu bội lan nhà mẹ đẻ chi lưu chu thành trí nói thẳng chộp tới công xã sợ tới mức bọn họ xám xịt mà đi rồi bất quá không thiếu được có người nói nói bậy oán trách tiên phong đại đội có cơm ăn mặc kệ người khác chết sống bọn họ chút nào không nghĩ liền một cái đại đội như vậy nhiều người xin cơm cho ai không cho ai chẳng lẽ chỉ có cho hắn ăn chính là hào phóng chính là không tâm tàn nhẫn đối với này đó nói thầm chu thành chí mới mặc kệ đâu hắn chỉ biết không thể đói chết chính mình đội bất luận cái gì một người không thể đói chết bất luận cái gì một đầu gia súc mặt khác hắn quản không được hắn chỉ là một cái trường đội sản xuất không phải công xã thư ký không phải huyện ủy thư ký những cái đó không về hắn quản chu minh dũ lại cũng không nhàn rỗi, hắn chạy vài tranh công xã cùng cao dư phi chờ kỹ thuật viên cùng nhau nghiên cứu như thế nào trợ giúp công xã cứu tế tiếp tế nạn dân nhóm tuy rằng kỳ thật không hiến mua lương không buộc bán lương thực dư khả năng liền sẽ không xuất hiện cái gọi là nạn dân nhưng công mua lương giao đi lên ít nhất có thể bảo đảm thành thị cùng quân đội ổn định nhưng nông thôn đói bụng cũng không phải chuyện tốt chỉ có thể mở rộng khô hạn cùng nạn sâu bệnh lực phá hoại nếu không ai tới bối nồi. mặc như nguyên bản còn tưởng lại đêm thăm mặc ra câu hầm trộm điểm lương thực trợ giúp công xã cứu tế bất quá nàng nhạy bén mà cảm giác thôi phát trung tăng mạnh kia một mảnh quản lý sợ ra cái gì ngoài ý muốn liền không lại đi Liền ở xã viên nhóm cảm thấy không qua được cửa ải cuối năm thời điểm, công xã truyền đến tin tức. Tuy rằng cứu tế lương không xuống dưới, nhưng là huyện ủy triệu tập các công xã kỹ thuật viên cùng chiến sĩ thi đua nhóm chính mình nghiên cứu một bộ cứu đói thi thố. Rốt cuộc tiên phong đại đội hai vị chiến sĩ thi đua mạc như cùng chu Minh Dũ cung cấp thực tốt biện pháp đem mùa thu thu những cái đó châu chấu phơi khô, sau đó ma thành phấn, hơn nữa các loại lương thực phụ, lại thêm một ít đại thực phẩm, như là quả đậu hoa màu cô nhi chờ mài nhỏ, như vậy tạo thành bánh bột bắp hoặc là đại viên, sau đó chương thục. Tuy rằng ăn không đủ no, nhưng là so đại tinh bột có dinh dưỡng, hơn nữa châu chấu còn đựng phong phú protein, ăn liền sẽ không đến lợi hại xương vù bệnh. Như vậy xem, năm nay châu chấu siêu nhiều tựa hồ cũng không phải chuyện xấu, có chảo châu chấu vũ khí sắc bén ngược lại cứu địa phương dân chúng một mạng đâu. Bánh bột bắp mỗi người một ngày phát một cái, hơn nữa các nhà ăn hy canh tuy rằng ăn không đủ no, lại có thể bảo đảm không đói chết. Có cái này chống đỡ, là có thể kiên trì đến mùa xuân vạn vật sống lại trong đất mọc ra rau dại tới. Vì tránh cho các đội sản xuất qua loa cho xong, cho nên công xã thống nhất chấp hành. Yêu cầu các đội sản xuất phái người đem sở hữu lương thực tập trung đến công xã, từ các đội sản xuất chính mình phái người đi theo công xã học làm cứu đói bánh bột bắp. Đồng thời công xã đem khẩn cấp lương lấy ra tới mượn cấp các đại đội, chờ mùa mang tốt thời điểm trả lại cấp công xã. Lúc này những cái đó lấy châu chấu không ra sức đội sản xuất liền bắt đầu hối hận bởi vì bọn họ giao thiếu, đến lúc đó cứu đói bánh bột bắp tự nhiên cũng ít. Mặc như liền đem chính mình lấy châu chấu, lưu lại một bộ phận uy gà, mặt khác cũng đều giao cho công xã chế tác cứu đói bánh bột bắp. Bánh bột bắp từng đám mà làm ra tới, sau đó từng đám mà đưa đến các đại đội phát đi xuống, nghiêm lệnh mỗi cai xã viên mỗi ngày đều có thể bắt được bánh bột bắp nhất định phải ngăn chặn có người lạm dụng chức quyền cắt xén cứu tế bánh bột bắp. Liễu Hồng Kỳ cùng Tương Ngọc Đình đám người từ trong huyện đến công xã, đến các đại đội đem Chu Minh Dũ cùng Mạc Như Hảo một hồi khen, làm người nhất định phải nhớ kỹ chiến sĩ thi đua cống hiến. Đương nhiên, mạnh mẽ khen ngợi chiến sĩ thi đua chính là ở biến tướng mà khen ngợi công xã cùng huyện ủy cán bộ A, đây chính là cao cấp nhất định hot so trực tiếp vuốt mông ngựa nói cái gì anh Minh tới càng có lực đào. Trần Ái Nguyệt cái này xuyến hương tuyên truyền viên càng là tiếp nhận Chu thành chí khích lệ chiến sĩ thi đua đại kỳ, đem Chu Minh Dũ cùng Mạc Như nghĩ ra chê tác yếu tế bánh bột bắc biện Pháp cùng với Mạc Như không ràng buộc nộp lên trên hơn một ngàn cân châu chấu tin tức tuyên truyền mỗi người đều biết. Nàng ở công xã cùng các đại đội chi gian qua lại tuyên truyền còn làm Mạc Như hỗ trợ viết cái khen ngợi chiến sĩ thi đua văn chương. Mạc Như cự tuyệt, nàng thật sự không có cách nào chính mình khen chính mình a ngượng ngùng a. Trần Ái Nguyệt khiến cho Ngụy Sinh Kim viết Ngụy Sinh Kim không hổ là khoe chữ, đem Thiên Văn Trương viết đến lại toan lại buồn nôn, Trần Ái Nguyệt không có gì văn hóa đều cảm thấy không được, không đủ mộc mạc, không đủ thể hiện lao động người vô tư phụng hiến tinh thần. Cuối cùng nàng hướng công xã xin, là một kỳ chiến sĩ thi đua cứu tế công hiến phỏng vấn trụ ảnh, viết bàn thảo, sau đó đưa đến huyện ủy đi. Sự mau huyện ủy tuyên truyền viên liền tới tiến hành rồi càng chuyên nghiệp phỏng vấn hơn nữa trên mặt đất khu báo chí thượng mạnh mẽ tuyên truyền còn đem loại này cứu tế bánh bột bắp phối phương cũng tuyên truyền đi ra ngoài. Lần này từ thỉnh bếp vương thôn lại biến thành cứu tế bánh bột bắp thôn, chị Châu Chấu chiến sĩ thi đua cũng thăng cấp vì cứu tế chiến sĩ thi đua. Mặc như thanh danh lại nhảy cao một mảng lớn. Cấp tiên phong đại đội mang đến trực tiếp chỗ tốt chính là chẳng sợ đội ba đi ra ngoài, đều dám thẳng thắn lưng tới một câu bọn im là cứu tế chiến sĩ thi đua thôn. Vừa nói là chiến sĩ thi đua thôn, người ngoài liền phải xem trọng liếc mắt một cái, liên thanh nói lời cảm tả. Lần này từ tiên phong đại đội cưới tức gà nữ, lợi thế càng cao, bên ngoài người sôi nổi nói không cần lễ hỏi cũng muốn cùng chiến sĩ thi đua thôn kết thân ra đâu. lại nói cứu tế bánh bột bắp hạ phát đến đinh gia thôn, đinh lão hán nhi phùng này chất hỗn hợp làm thành bánh bột bắp cảm kích đến là rơi lệ đầy mặt. hán lão bà từ cùng cháu trai nhóm đi một chuyến chu ra thôn mang về một sọt rau xanh cùng cứu mạng bánh bột bắp vừa thấy chính là thông gia không bỏ được ăn tích góp xuống dưới khẩn cấp lại thật thật tại tại cứu bọn họ nhà họ đinh một mảng. Như vậy khẳng khái hào phóng, người trong nhà cư nhiên oán giận thông gia keo kiệt bất công, khuê nữ còn chưa đi, người trong nhà liền bắt đầu đoạt phá đầu, mà hắn cũng bị thương khuê nữ tâm, hắn cảm thấy phi thường hồ thẹn, về sau cũng chưa mặt thấy thông gia Lại tức lại thẹn dưới, hắn thế nhưng bắt đầu tuyệt thực chế ít các người liền chính mình ăn đi. Sau lại vẫn là nhi tử tức phụ không ngừng cùng hắn bồi tội, hơn nữa lão ba từ cùng tôn từ khóc cầu, hắn mới bắt đầu ăn cái gì. Hiện tại xem, không phải nhân ra chiến sĩ thi đua thấy chết mà không cứu, nhân ra là làm đại sự cứu càng nhiều người a Đình lão hán nhi phùng kia bánh bột bắp cùng cùng kính kính mà cùng ở trên bàn, dập đầu, làm cả nhà cùng nhau dập đầu. Còn thứ hai cùng hai tức phụ còn không nghĩ nhúc nhích cảm thấy Đinh lão hán nhi không có việc gì tìm việc nhi. Đình lão hán nhi xem bọn họ như vậy, tức khắc giận dữ chỉ vào bọn họ mắng, không lương tâm bạch nhãn lang, nhân gia cứu ta một nhà mệnh chúng ta không cảm tạ khái cái đầu như thế nào lạc. Giống các ngươi như vậy, về sau lại có việc, đừng nói nhân gia không vui giúp đỡ, nhân gia giúp đỡ ta cũng ngượng ngùng chịu ném người chết. nhi thử cùng tức phụ nhóm mới ủy ủy khuất khuất mà quỳ xuống, mấy cái hài tử nhưng thật ra thống khoái, dù sao bọn họ thói quen ăn tết dập đầu, làm dập đầu liền dập đầu. Bái xong rồi, đinh lão hán nhi lạnh mặt tiếp tục mắng chửi nói, trước kia ta không nói cái gì, hôm nay ta liền đem từ tục tiểu nói nơi này. Nếu ai về sau lại nói thông gia không tốt, làm ta nghe thấy nói đều cút cho ta đi ra ngoài. Ta mặc kệ nữ nam, ta nhà họ đinh không có như vậy, không nói lương tâm bạch nhãn lang, hiếu thuận hài từ khó tìm, bạch nhãn lang không thiếu. Lý bà tử sợ hãi, đời này còn trước nay không gặp lão nhân phát lớn như vậy hỏa nhi, chạy nhanh khuyên, ai cũng chưa nói cái gì, đều cảm kích đâu, người phát cái gì hỏa a Đại nhi tử dâu cả hũ nút giống nhau không hé răng, còn thứ hai cùng tức phụ chạy nhanh làm hắn xin bớt giận Đinh nhị ca cười nói, cha, ngươi đừng nóng giận chúng ta nhà họ Đinh còn chưa từng có như vậy hỗn chướng người đâu. Chúng ta cảm kích thật sự đâu ta cũng tức phụ còn nói đâu, về sau chúng ta hào hảo làm việc nhiều kiếm công điểm cũng tìm cơ hội hồi báo hắn nhị cô ra. Nhị tức phụ cũng chạy nhanh phụ hỏa, cha, là cái dạng này, về sau ngươi nói gì chính là gì. Đình lão hán Nhi trong lòng lúc này mới thoải mái một chút, đồng thời cũng cảm thấy chính mình không thể quá mềm, nếu không đã bị Nhi từ tức phụ cưỡi lên đầu, không cầm hắn đưa một nhà chi chủ. Hắn cũng xem minh bạch chính mình cùng lão ba từ một lòng vì Nhi từ tôn từ suy nghĩ, có miếng ăn liền nhường cho bọn họ, nhưng bọn họ chẳng những không cảm ơn, ngược lại cảm thấy là hẳn là. Thậm chí ước gì đói chết hắn đâu, nếu không phải còn muốn cho hắn đi tìm nhị khuê nữ muốn ăn, sau lại cũng sẽ không nhận sai cầu hắn ăn cái gì. Hắn đây cũng là gần chết hết sức chính mình lĩnh ngộ ra tới có một loại khám phá sinh từ ngộ đảo. Lúc ấy chính mình nằm ở trên giường đất đều đói sắp chết thật là thông ra cứu chính mình. Chính mình một cái lão nhân, nếu không kiên cường điểm, theo tuổi càng lớn làm bất động thời điểm, nhi từ tức phụ ghét bỏ, đến lúc đó chỉ có đói chết phần. Lãnh trở về bánh bột bắp, hắn nhìn hai thức phụ đem từng người khuê nữ đoạt đi để lại cho nhi từ cùng các nàng chính mình ăn, đình lão hán nhi biết về sau lại là một trận giận dữ. Nơi nào tới su tính tình, về sau trong nhà nam hài tử nữ hài tử đều giống nhau. Công xã đều bảo đảm làm mỗi người lãnh đến bánh bột bắp, không được bất luận cái gì cán bộ cắt xén tư nuốt như thế nào các ngươi so cán bộ còn như hừ hừ. Cán bộ cũng không dám cắt xén, các ngươi tới rồi ra cắt xén nha đầu. Nơi nào tới thật xấu, ở như vậy, liền báo danh chị bảo chủ nhiệm nơi đó đi kéo ra ngoài du đấu. Hai tức phụ nhi sợ tới mức im như ve sầu mùa đông cũng không dám nữa lại động tác nhỏ. Trong nhà mỗi ngày lãnh trở về bánh bột bắp đều giao cho đình lão Hán Nhi trong tay từ hắn phân phối, một người một cái, nhà đầu cũng có phân. Từ giờ trở đi hắn lại lập tân quy củ trong nhà đồ ăn, mỗi người có phân, ai cũng không được chỉ cấp tiểu từ ăn không cho nha đầu ăn. Liền ở huyện cao tiến trạng huống chuyển biến tốt đẹp thời điểm, bản địa khu mặt khác huyện lại xuất hiện nghiêm trọng nạn đói, sưng vụ bệnh càng ngày càng lợi hại tử vong nhân số thẳng tắp bay lên. tại đây loại thời điểm làm có thể cứu chữa tay kinh nghiệm cao Thụy dương thư ký bị tỉnh ủy trực tiếp hạ lệnh điều nhiệm khu vực nhậm phó thư ký trực tiếp phụ trách toàn bộ khu vực cứu tế công tác cao Thụy dương thăng chức lập tức hạ lệnh thỉnh chu minh dũ cùng mặc như hai vị chiến sĩ thi đua truyền thụ hồng kỳ công xã cứu tế kinh nghiệm thơm lây thăng nhiệm lữ thư ký ngồi huyện ủy kia chiếc guitar phổ xe tự mình đem điệu ủy ban phát cấp mặc như cứu đói chiến sĩ thi đua cờ thường chị châu chấu chiến sĩ thi đua cờ thường đưa đến tiên phong đại đội cao hứng mà cổ vũ nàng Mạc như đồng chí, địa ủy cùng toàn huyện phụ lão hương thân nhóm cảm kích ngươi tiếp tục cố gắng. mặc như bình tĩnh mà tiếp nhận cơ thưởng, cười hơi hơi mà. Thư ký ta có thể hay không thỉnh cầu một cái khen thường A. chương 212 tiểu ca ca, lữ thư ký sững sốt ngay sau đó cười rộ lên. mặc như đồng chí, ngươi nói, đổi kịp một lần phụ nữ chiến sĩ thi đua nhưng không giống nhau, lúc này đây quả thực chính là huyện Cao Tiến Anh Hùng có hay không? Từ chế tác châu châu bánh bột bắp huyện cao tiến sưng vụ bệnh được đến thực tốt khống chế, không có tái xuất hiện đói chết người hiện tượng, nếu không cao thư ký cũng không thể thăng chức, hắn cũng không thể thơm lây thăng quan a Cho nên đừng nói mặc như muốn cái khen thưởng, lại đại khen thưởng, chỉ cần hắn làm cho đến tuyệt đối không hàm hồ. Hắn suy nghĩ mặc như khen thưởng máy may, xe đạp làm không hảo lại muốn cái đồng hồ radio. này đó đều là có tiền cũng mua không được xa hoa hóa cần thiết muốn khoán mà loại này khoán ở đơn vị liên quan trong tay đều không đủ phân căn bản lưu thông không đến trên thị trường càng đừng nói ở nông thôn hắn đã làm tốt chuẩn bị đại gia cũng bị mặc như cấp kinh sợ này hai vợ chồng thật đúng là dám muốn a mỗi lần đều phải đến thư ký trên đầu lúc trước chu minh dũ quản cao thư ký cho hắn tức phụ muốn thịt heo ăn lúc này mặc như lại muốn cái gì Đi theo lữ thư ký tới cán bộ nhóm, còn có công xã cán bộ nhóm đều trợn to mắt nhìn Mạc Như, không biết nàng có thể muốn cái gì khen thưởng Mạc Như cũng không có khẩn trương, vẫn như cũng cười hơi hơi. Thư ký ta tưởng thỉnh ngài cho chúng ta đại đội một cái chỉ tiêu chờ chúng ta huyện cao tiến có máy kéo thời điểm, hy vọng chúng ta có ưu tiên mua sắm quyền. Cây ruột, bá, mạc, gieo giống, kéo lương thực mọi thứ hành, máy kéo chính là nông cày thần khí cần thiết muốn đẩy làm thưởng. Nàng nhưng nghe chú rũ nói qua, 59 năm mùa đông sản phẩm trong nước máy kéo liền bắt đầu đầu nhập thị trường, phòng trường còn chưa tới bọn họ nơi này đâu, nhưng là nàng đến đốc xúc một chút sao. Lữ thư ký lại là sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha, vỗ tay khen nói, chiến sĩ thi đua chính là chiến sĩ thi đua, có tư tưởng có giác ngộ, có hành động lực, đây mới là trong lòng, có đảng, có nhân dân hào, chiến sĩ thi đua. trương Căn Phát dùng sức mà vỗ tay, lớn tiếng phụ họa lữ thư ký nói thật sự là gần nhất đói đến hoảng từ hắn ra nhập lục soát lương đội Chu Thành Trí liền đem trong thôn đồ ăn giảm phân nửa. Con mẹ nó thật là muốn đói chết hắn cái này đại đội thư ký. Vui mừng nhất không gì hơn tiên phong đại đội xã viên nhóm Chu Thành Trí mặt đen kích động đến độ đỏ, hai con mắt di ông, ông có thần mà nhìn chằm chằm lữ thư ký miệng. Ngàn vạn phải đáp ứng a Lữ thư ký thực sảng khoái nói, chờ chúng ta huyện Cao Tiến có máy kéo thời điểm, nhất định đem cái thứ nhất chỉ tiêu cấp tiên phong đại đội. liễu Hồng Kỳ cùng Tương Ngọc Đình cũng cao hứng hỏng rồi, cho tiên phong đại đội chẳng khác nào cho Hồng Kỳ công xã A. Lữ thư ký lại biết lúc này nơi nào có máy kéo A, có cũng là nhập khẩu tới mấy đài, nhiều lắm chính là ở biên cương quân đoàn khai hoang dùng, không có khả năng phát đến bọn họ loại này thành thục trồng trọt khu. Đương nhiên, Lạc Dương đệ nhất máy kéo chế tạo xưởng mươi năm 10 Nguyệt đặt móng kiến xưởng trải qua mấy năm nay nói không chừng cũng không sai biệt lắm. Chờ sản phẩm trong nước máy kéo đầu nhập thị trường, huyện Cao Tiến khẳng định cũng có danh ngạch kia hắn tuyệt đối sẽ cho tiên phong đại đội. Nói chuyện giữ lời sao? Đảo mắt 60 năm mùa xuân. tục ngữ nói hảo quá tháng riêng khổ sở hai tháng xanh sao vàng vọt ba tháng đói chết đói sống tháng tư mùa xuân thời kỳ giáp hạt dân đói vô số kia có thể so mùa đông gian nan nhiều cũng may hiện tại có thể cứu chữa hoang bánh bột bắp tuy rằng vẫn như cũ ăn không đủ no lại có thể bảo đảm không đói chết cho nên xã viên nhóm tinh thần liền cũng không tệ lắm một qua hai tháng nhị cảm nhận được mùa xuân hơi thở lão nhân hài từ liền bắt đầu dẫn theo sọt xuống ruộng xèo rau dại cỏ tranh căn dù sao có thể ăn liền xèo trở về Năm rồi Trương Thúy Hoa là sẻo giao giải nhất tích cực năm nay lại không đi, liền hài từ cũng không cho bọn họ đi. Chẳng những nhà nàng, toàn bộ tiên phong đại đội cũng chưa đi. Đây là Chu Thành Trí yêu cầu chính mình đại đội còn có ăn, không cần đi cùng bên ngoài thôn dân đoạt điểm này giao giải. Trương Thúy Hoa Trung Quy vẫn là cấp tứ nhi tử thu xếp việc hôn nhân, định chính là đại vương gia xa ổ khuê nữ vương Kim Thu. năm trước thời điểm vương gia lần nữa tỏ vẻ với ý Chu Minh Lâm, chỉ cần Chu gia đồng ý liền có thể mau chóng thành thân. Trương Thúy Hoa bởi vì sinh khí Nhi Tử cùng hám yến Nhi chuyện này, muốn cho Nhi Tử lượng mấy năm lại nói phạm sai lầm. Tóm lại là muốn thụ giáo huấn. nhưng là vương gia vẫn luôn không chết tâm qua năm lại đề kỳ thật không chỉ là vương gia muốn cùng chu gia kết thân nhân gia vẫn luôn không ngừng đặc biệt từ mặc như cùng chu minh Dũ phát minh cứu đói bánh bột bắp lại nhấc lên tân một đợt cao trào chỉ là trương thúy hoa vẫn luôn không nhả ra mà thôi lúc này nàng nhìn nhi tử thành thật lên hai tháng trương thúy hoa liền nhả ra phải cho nhi tử đính hôn bất quá nàng cũng trước đó cùng vương gia nói được giành mạch miễn cho có cái gì hiểu lầm đến lúc đó là oán trách Vương gia căn bản không thèm để ý cái này, đừng nói chỉ là không thành thân cận chính là ly hôn bọn họ cũng hoàn toàn không để ý. Ngoại thôn bao nhiêu người xếp hàng chờ đâu, cứ như vậy Chu Minh Lâm việc hôn nhân liền định ra tới. Tuy rằng vương gia tỏ vẻ không cần xính lễ, chỉ cần vợ chồng son hào hào sinh hoạt so cái gì đều cường, nhưng Trương Thúy Hoa lại không chiếm cái này tiện nghi, nàng chủ động nói cho một móc bố. Lúc này không đất phân phối cùng lương thực tự nhiên không nhiều ít xính lễ, hạ định chính là cấp vài thước bố, một móc bố xem như không tồi. Nhà người khác vì một móc bố sầu đến đông thấu tây thấu cũng gom không đủ trương thúy hoa tự nhiên không lo. Năm trước bố phiếu nàng tồn thành bố, năm nay bố phiếu trực tiếp cấp vương gia. Hạ định hai nhà lặng lẽ tìm người cha nhật tử quyết định gạt lúa mạch ngày mùa lúc sau tháng 5 năm 21 kết hôn. Kết quả Chu Minh Lâm nơi này mới vừa định ra, hàm yến nhi nơi đó liền truyền đến Động Tĩnh, nàng cùng Chu Minh Quân cũng định rồi kết hôn nhật tử so Chu Minh Lâm còn sớm tháng. Xã viên nhóm cảm thấy cái này nhưng náo nhiệt, bất quá nhân ra trường thúy hoa căn bản là không để trong lòng, hay là nên làm gì làm gì, nàng biết Lý Quế Vân sớm đã có cái kia ý thứ, cũng biết nàng không phải vì cách ứng chính mình tự nhiên sẽ không so đo. Huống chi Lý Quế Vân cũng tới trường cầu quá nàng ý kiến. Tuy rằng hám ra phòng chừng chính là như vậy cả ý tứ, nhưng nàng lại không để bụng hám ra. Hắn tam nương nương, chúng ta nhiều năm như vậy chị em dâu, ai còn không biết ai tính tình, người muốn làm sao liền làm gì ta không có việc gì. Lý Quế Vân liền vui sướng mà đi chuẩn bị cảm giác chính mình gia minh quân nhi có thể cười yến nhi như vậy tức phụ thật là thiêu cao hương. Cứ việc năm trước mùa đông hạ hai chàng không nhỏ tuyết, đầu xuân rồi lại vẫn luôn khô hạn, chua thành chí đã thói quen, như cũ mỗi ngày an bài người kéo thủy tưới lúa mạch. Không nghĩ tới chờ muốn loại đất vụ xuân thời điểm hạ hai trận mưa, tình tiếp tục tưới ruộng, trực tiếp loại đất vụ xuân liền hào. Chỉ là chờ loại xong đất vụ xuân, thiên lại bắt đầu khô hạn lên, không thiếu được còn phải tiếp tục kéo thủy tưới ruộng. Tiên phong đại đội cũng thích ứng loại tình huống này, dù sao bọn họ suối nguồn vĩnh không làm, mặc kệ bao nhiêu người gánh nước kéo thủy, luôn là vẫn duy trì nửa bình đường thủy lượng, hiện tại lại có bảy cái lũ lụt vải, mỗi ngày không ngừng kéo thủy, tranh thủ đem sở hữu hoa màu đều tưới đến Loại xong đất vụ xuân, Chu Thành Chí mang theo xã viên nhóm ủ phân tiếp tục đào xúc thủy đại giếng, dù sao không thể làm người nhàn rỗi, đặc biệt đội ba đội bốn những cái đó người làm biếng từ mụ lười nhóm, muốn ăn cơm liền làm việc. Mạc Như rồi lại nhẹ nhàng lên. Mạc Như hiện giờ vẫn là chuyên môn phụ trách lấy côn trùng có hại, nhặt bông, còn làm nấm lều lớn cùng chạy nuôi gà kỹ thuật viên, cũng không cần xuống đất. Loại đất vụ xuân thời điểm nàng đã đem trong đất ấu trùng bọ dừa, dế nhũi chờ côn trùng có hại thu một lần, chẳng những chính mình đại đội liền phụ cận mà cũng thu quá. Vì dấu người tay mắt nàng cầm một cái tiểu cái cào chuyên môn xuống ruộng lay có người hoài nghi nàng có thể tìm được sâu sao. Kết quả chờ nàng đi rồi về sau đại gia cẩn thận tìm xem thật đúng là không có gì sâu. Hơn nữa, mặc như mỗi ngày đều có thể hướng chạy nuôi gà ném một đống sâu đâu, xã viên nhóm tự nhiên càng ngày càng tin phục. Ngày này mặc như ở nhà tặc nấm ăn vặt đem nấm đặt ở mì trứng cháo lăn một chút, sau đó ở du tạc đến kim hoàng, bên ngoài xốp giòn bên trong non mềm ăn lên lại hương lại ngọt đại nhân hài tử đều thích xôi nổi nói cùng thịt giống nhau ăn ngon. Đương nhiên, như vậy ăn một đốn thật đúng là xa xỉ vô cùng, mãn thôn trừ bỏ nàng còn không có người khác có cái này tài lực đỡ thèm đâu. Ba tháng đế thời tiết đã ấm áp lên, ánh mặt trời huyên ấm, gió nam ấm áp say lòng người, nhà nàng thường viện trong ngoài hàng rào cây xanh lại một lần vui sướng hướng vinh lên. Từ xuân sau bắt đầu liền toát ra nộn nộn lục ý, vàng nhạt hoa nganh xuân, phấn bạch hạnh hoa, hoàng lục liễu mầm, phấn nhiên nhiên đào hoa tím oánh oánh ngô đồng, đến bây giờ càng là hoa hồng diệp lục trông rất đẹp mắt. Mấy ngày trước đây Trương Thúy Hoa ra cây du dài quá thật nhiều quả du, đều cống hiến cấp nhà ăn, bao một đốn dầu chiên quả du bánh bao, trưng mấy đốn quả du cơm nắng. Người khác còn không có cái gì, mặc như lại cảm thấy ăn rất ngon, cho nên ở trong không gian tồn không ít quả du, Lưu Trữ từ từ ăn, rốt cuộc trong thôn cây du cũng đều là nàng lấy sâu sao. Cây du đặc biệt ái chiêu sâu. không có nông dược, thường thường bị cắn đến một mảnh chật vật, căn bản trường không bao nhiêu quả du có mặc như bàn tay vàng ở, những cái đó tiểu cây du nhóm lớn lên đều phá lệ dãn ra. Mạc Như đem tạc tốt nắm dùng trường chiếc đũa kẹp ra tới tiếp đón Chu Thất Thất cùng bọn nhỏ lại đây ăn. Theo bọn nhỏ vọt vào tới, mang tiến vào không ít bụi đất, Mạc Như vẫy tay một cái, liền đem bay loạn cho bụi cấp thu đi, trong phòng lại sạch sẽ. Nàng cấp bọn nhỏ thịnh ăn, làm Chu Thất Thất chậm một chút không được cùng ca ca tỉ tỉ đoạt, nàng đi trong viện. Chu Minh Dũ đang ở sới đất trồng rau, năm trước Mạc Như lại thu hồi một ít đất mồn tới, trong viện thổ nhưỡng càng thêm phì nhiêu, hắn liền tưởng nhiều loại điểm lá cây đồ ăn. Mạc Như qua đi cầm khăn mặt cho hắn lau mồ hôi, cùng hắn thương lượng. Tiểu ngũ ca chúng ta đi huyện thành đi bộ đi bộ bái. Mấy ngày trước phó chăn từ tỉnh thành trở về, làm đi huyện thành nhập hàng trần cương hỗ trợ mang tin cấp Mạc Như nói vội quá này trận nhi liền xuống nông thôn tới xem bọn họ. hiện tại nàng đã là đại phu mỗi ngày đi làm mở họp huấn luyện một tuần nhiều lắm nghỉ ngơi nửa ngày căn bản trừ không ra thời gian xuống nông thôn cho nên mặc như liền tưởng vào thành đi xem nàng tuy rằng nàng cùng phó chăn nhận thức không phải thật lâu nhưng hai người hợp nhau lẫn nhau coi là bạn tốt hồi lâu không thấy cũng rất thưởng nghiệm tuy rằng nàng ở trong thôn thực chịu tôn trọng đại gia đối nàng cũng thực hào nhưng trừ bỏ chu minh dũ người khác cùng nàng trình độ khác biệt quá lớn tinh thần mặt thượng cũng không thể cho nàng bằng hữu cảm thụ nàng cùng Chu Minh Dũ cảm tình thân mật khăng khít nhưng hữu nghị cũng không phải tình yêu có thể thế thân. Chu Minh Dũ đương nhiên đáp ứng, mặc như lại làm hắn đi chạy nuôi gà chọn một con gà trống thu thập một chút chạy nuôi gà gà trống ăn ngon cởi mau dọn dẹp một chút còn có tam cân suất đầu mang đi trong thành tặng người lại thể diện lại lợi ích thực tế. nàng lại trang một tiểu giò trứng gà một đại sọt nấm lại từ nhà mình hương xuân trên cây trích một sọt nộn nộn hương xuân mầm. Nàng đã biết phó ra cùng khâu ra điều kiện thực hào, có người nhà là huyện ủy cơ quan cán bộ, nhưng nàng như nhau từ trước cũng không có cái gì khác thường, nên như thế nào kết giao liền như thế nào kết giao. Sáng sớm ngày thứ hai chu Minh dũ đi xin nghỉ cưỡi xe đạp trở nương 2 đi huyện thành. Xe đạp mặt sau còn đi theo tiểu bát tiểu cửu ở nhà trông cửa, không có biện pháp chu thất thất đi đến nơi nào tiểu bát đều phải đi theo quả thực là một tấc cũng không rời. Xét thấy nó so khác điền viên khuyền càng cơ linh hiểu chuyện còn có thể chào thỏ hoang, mặc như cùng chu Minh Dũ cũng không phản đối, vạn nhất trên đường chuẩn bị thức ăn đâu. Bọn họ vốn dĩ có thể đi phía bắc cái kia tân lộ vào thành mau, bất quá bọn họ tưởng trên đường đi trước thăm một chút Lý Đại Nương cho nên vẫn là đi nam lộ. Dù sao có xe đạp so trước kia vào thành nhưng nhẹ nhàng đến nhiều. Tới rồi Lý Nông Giang ra, trong nhà nam nhân đi ủ phân, hải tử đi ra ngoài cắt thảo, liền Lý Đại Nương ở nhà làm điểm tạp sống, chiếu cố nơi xây bột. Thượng một lần mặc như cùng chu Minh Dũ tới đưa hóa thời điểm, Lý Đại Nương còn bệnh. hà Trang tuy rằng ly huyện thành gần, nhưng bọn họ nhà ăn điều kiện so chu gia thôn nhưng kém nhiều, hai tháng về sau rau dại mọc ra tới cứu đói bánh bột bắp cũng dần dần giảm lượng rất nhiều người vẫn là không tránh được chịu đói. Hơn nửa năm trước mùa đông Lý Gia Ba kéo ở vào thành trên đường bị người đánh chết ăn thịt Lý Đại Nương trong lòng lại đau lại cấp liền bị bệnh một hồi, đầu xuân về sau tài lực hảo lên. Mặc như cấp Lý Đại Nương buông hai cân nấm, năm cái trứng gà còn có mấy cân khoai lang khô. Lý Đại Nương chết sống không chịu thu, hảo hài tử, người cấp Đại Nương đồ vật đủ nhiều, không thể lại muốn ngươi. Mặc như cười nói, Đại Nương, ngươi cũng coi như là tiểu bát mỗ nương đâu, tới hiếu kính ngươi lão nhân gia cũng là hẳn là. Một cầu đem Lý Đại Nương nói được lệ nóng doanh chồng, một hai phải lưu bọn họ ăn cơm. Mặc như tự nhiên không chịu, Đại Nương, chúng ta đi trong thành một chuyến, đến lúc đó lại đến quấy giày ngươi. Tuy rằng bọn họ hiện tại có thể thông qua trần cưng mua đồ vật, nhưng là khâu lỗi này tuyến cũng không thể đoạn, chỉ là từ năm trước bắt đầu, vật tư khan hiếm, lương thực thiếu thốn, này sinh ý liền thu nhỏ lại rất nhiều. hai người đều rất thưởng thức khâu lỗi người này nhìn cả lơ phất phơ kỳ thật can đảm cẩn trọng là cái làm buôn bán nguyên liệu hợp tác lâu như vậy hai bên đều hiểu được thông cảm đối phương chú ý lâu dài không như vậy so đo một chút được mất cho nên bọn họ cùng khâu lỗi hợp tác phi thường vui sướng hiện tại đã là bạn bè thân thiết vào thành thời điểm gặp được tuần tra nhân viên khâu lỗi cho bọn hắn giới thiệu quá tự nhiên không cần kiểm tra kia hai người còn nhiệt tình mà cùng bọn họ chào hỏi Đây chính là dám cùng thư ký muốn thưởng chiến sĩ thi đua A. Liền tính không quen biết hai người, nhìn đến như vậy tân xe đạp cũng biết không phải người thường, tự nhiên sẽ không nhiều hơn đề ra nghi vấn. Rốt cuộc lúc này một chiếc xe đạp liền giống như 890 niên đại Santana, so đời sau chạy băng băng bảo mã BMW còn muốn hiếm lạ đâu. Bọn họ đi trước chị An làm tìm khâu lỗi. Thằng nhãi này một bên đà kích đầu cơ trục lợi, một bên chính mình đầu cơ trục lợi kết quả thật là sinh ý công tác không chậm trễ còn thăng thành một cái tiểu đội trưởng Bọn họ vào trị an quản lý chỗ sân, không ít người cùng bọn họ chào hỏi. Bởi vì khâu lỗi, bọn họ cùng những người này cũng quen mặt hơn nữa bọn họ vẫn là nổi danh chiến sĩ thi đua, những người này đối bọn họ cũng phi thường nhiệt tình. tư thành điệu ủy ban phát chiến sĩ thi đua, hai người bọn họ đã tới trong huyện mấy tranh hơn phân nửa là đi huyện ủy làm báo cáo truyền thụ kinh nghiệm tuy rằng mặc như cảm thấy nịu oai không ham thích bất quá mỗi lần đều nể tình nói vài câu thẳng đến gieo trồng vào mùa xuân đại ân trước mới ngừng nghỉ xuống dưới. Bọn họ tới trong huyện thời điểm, chỉ cần có cơ hội liền sẽ tới tìm khâu lỗi, sau đó bái phòng một chút khâu vân, thậm chí còn đi huyện bệnh viện nhìn xem. không chỉ là bái phòng bằng hữu cũng vì nhận thức một ít người hiểu biết trong thành hướng đi miễn cho ở nông thôn tin tức quá lạc đơn vị cái gì cũng không biết vạn nhất có chuyện đều không thể kịp thời làm ra phản ứng khâu lỗi ăn mặc một thân màu lam chế phục đang ở giáo huấn một loạt đầu cơ trục lợi những người đó cúi đầu sách theo rổ dựa tường cùng đứng một đám rũ mi gục xuống mắt ai cũng không dám phản bác ta nói các ngươi là không biết quy củ vẫn là biết rõ cố phạm Nghiêm khắc đà kích chợ đen, đầu cơ trục lợi, mỗi ngày tuyên truyền, nghe không thấy sao. Nếu là Đức nói, ta cho ngươi đào đào lỗ tai. Những người đó cũng không dám hé răng, rốt cục này đó mang theo hồng tụ trương thị trường quản lý nhân viên chuyên môn đối phó bọn họ, đừng nhìn không phải quan quyền cũng không nhỏ. khâu lỗi sách theo một cái vở trong miệng cắn bút trì, phiên phiên từng cái hỏi tên đúng rồi đối cùng một cái mười mấy tuổi đại khuê nữ nói, Vương Ngân Thu, người đây chính là lần thứ ba ta nói cái gì tới. nhường một chút nhị không cho Tam lần đầu tiên ta nói một tiếng lần thứ hai ta còn thả ngươi lần thứ ba liền phải tịch thu thương phẩm thụ giáo dục viết kiểm tra lần thứ tư đã có thể muốn đi ai đấu a mặc như vừa nghe vương ngân thu nghe tên có phải hay không vương kim thu muội muội a nàng để lại ý liền dùng cánh tay quải quải chu minh dũ chu minh dũ cười cười đem chu thất thất ôm qua đi hướng trong phòng đi khâu đội trưởng Uy phong a hắn hài hước nói Trong phòng khâu lỗi vừa nghe cao hứng nói, ai nha trách không được hôm nay hỉ thức kêu thì thầm, nguyên lai like là ta đại béo khuê nữ tới lạc. Mặc như xem xét liếc mắt một cái cái kia vương ngân thu, phát hiện nàng bộ dáng thanh tú, dáng người cũng không tồi, chỉ là bởi vì ở nông thôn cô nương muốn làm việc làn ra lược thô giáp. Vừa hỏi quả nhiên là vương ra xa ổ. Bên kia Chu Minh dũ cùng khâu lỗi hàn huyên vài câu. Mặc như liền cấp khâu lỗi đưa mắt ra hiệu, khâu lỗi xem nàng cầu tình tự nhiên thống khoái thả người. hắn căn bản là không tưởng làm khó bọn họ nhưng là chỉ có bề ngoài vẫn phải làm nếu cứu đói chiến sĩ thì đua cho các ngươi cầu tình đều trở về hào hào tỉnh lại lần sau lại làm ta gặp phải nhất định phải tịch thu vài người cuống quýt đáp ứng phía sau tiếp trước mà ra bên ngoài chạy vương ngân thu chạy đến bên ngoài còn quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái hướng tới mặt như cảm kích mà cười cười vác rổ chạy khẩu lỗi theo chân bọn họ hàn huyên duỗi tay đi ôm chu thất thất đem nàng đặt ở trong khều tay thác cao Đại khuê nữ, muốn ăn cái gì, cha nuôi cho ngươi mua. Chu thất thất lớn lên hiếm lạ người, kết hôn không kết hôn đều muốn làm nàng cha nuôi mẹ nuôi. Chu thất thất hiện tại đã 3 tuổi, vóc dáng trường cao không ít, không hề giống khi còn nhỏ như vậy béo, nhưng là vẫn như cũ mượt mà đáng yêu trắng nõn viên mặt cùng quả táo dường như hiếm lạ người. Đương nhiên nàng lớn nhất biến hóa cũng không phải là vóc dáng, cũng không phải béo gầy, mà là có thể đi sẽ chạy, một chương miệng nhỏ ba đặc biệt sẽ nói, đều nói so năm sáu tuổi hài tử còn nhanh nhẹn chu thất thất thích nhân ra thác cao một chút ôm nàng, có thể cùng người khác cùng trục hoành nói chuyện phiếm, nàng không thích ngửa đầu cùng người khác nói chuyện phiếm. Trừ phi là nàng cha mẹ mấy cái thân cận người, ai nếu muốn trên cao nhìn xuống cùng nàng thời gian dài nói chuyện phiếm, đó là không có khả năng. chu thất thất thịt kho tàu. Nàng từ bắt đầu lớn lên nha chính mình liền muốn ăn thịt ăn cá ăn hết thải ăn ngon đồ vật đặc biệt thích nổi tiếng mềm mại lạn thiêu thịt vào miệng là tan, không cần nàng nghiến răng, vậy càng thích. khâu lỗi đắc ý nói, biết ngươi thích ăn, cha nuôi cho ngươi lộng mấy chương phiếu thịt trong chốc lát chúng ta cắt thịt đi. Từ chua thất thất lớn một chút có thể ăn thịt mặc như liền ở đầu cơ trục lợi đơn từ càng thêm phiếu thịt này hạng nhất. Tuy rằng trong nhà dưỡng gà, khá vậy không thể tổng sát, vẫn là mua thịt heo thích hợp Khâu lỗi cũng chủ động mỗi lần nửa cân không ngại nhiều một hai không chê thiếu thậm chí chính mình phiếu thịt đều quản khâu mụ mụ muốn tới để lại cho chu thất thất ăn cảm ơn khâu cha nuôi chờ ta kiếm tiền cho người lấy lòng ăn ngon chu thất thất bắt đầu cho người ta họa bánh nướng lớn khâu lỗi lại mừng giữa thực hảo khuê nữ cha nuôi chờ a ta khuê nữ tốt nhất mặc như cùng chu minh dũ được rồi a đừng buồn nôn lên không dứt muốn khuê nữ chính mình kết hôn sinh đi Vừa nói kết hôn khâu lỗi khóe miệng liền gục xuống xuống dưới. Nàng muốn chịu gà ta lập tức liền cưới, ngày mai liền cấp thất thất sinh cái đệ đệ muội muội Khâu lỗi thích phó chăn, nhưng phó chăn lại chỉ đem hắn đương thân thích căn bản không kia ý tứ. Khâu lỗi cũng bẻ thật sự, nàng không gà hắn liền không cưới, rảnh rỗi liền ma nàng, suy nghĩ hảo nữ sợ triền lang, nàng nói không nghĩ gà chồng, nói không chừng ngày nào đó đột nhiên liền muốn gà đâu. mặc như cùng Chu Minh Dũ cũng biết bọn họ chuyện này, lại cũng cũng không nói cái gì. Hàn Huyên trong chốc lát, mặc như cùng Chu Minh Dũ nói đi trước cửa hàng bách hóa mua điểm đồ vật. Khẩu lỗi nói ta ca vừa lúc trực ban, các ngươi đi thôi, ta mang theo đại khuê nữ cắt thịt, các ngươi kêu lên phó chăn đi, ta ca ra ăn cơm a Hai người đáp ứng rồi liền cùng Chu thất thất xua tay tái kiến. Chu thất thất chỉ chỉ tiểu bát đi. Tiểu bát có chút không tha nàng, bất quá chủ nhân phân phó nó cũng không dám cãi lời, liền đi theo mặt như cùng Chu Minh rũ xe đi. Phải hào hào bảo hộ chủ nhân cha mẹ. Khâu lỗi ở phía sau nệm ghế cái miên cái đệm, lại đem Chu thất thất phóng thượng, chờ nàng đi cắt thịt. Trong huyện thịt đồ ăn đều ở quốc doanh chợ rau, không giống công xã như vậy ở công tiêu xã. Chờ Chu thất thất khâu lỗi đắc ý thật sự, gặp người liền nói đây là chính mình khuê nữ, hỏi nhân gia tuấn không tuấn. Đi quốc doanh chợ rau chuyển một vòng, liền cắt một cân thịt lại mua chút rau rau, đậu hù, sau đó chở chu thất thất đi thực phẩm phụ phẩm bộ mua đồ ăn vặt. Trên đường hắn kiêu ngạo nói, đại khuê nữ, này may là ngươi cha nuôi ta, nếu là người khác này thịt cùng đồ ăn nhưng mua không tới. Từ năm trước 6 tháng cuối năm bắt đầu, vật tư càng thêm khẩn trương quốc doanh chợ rau đồ ăn thịt không đủ cung ứng cho nên không hề toàn thiên mở cửa. Hiện tại đều là buổi sáng 8 giờ mở cửa, buổi chiều 2 điểm liền đóng cửa kiểm kê bàn trướng, thịt đồ ăn khan hiếm, nếu đã tới chậm cơ bản mua không được cái gì. Bất quá bởi vì hắn thân phận đặc thù, mỗi ngày cùng nơi này nhân viên công tác giao tiếp cho nhau chi gian cũng có chút ăn ý cùng giao dịch cho nên hắn chẳng những có thể mua được thịt còn có thể thiếu nửa cân phiếu thịt quay đầu lại lại cấp. Cùng người khác không có gì hào thổi, hắn liền thích cùng chu thất thất thổi, muốn tạo chính mình ở làm khuê nữ cảm nhận trung cao lớn hình tượng. Liền tính so bất qua thân cha kia cũng đến so mặt khác cha nuôi cao lớn một ít mới được. Chú thất thất dùng sức gật gật đầu cha nói ngươi mặt nhưng lớn đâu. Khẩu lối, hắn mang theo chu thất thất lại mua một ít điểm tâm cùng nửa cân trái cây kẹo cứng cho nàng trang tiểu túi sách. Đây chính là xuất khẩu truyền tiêu thụ tại chỗ thứ tốt ở nông thôn công tiêu xã không ngươi trở về từ từ ăn. chu thất thất có điểm khó xử cha nuôi, ngươi giúp ta tàng một chút. Đặt ở túi sách nàng nương liếc mắt một cái là có thể thấy. Nương nói một ngày chỉ có thể ăn một khối đường, nhưng nàng hảo tưởng một ngày ăn xong a Không sai, chú thất thất chẳng những thích ăn thịt còn thích ăn đồ ngọt quả thực là không đủ cái loại này. Tùy ý mặc như như thế nào hù dọa ăn đường nhiều sẽ lạn nha nàng đều không nghĩ thỏa hiệp. Mặc như thật sợ nàng lạn nha, như vậy vật tư khẩn trương thiếu y thiếu thực hoàn cảnh, nếu chu thất thất còn ăn đường ăn hư nha kia thật đúng là nhất định sẽ bị chỉ trích là tư bản chủ nghĩa cách sống. nàng trực tiếp cùng chu thất thất nói công tiêu xã không bán lại không hào xử chu thất thất chính mình đi tiêu thụ dùng điểm hỏi thăm một lát liền đem công tiêu xã về điểm này chuyện này hỏi thăm đến môn thanh cũng may nàng cũng biết đường hạn lượng cung ứng nhà bọn họ có thể có này đó đã là cha mẹ phi thường có khả năng nhà người khác quanh năm suốt tháng không thấy được một khối đường đâu nàng có thể một ngày một khối thỏa mãn bất quá cha nuôi lập tức cấp nhiều như vậy vẫn là thực vui vẻ lạc nếu như bị nương thu đi khẳng định không vứt được tùy tiện ăn làm sao bây giờ a khâu lỗi vỗ bộ ngực từ cam đoan người yên tâm đi quay đầu lại ta và ngươi cha mẹ nói đều cho ngươi mang về một ngày ăn hai khối chu thất thất dựng thẳng lên tiểu béo tay tam khối khâu lỗi không khâu từ mà đáp ứng chu thất thất ngọt ngào cười cha nuôi ngươi lợi hại nhất khâu lỗi lập tức đắc ý rào rạt chờ nàng đi đường huynh khâu vân ra khâu vân ái nhân phó dung ở xưởng rượu đi làm ba bà ở huyện ủy nông nghiệp khoa công tác khâu mẫu lâm ái viện mấy năm trước liền không công tác ở nhà hỗ trợ nhìn xem hài tử. nhị bá mẫu ta mang theo thất thất tới ăn cơm lạc. khâu mẫu chính hống tôn từ ăn sữa bò đâu nghe thấy khâu lỗi thanh âm cao hứng nói mau tiến vào khâu mẫu đối mặt như cùng chu minh dụ ấn tượng thực hảo phó chăn cùng khâu lỗi mỗi lần tới đều phải nói lên hai người bọn họ khen không dứt miệng Khâu lỗi còn không có cái gì, phó chăn lại không thường khen người, nàng đối này hai người đánh giá như vậy cao, khâu mẫu cũng rất tò mò. Năm trước mùa đông mặc như cùng Chu Minh Dũ tới mở họp làm báo cáo, lúc sau đi theo khâu lỗi cùng khâu vân đã tới một lần, đại gia liêu đến không tồi. Khâu mẫu nghe nói hai người sự thích nội tâm rất bội phục, liền nói đương thân thích giống nhau làm cho bọn họ thường tới đi lại. Thất thất lại trường cao lạc, khâu mẫu cao hứng mà lại đây ôm Chu thất thất. chu thất thất nhìn khom lưng cùng nàng nói chuyện khâu mẫu cười nói lâm nãi nãi ta nhưng trầm đừng lóe ngươi eo khâu mẫu nghe nàng nói nói như vậy càng thêm hiếm lạ nàng thất thất này cái miệng nhỏ thật sẽ săn sóc nhân nhi nàng làm trước bàn tiểu tôn từ lượng lượng đào sữa bò làm bộ quà cấp muội muội ăn từ chu thất thất vừa tiến đến lượng lượng liền toàn bộ tinh thần đề phòng mà nhìn chằm chăm nàng lượng lượng đại danh kêu khâu hằng năm nay bốn tuổi lại là tháng riêng sinh nhật so chu thất thất lớn một trình tuổi còn nhiều khâu hằng là cái thật xinh đẹp sạch sẽ nam hài tử làn da cùng chu thất thất giống nhau trắng nõn lại so với chu thất thất gầy đến nhiều khâu mẫu nói hắn trừ bỏ khuôn mặt cùng thất thất không sai biệt lắm trên người vuốt không hai lượng thịt hơn nữa là một cái hài tử hắn có chút quá mức an tĩnh có cùng chính mình tuổi không hợp lão thành giống cái tiểu đại nhân khâu mẫu tổng lo lắng cho mình tôn từ quá an tĩnh ước gì có hoạt bát tiểu hài từ cùng hắn chơi nhưng khâu hằng tình nguyện xem tranh liên hoàn cũng không thích cùng khác tiểu hài từ chơi ngại bọn họ làm ầm ĩ lúc này khâu hằng ngồi ở trước bàn cơm nhấp miệng nhìn chu thất thất một bộ thực rối rắm biểu tình thấy chu thất thất vọng lại đây rất thống khoái mà đem sữa bò bình đầy qua đi chu thất thất đem cái này trở thành hắn kỳ hảo lập tức chạy tới quỳ gối ghế trên đôi tay chống cầm quan sát hắn một lát có kết luận tiểu ca ca ngươi lại gầy Khâu Hằng xem nàng tới gần khẩn trương lên, ngươi, ngươi tránh ra. Hắn đối Chu Thất Thất có thật sâu bóng ma, nàng một tới gần hắn liền cả người khẩn trương, cảm giác phải bị cái gì bó trụ giống nhau. Lại nói tiếp Khâu Hằng là cái thực ngoan ngoãn, Nam Hải tử có thể một người an tĩnh mà xem một ngày tiểu nhân thư hoặc là chơi món đồ chơi, nhưng là Chu Thất Thất không phải. Chu Thất Thất ở trong thôn đó là chơi bời lêu lồng moi nhộng ve bắt châu chấu, có đôi khi cũng sẽ một người ngốc không ra tiếng. Bất quá không ra tiếng không đại biểu nàng an tĩnh, đánh giá không phải ở phá hủy con kiến oa chính là moi con run. Vì không cho mụ mụ của trách nàng, ra cửa liền đặc biệt ngoan ngoãn đáng yêu chỉ là ở cùng tuổi hài tử trước mặt thực dễ dàng bại lộ bản chất. Năm ngoái tháng chạp nàng cùng khâu hằng lần đầu tiên gặp mặt liền đem khâu hằng sợ tới mức không nhẹ cứ thế lúc này hắn khẩn trương đến muốn chạy vào phòng đóng cửa trốn tránh nàng. chương 213 sợ đã chết. Khâu Mẫu thấy hai hài tử nói chuyện phiếm, xem đến thực vui mừng. Lượng Lượng liền muội muội đều biết ngươi gầy cần phải hảo hảo ăn cơm, mau cùng muội muội cùng nhau uống sữa bỏ đi. Nói xong nàng liền lãnh khâu lỗi vào phòng bếp, đem hắn mang đến thịt đồ ăn chỉnh lý một chút. Khâu Hằng bởi vì thân thể không thoải mái, thường xuyên xin nghỉ không đi nhà trẻ, cũng may Khâu Mẫu không đi làm ở nhà chiếu cố hắn cũng phương tiện. Khâu Hằng thấy Chu Thất Thất nhìn không chớp mắt mà xem nàng. Không khỏi nheo mắt chạy nhanh nhảy ra một cái bát trà, đem bình dư lại sữa bò đi vào, đẩy cho nàng. Cấp, mặt khác hài từ thực hiếm là hắn sữa bò, hắn không thích uống, nhưng cho dù không thích uống, cũng hoàn toàn không bỏ được cho người khác. Vì không cho chú thất thất dựa hắn thân cận quá, hắn khó được hào phóng một chút. chu thất thất tuy rằng thích ăn thịt ăn đường, kia cũng là ở ba mẹ trước mặt mới làm nũng tham ăn, ở bên ngoài nàng chính là phi thường ngoan ngoãn. Nàng ngọt ngào cười. tiểu ca ca ngươi thật tốt ta không uống chính ngươi uống đi ngay sau đó lại bỏ thêm một câu ai như vậy gầy còn không bằng ta có thịt đâu khâu hằng đánh tiểu không yêu ăn cơm hơn nữa hiện tại trường vóc dáng cho nên thoạt nhìn gầy gầy đặc biệt có vẻ đôi mắt đại mũi cao thấp ba nhòn nhọt khâu hằng khuôn mặt nhỏ lại nhăn ba lên càng thêm rối rắm mà nhìn nàng hoài nghi nàng có phải hay không muốn khi dễ chính mình Bên kia khâu mẫu cùng khâu lỗi liêu vài câu, nghe nói chiến sĩ thi đua phu thê muốn lại đây ăn cơm, nàng liền đi xuyên áo khoác. Lỗi từ A, ngươi xem hài tử ta đi mua điểm hải vị nhi trở về. Huyện Cao Tiến cách thanh thị 200 dặm tà hữu thanh thị ven biển, nhiều hải sản thủy sản cho nên huyện Cao Tiến cũng không thiếu. Chỉ là bởi vì rất nhiều nguyên nhân, ở nông thôn công tiêu xã nhiều lắm bán điểm tôm khô, rong biển, bát cá, nếu muốn mua tôm nõn, con mực, tôm bóc phỏ chờ xa hoa hóa còn phải đến huyện thành. Nhưng huyện thành quốc doanh chợ rau thực phẩm phụ phẩm cửa hàng, cửa hàng bách hóa lại các loại hạn chế, lượng thiếu còn quý không phải người thường có thể tùy tiện mua. Huyện ủy người nhà khu đại viện tự nhiên là có đặc quyền, bọn họ mỗi tháng đều có nhất định xa hoa phẩm ổn định giá khoán có thể dùng rất thấp giá cả mua ngạch định số lượng trở về. Nhìn nãy nãy vừa đi, khâu hàng càng khẩn trương lên, đề phòng mà nhìn chằm chằm chu thất thất. chu thất thất chẳng những không uống hắn sữa bò còn đi chính mình túi sách trào ra một phen kẹo đi qua đi đưa cho hắn tiểu ca ca cho ngươi ăn đường a khâu hằng nhìn nàng đưa qua đường khối sợ tới mức sắc mặt biến đổi không cần khâu lỗi thấy thế cười nói lượng lượng muội muội cho ngươi ăn đường ngươi sợ cái gì a nàng cũng sẽ không ăn ngươi khâu hằng nhìn chu thất thất ngươi xa một chút chu thất thất vô tội mà nhìn hắn tiểu ca ca làm gì a đường đều không ăn Trong thôn tiểu hải tử không biết có bao nhiêu muốn ăn đâu, có một lần nàng một trương miệng không cẩn thận đem đường rơi trên mặt đất thiết muội bay nhanh mà nhặt lên tới nhét vào trong miệng liền thổ đều không sợ. Khâu Hằng là thật sự sợ nàng, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm Chu thất thất hai mắt sáng lên mà chừng mắt hắn, hô to một tiếng, người thoạt nhìn ăn rất ngon. Sau đó, liền thật sự nhào lên tới ôm hắn a một ngụm cắn ở trên mặt hắn. tuy rằng nàng cắn người cũng không đau, lại cũng đem khâu hằng sợ tới mức hoàn toàn ngây người, khóc đều quên mất. nàng nhưng thật ra ngoan, xem hắn không cao hứng lập tức liền xin lỗi, nói cái gì? thực xin lỗi, người ăn ngon thật, ba ba mụ mụ còn có thuốc thuốc a gì, chẳng những không mắng nàng, ngược lại còn cười. tức chết rồi, hắn là ca ca không thể keo kiệt cho nên tha thứ nàng. chính là. Nàng biết sai không sửa, lại hòa giải hắn chia sẻ ăn ngon, kết quả hắn cho nàng ăn đường, nàng lại cho hắn ăn sâu. Nhảy nhót nhảy nhót sâu cùng những cái đó sâu lông có cái gì khác nhau, có thể ăn sao. Thật ghê tởm cho nên cứ việc nàng từ nay về sau ngoan ngoãn đáng yêu, điểm mỹ lanh lợi cũng không thể thay đổi cảm nhận chung nàng là cái hùng muội muội sự thật. khâu lỗi xem cháu trai một cái tiểu hài từ muốn biến thành lão đầu nhi cười đậu hắn. Đi chúng ta đi ra ngoài loát hoài hoa ăn. chu thất thất vừa nghe ăn ngon, lập tức cao hứng mà kêu lên, đi kéo khâu hàng tay. Tiểu ca ca đi. Mau buổi trưa thời điểm, phó dung sách theo mấy cây bát cá cùng đồ biển nhi về trước tới, nàng đã nghe bà bà nói liền về trước tới chuẩn bị đồ ăn. chu thất thất thực ngoan ngoãn mà cùng phó dung vấn an. Phó A Di, người hôm nay thật xinh đẹp a Phó dung buồn cười, thượng một lần chu thất thất tới thời điểm, nàng vừa lúc sinh bệnh sắc mặt không tốt gần nhất điều trị đến không tồi. Thượng một lần a di sinh bệnh hiện tại được rồi. Đứa nhỏ này thật là sẽ làm cho người ta thích ai không thích nhân già nói chính mình xinh đẹp A, đặc biệt nàng đã ba mươi mấy không hề thanh xuân, luôn là sợ chính mình già rồi đâu. chu Minh Dũ trở mặt như đi trước cửa hàng bách hóa tìm Khâu Vân, thấy bọn họ lại đây Khâu Vân Phi thường cao hứng. Hàn Huyên vài câu, hắn lấy ra tam trương công nghiệp khoán, cười nói, không phụ gửi gắm Hiện tại vật tư khẩn trương, giống xe đạp máy may, radio loại này đại kiện đều là trực tiếp cấp các đơn vị chỉ tiêu lại hóa đơn cá nhân căn bản lấy không được bất quá có chút vật nhỏ không cần chỉ tiêu, liền có thể lộng chuyên môn phiếu hoặc là công nghiệp khoán tới mua. tỷ như giống đồng hồ treo thường, đèn pin chờ vật phẩm. Cái này khâu lỗi chuyển không tới, nhưng là khâu vân chức vụ nơi, một năm ngõ mấy chương khoán vẫn là có thể. Mạc như nói tạm vui mừng nói, tỷ phu chúng ta tưởng mua một đài đồng hồ treo thường cùng đèn pin. Quen thuộc lên về sau, khâu vân không chịu lại làm cho bọn họ kêu khâu giám đốc, hoặc là đi theo phó chăn kêu tỷ phu, hoặc là đi theo khâu lỗi kêu ca, mặc như tự nhiên kêu tỷ phu. Hai người mua một cái yên đài sản bảo tự bài đồng hồ treo tường, hoa rớt hai chương nửa công nghiệp khoán, còn muốn phó 16 khối năm mau ba phần tiền, dư lại nửa trương công nghiệp khoán liền mua hai đèn pin, một cái một khối chín, lại mua 10 tiết nhất hào đại pin, hai mau tam một tiết. Dù sao nàng đặt ở trong không gian, không cần thời điểm cũng không sợ háo điện. Có cái đèn pin có đôi khi ra cửa phương tiện rất nhiều, đèn bão vẫn là không như vậy phương tiện. Bọn họ muốn đi tế dân bệnh viện tìm phó chăn liền đem đồ vật đều phóng khâu vân nơi đó, từ hắn giữa chưa tan tầm mang về. Phó chăn từ tỉnh thành tiến tu trở về đã là khoa phụ sản đại phu, ngày thường cũng muốn bị điều tạm nội khoa đi xem bệnh cho nên vội thật sự. Gặp mặt tất nhiên là thật cao hứng, một phen ôn chuyện. Phó chăn cười nói, ta chiều thời gian đi chu ra thôn tìm các ngươi chơi đâu. mặc như thật cao hứng kia cuối tuần ngươi tới a trụ hai ngày lại trở về đi làm phó chăn thực ý động tuy rằng người thành phố đều xem thường ở nông thôn cảm thấy lại dơ lại nghèo nhưng nàng thực thích chu ra thôn tổng cảm thấy vô cùng náo nhiệt cũng sẽ không phiền đến trên người nàng nàng gật gật đầu ta đây về sau có rảnh liền đi quấy dày các ngươi lạc tan tầm đã đến giờ mấy người liền hướng khâu vân ra đi Phó chăn gia cũng ở huyện ủy đại viện trụ nhưng là nàng ba trên mặt đất vì nhiệm chức năm trước sinh một hồi bệnh, phó mụ mụ năm trước đế liền qua đi chiếu cố cho nên phó chăn liền cùng nhị ca nhị tẩu ở tại huyện thành. Nàng huynh tẩu đều ở huyện cục công an đi làm, một ngày tam đốn ăn tin hai tử đều ở trường học cùng nhà trẻ, ban ngày trong nhà là không ai. Trong thành không giống ở nông thôn công xã như vậy, nói cái gì công cộng nhà ăn là công xã nhân dân trái tim toàn dân đều cần thiết muốn ăn tin. Trong thành nhà ăn cơ bản là phục vụ bổn đơn vị công nhân viên chức có thể đem lương thực quan hệ chuyển tới nhà ăn ăn cũng có thể chính mình ở nhà tổ chức bữa ăn tập thể cũng không bắt buộc. Giống khâu vân cùng phó dung hai vợ chồng bởi vì công tác không vội liền ở nhà tổ chức bữa ăn tập thể khâu mẫu ở nhà có thể giúp bọn hắn nấu cơm. Phó chăn đi nhà ăn đánh chính mình đồ ăn cùng bọn họ cùng nhau hướng tì tì ra đi. Người nhà ngoài đại viện mặt có tường vây cửa chính có bảo vệ cửa, bên trong là từng hàng gạch đỏ nhà ngói tường vây ngoại một vòng cây bạch dương, cây liễu, đại viện trong nghề nói thụ chủ yếu là ngô đồng, cây hoè gai. Huyện ủy người nhà đại viện nơi này, mặc như cùng chu Minh Dũ đã tới một lần cũng là ở khâu Vân Gia ăn cơm cho nên cũng không xa lạ. Lúc này đúng là đào hoa hồng quá hòe hoa dâm thời điểm, nhất xuyến xuyến tuyết ngọc hòe hoa từ xanh non lá cây gian rũ xuống tới, trong không khí còn phập phình không ít dương hoa bạch nhứ, bị gió thổi đến đường cái biên cùng một ít cọng cỏ quậy với nhau, bạch nhung nhung như tuyết. Hát xì mặc như nhịn không được đánh cái hát xì ở nông thôn đại thụ đều bị chém rớt đảo miễn hai tháng tơ liễu phiêu tháng tư dương mau phi phiền toái tới rồi nơi này mới thiết thực cảm nhận được. Phó chăn quan tâm nói, người sẽ không dị ứng đi. mặc như lắc đầu cười nói không phải có cái mau mau vừa lúc bay đến trong lỗ mũi chu minh dũ vừa rồi mua cái khẩu trang hào phó chăn khẩu trang không tốt che đến hoàng ta có vài căn xa khăn đâu có căn không mang quá vừa lúc cấp mặc như một đường qua đi có người giơ cột câu cây hòe gai hoa tới rồi khâu vân cửa nhà phát hiện khâu lỗi cũng lãnh hai hài từ ở câu đâu chu thất thất phi thường kích động khiêng một khối nhánh cây loát hòe hoa liền hướng trong miệng đưa ăn thật sự là thơm ngọt Nàng bên cạnh khâu hằng mang một cái đại khẩu trang, đem miệng mũi che đến kín mít chỉ lộ ra một đôi xinh đẹp ánh mắt một bộ sống không còn gì luyến tiết tư thế. Hắn đối phấn hoa dị ứng, những cái đó hoa cỏ nhưng thật ra còn hào, rốt cuộc trong không khí phấn hoa hạt không có nhiều như vậy, nhưng là tơ liễu dương mau loại này khiến cho hắn không chỗ nhưng trốn. Mấy ngày nay không đi học cũng là vì hắn dương hoa dị ứng nhà trẻ chiếu cố không tốt khâu mẫu đơn giản làm hắn ở nhà ngốc. chu thất thất liếc hắn một cái tay nhỏ cừ qua đi người ăn a ăn rất ngon chúng ta ở nông thôn không có ở nông thôn đại thụ đều bị chém quang cây nhỏ không trường lên cho nên còn không có nở hoa đâu ai thật là chậm trễ nàng ăn đồ ngon a khâu hằng lắc đầu dư quang nhìn đến phó chăn cùng hai người lại đây lập tức ánh mắt sáng lên hướng tới bọn họ phất tay thành công chạy thoát chu thất thất khẳng khái nhìn đến nàng ba mẹ lại đây chu thất thất vui mừng mà nhào qua đi lại chủ động cùng phó chăn vấn an gì xa khăn thật xinh đẹp a phó chăn cười nói chúng ta thất thất này cái miệng nhỏ cũng không biết cái gì làm mỗi ngày lao tam cân mật quay đầu lại gì cũng đưa ngươi một cây ngươi về nhà mang a chu thất thất lắc đầu gì đẹp ta không mang vài người cười rộ lên khâu lỗi vừa lúc câu một khối to nhánh cây xuống dưới hồ phó chăn mau tới hỗ trợ phó chăn liếc mắt nhìn hắn chính ngươi lăn lộn đi, bọn họ đều là đem móc sắt từ cột vào thon dài bạch xương cột thượng, dùng móc cầu lấy cây hoè chi, dùng sức vừa truyền là có thể đem cành vạn gãy. Nơi nào yêu cầu nàng hỗ trợ, nàng tiếp đón mặc như cùng Chu Minh Dũ vào nhà đi. Chu Minh Dũ đem cột vào xe đạp ghế sau một bên cái sọt cười xuống tới, mặc như liền lén lút hướng trong thả trứng gà cùng nấm chuẩn bị cho tốt. Chu Minh Dũ liền nhắc tới trong phòng đi. Phó Dung ở trong phòng bếp bận việc khâu mẫu bưng bá thì ra tới lót hoài hoa. Chu Minh Dũ cùng Mạc Như cùng nàng Vân An, khâu mẫu cao hứng nói, ta nói hai người, tới liền tới, mang thứ gì, hiện tại ở nông thôn lương thực như vậy khẩn trương. Mạc Như cười nói, Lâm A Di, đây là chính chúng ta chạy nuôi gà cùng nấm lều lớn ra tới, muốn mang lương thực cũng không, chỉ có thể đưa ngài một ít cái này nếm thử. Trong sọt có trứng gà nấm cùng một con tiểu gà trống. Tiểu gà trống thực hiếm lạ, trứng gà là thứ tốt nhưng so với nấm tới vẫn là kém một ít. Này nấm là từ Hồng Kỳ công xã đưa đến cửa hàng Bách Hoa tới, đưa đến huyện ủy nhà ăn, đại viện nơi này tới một phân liền không có căn bản đi không được chợ rau, rất nhiều người thưởng mua đều mua không được. Phía trước hai người cũng cho bọn hắn đưa thường xuyên có thể ăn thưởng vật lấy hy vi quý chọc đến mấy cái hàng xóm đều đặc biệt đỏ mắt làm khâu mẫu đại đại mặt dài. Hai người hàn huyên vài câu hỏi khâu phụ hào, biết được hắn đi điệu ủy mở họp muốn quá trận mới trở về. Khâu mẫu nhỏ giọng nói cả ngày khai hội này hội kia cũng không biết vội gì, lại nói cái gì dân chủ cái gì học bù thật là không hiểu được. Nghe nàng nói cái này, chu Minh Dũ cười cười, thuốc thuốc căn hồng mầm chính, mờ họp cũng không sợ. Khâu mẫu gật gật đầu, dù sao vẫn là tiểu tâm chút, chu Minh Dũ biết nàng không phải tùy tiện nói, tự nhiên cảm kích nàng nhắc nhở, rốt cuộc mạc Thụ Kiệt vẫn là trung nông đâu. Bọn họ đem hòe hoa loát xuống dưới, rửa sạch sẽ, để ráo hơi nước, sau đó quấy thượng bột ngô, lại rải lên muối cùng một chút đường, sau đó phô ở vị thượng nổi chưng. Rồi liền thục ăn lên ngọt thanh ngon miệng. khẩu mẫu đối mạc như nói, quả du cơm cũng ăn ngon, chính là cây du chiêu sâu, chúng ta huyện thành cũng chưa, các ngươi nơi đó hẳn là nhiều đi. Mạc như nói, chúng ta trong thôn cơ bản đều chém, theo ta ra còn có một cây, hiện tại đều quá quý, năm sau chúng ta đưa một ít cấp A gì ăn. ai nha lý nữ sĩ không nói trong lòng lại đáng tiếc thiếu không lẩm bẩm vài câu lại cũng không hảo nói nhiều cái gì tư thưởng giác ngộ ở nơi đó đâu mặc như cùng chu minh dũ đi theo phó chăn đi phòng bếp cấp phó dung chào hỏi sau đó chu minh dũ đi bên ngoài giúp đỡ loát hòe hoa mặc như tắc muốn giúp đỡ nấu cơm phó dung không cho mặc như sờ chạm chăn chăn người bồi mặc như đi bên ngoài nói chuyện nơi này lò than sặc người một lát liền hào mặc như đi theo phó chăn kêu nhị tỷ. nghị tỷ, chúng ta này than nắm cùng bếp lò muốn như thế nào mua à? Phó Dung nói, bếp lò không ổn chuyện này, đi thiết phô đánh một cái chính là cái này than nắm phiền toái, năm nay cũng thu mua thống nhất thống nhất tiêu thụ, đều phải bằng bổn đưa, một người một tháng mấy cân đều hiểu rõ. Mặc như liền nhìn nhìn, bếp lò là gang bếp lò còn có thể thông ống khói đi ra ngoài, chỉ là này than nắm một đám cùng trứng gà dường như, lại không phải nàng cho rằng than tổ ong. Nàng mơ hồ nhớ rõ Chu Minh Dũ nói lúc này hẳn là có than tổ ong đâu. Phó chăn cho rằng Mặc Như hiếm lạ thứ này, liền nói các ngươi xưởng tạo giấy không phải có thể xin than đá sao. Làm ta tỷ phu giúp ngươi lộng cái bếp lò, mùa đông là có thể ở trong phòng sinh bếp lò, bớt việc thật sự. Mặc Như liền hỏi như thế nào không có than tổ ong. Phó chăn không hiểu này đó củi gạo mắm muối sự tình, phó Dung nói, có từ khu vực lại đây, năm trước nói chúng ta huyện thành cũng than nắm sự than tổ ong, chính là máy móc không hào tiến, nhân công quá chậm, phòng chừng năm sau không sai biệt lắm đi. Muốn thủ công dúng than tổ ong đích xác quá chậm, mặc như liền không hỏi lại. Một lát sau khâu vân trở về, đem mặc như mua đồ vật cũng cấp mang về tới còn cầm hai bình bồn huyện xưởng rượu cao lương rượu, làm chu Minh dũ lấy về đi cấp lão trà uống. Hắn nói, nguyên bản có thể nhiều mua hai bình, hiện tại khẩn trương. Mấy năm nay thiếu lương, xưởng rượu một lần muốn khai không đi xuống, không ngừng mà giảm bớt quy mô. chu Minh Dũ cười nói, Khâu Vân Ca, nhà của chúng ta không uống rượu, cha ta nói rượu là lương thực tinh, một giọt rượu phải một phen lương thực, hắn nhưng luyến tiếc uống. Lúc này trong phòng bếp đồ ăn hào, một cái bếp lò thượng thịt cũng bay từng trận hương khí, Khâu Mẫu lại bưng hòe hoa đi Trương thượng, liền nước sôi nổi, vài phút liền hào. Tuy rằng hiện tại còn không có đương quý rau dưa, Phó Dung cũng làm một bàn. Món chính là tế mặt tiểu hoa cuốn tế mặt cùng bắp nhị hợp mặt bánh bột ngô, nhưng thật ra không cần ăn cao lương mặt bánh bột bắp cùng khoai lang khô. Đồ ăn có hương xuân mầm xào trứng gà, rau hẹ mỡ heo canh nấm, khoai tây thịt kho tàu hầm bát cá tôm bóc vỏ rau chân vịt còn có một cái đĩa nông da tương, dầu mè quấy dưa muối. Khâu mẫu tiếp đón đại gia ăn cơm, nàng làm chua thất thất ngồi bên người nàng, khâu hằng ngồi chua thất thất bên cạnh chu thất thất nhìn kia một chén lớn thịt thịt, quả ăn tết lạc, khâu mẫu cho nàng gắp một miếng thịt gắp một khối bát thịt cá nhìn nhìn không có thứ mới bỏ vào nàng trong chén. chu thất thất nãi nãi, ngươi cũng ăn, nàng chính mình cầm chiếc đũa tuần thục mà cấp khâu mẫu gắp một miếng thịt sau đó hướng tới mặc như chớp chớp mắt. Mặc như nháy mắt đã hiểu nàng ý tứ, đây là nói ngươi xem ta chính mình thực sẽ dùng chiếc đũa Nga có thể chính mình ăn. nàng lại thực cần mẫn mà gấp khâu hằng gấp một khối nửa gầy nửa phì thịt ba chỉ ngọt ngào cười tiểu ca ca ăn thịt thịt trường thịt thịt khâu hằng nhìn kia khối béo ngậy thịt biểu tình có chút rối rắm hắn nhìn thoáng qua chu thất thất chu thất thất gắp một miếng thịt đặt ở trong miệng cái miệng nhỏ béo ngậy người ăn a a gì làm được nhưng thơm khâu hằng khâu mẫu vừa muốn nói lượng lượng không ăn thịt liền phát hiện tôn tử nhăn mặt đem kia khối thịt kẹp tiến trong miệng ai nha chúng ta lượng lượng ăn thịt đâu Khâu mẫu cao hứng địa đào. Khâu vân cùng phó dung cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Như từ vẫn luôn không yêu ăn thịt không yêu ăn cá. Chỉ ăn thực thanh đạm đồ vật cho nên thiếu dinh dưỡng. Không nghĩ tới chu thất thất cấp kẹp thịt cư nhiên ăn. chu thất thất đôi mắt lượng đến sáng lên. Có phải hay không rất thơm. Khâu hằng gắp một khối đại thịt mỡ cho nàng đặt ở trong chén. Ăn, có đi mà không có lại quá thất lễ. chu thất thất đôi mắt càng sáng. Qua, wow, người đem tốt nhất cho ta lạp cảm ơn. nàng lại gấp thật lớn một khối bát cá ăn cá khâu hằng ta không ăn cá có thứ có mùi thanh nhi chu thất thất đem kia khối thịt mỡ bỏ vào trong miệng ăn đến thơm nước còn ý bảo khâu hằng người ăn a rất thơm khâu hằng cảm giác mặt đau dãy dụa một chút tay đều bắt đầu phát run xem này tư thế hắn nếu là không ăn nàng có phải hay không còn phải cắn hắn hắn kẹp lên kia khối cá lớn thịt nhét vào trong miệng nôn hảo tanh không thể phun không thể mất mặt Máy móc mà nhấm nuốt trong đầu hồi ức Tây Du Ký tranh liên hoàn kia nơi nào là cái gì ăn ngon, rõ ràng chính là một ít cục đá, con cóc cái này yêu tinh. Hắn dầm nuốt xuống đi, chạy nhanh cắn một ngụm màn thầu. khâu mẫu kinh hỉ phát hiện tôn từ ăn màn thầu đều sẽ mồm to ăn, vui mừng mà lại cho hắn múc một chén nhỏ canh nấm. Đây là thất thất ba mẹ mang đến nấm ăn ngon đâu. chu thất thất rất phối hợp gật đầu, ăn nhiều một chút trường thịt thịt. đối tượng nàng sáng lấp lánh ánh mắt khâu hằng có một loại trường phì ăn thịt thịt ảo giác tức khắc lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới khâu hằng phát hiện nàng chỉ ăn thịt cá trứng gà không chịu ăn rau dưa hắn liền kẹp một chiếc đũa rau chân vịt cho nàng cười hơi hơi thất muội muội ngươi dùng bữa chu thất thất ta không dùng bữa làm ta dùng bữa đều là người xấu ta là ăn thịt nàng bắt đầu làm nhai màn thầu khâu hằng thất muội muội ngươi dùng bữa a chu thất thất lập tức kẹp một khối to thịt mỡ phong hắn ở trong chén người ăn khâu hằng tức khắc cảm thấy một trận buồn nôn không thể phun mặc như vừa rồi ăn một miếng thịt khả năng có điểm phì dạ dày thẳng quay cuồng lúc này xem chu thất thất lại kẹp đại thịt mỡ nàng liền cảm thấy phạm ghê tởm thất thất ca ca chính mình sẽ kẹp chính người ăn chu thất thất nhìn kia một đại chiếc đũa rau chân vịt đều bắt đầu nước mắt lưng tròng chán ghét rau chân vịt ai biết khâu hằng lại cho nàng gắp một chiếc đũa rau hẹ cười tùm tìm thất muội muội rau hẹ cũng ăn ngon chu thất thất lập tức đem rau hẹ kẹp cho hắn ta ăn rau hẹ tiêu chảy cái này là ba mẹ cho phép không ăn cho nên nàng đúng lý hợp tình khâu hằng bình tĩnh mà đem rau hẹ ăn luôn lại đi kẹp sau chân vịt chu thất thất đôi mắt đều trợn tròn tới lập tức hô ai nha ta ăn no ta muốn đi rửa tay cọ đến nhảy xuống mà chạy ra đi Khâu Hằng liền lặng lẽ đem kia khối thịt mỡ kẹp cho chính mình nãi nãi. Nãi nãi, này khối thịt tốt nhất người ăn. Trên bàn các đại nhân một bên nói chuyện phím còn thường thường mà chú ý một chút hai tiểu chỉ đều vui tươi hớn hở. Sau khi ăn xong phó Dung đi làm, Khâu Vân cùng phó chăn không nóng nảy liền ở nhà chiêu đãi khách nhân, khâu lỗi đề nghị đi xem điện ảnh, bị phó chăn không, lại nói ra đi đi một chút lại bị phó chăn không. Bên ngoài dương mau phi phi thảo người ghét, ở nhà trò chuyện thật tốt. khâu lỗi chỉ có thể lo lắng suông ở nhà nói chuyện nàng vẫn luôn lôi kéo Mạc như mà hắn cũng chỉ có thể cùng chu minh dũ nói chuyện phiếm chơi cờ phó chăn lãnh mặc như đi xem khâu vân thư phòng làm nàng chỉ lo chọn thư trở về xem mặc kệ khi nào đọc sách tổng không sai Mạc như cười cười thật là đa tạ ngươi khâu lỗi mỗi lần mang cho ta thư đều rất đẹp phó chăn làm khâu lỗi có dành liền lộng thư cấp Mạc như cùng chu minh dũ xem hắn tự nhiên chấp hành đến phi thường nghiêm túc Mặc như đọc sách giá thượng có mấy quyền mau chứa đông thơ từ còn có mấy quyền đương thời hong sắc tiểu thuyết, nàng chọn hai bổn Phó chăn đi trên kệ sách mặt sờ đến một phen chìa khóa, mở ra bên cạnh một cái dương, cầm mấy quyền thư ra tới. Này đó hiệu sách không cho bán, người lấy về đi xem. Mặc như nhìn một chút bổn bộ Anna Karenina, còn có một quyền chiến tranh và hòa bình, lúc này cũng coi như dinh thư. Nàng nhìn một chút cương nhiên là hơn 20 năm trước xuất bản. chọn xong thư phó chăn làm chu minh dũ cùng khâu lỗi ở chỗ này chơi nàng mang theo mặc như ra đi ta cho ngươi mang lễ vật đi lấy lại đây khâu lỗi ta giúp các ngươi sách đồ vật bái phó chăn lại không phải dọn than nắm không dùng được nói xong nàng liền kéo mặc như cánh tay đi rồi nhìn nàng hai nắm tay rời đi bóng dáng khâu lỗi chu minh dũ người tức phụ nhi đều phải bị quải chạy ngươi không vội a chu minh dũ ngươi đây là ghen ghét ta tức phụ nhi có mị lực bái khâu lỗi lập tức một bộ khổ qua mặt nhưng sao chỉnh a ta cũng không cảm thấy đôi ta trung gian cách một tòa núi lớn a bên kia chu thất thất cùng khâu hằng ở cùng tiểu bát chơi nàng ngồi xuống tiểu bát lập tức ngồi xuống chạm tiểu bát đứng lên khâu hằng xem đến phi thường tò mò người rất lợi hại a chu thất thất đắc ý nói ta ông ngoại cùng ta tiểu cữu cữu thực sẽ huấn khâu hằng liền hỏi thuần ra xúc chuyện này chu thất thất rồi lại nhớ tới đại cữu cữu bắt đầu cùng khâu hằng thì thầm mặc ứng đường ta đại cựu cữu lớn lên nhưng tuấn so khâu bá bá còn tuấn đâu khâu lỗi nghe thấy liền hỏi nàng đại cựu cữu ở nơi nào tiếp theo cùng nhau tới chơi chu minh dũ năm trước tham gia quân ngũ đi ở nơi nào a chu minh dũ lắc đầu không biết đâu đến bây giờ không thu đến tin nhi đâu mặc như còn vì thế sốt ruột đâu suy nghĩ như thế nào dàn xếp hào cũng không tới tin vẫn là bộ đội không cho Hẳn là sẽ không a Nàng còn cố ý đi nhà mẹ đẻ hỏi hỏi kết quả vài cái đi tham gia quân ngũ cũng chưa truyền tin trở về, đại gia cũng chỉ đến chờ. Khâu lỗi nói quay đầu lại ta viết ghi thác người hỗ trợ tìm hiểu một chút ta đại đường huynh ở chúng ta tỉnh quân khu đâu. chu Minh Dũ liền đem Mạc ứng đường tên cùng với nhập ngũ thời gian, gia đình địa chỉ viết xuống tới cấp hắn. mặc như đi theo phó chăn đi phó gia Phó gia cùng tồn tại đại viện khâu gia ở phía tây nam, phó gia ở đông bắc giác nơi này càng sâu thẳm an tĩnh, đều là từng tòa tiểu tứ hợp viện. Phó gia không giống khâu gia như vậy mấy hộ nhà ở một cái trong viện, mà là chính mình độc môn độc viện trong viện một cây đại ngô đồng, còn có hai cây tây phủ hải đường, lúc này chính khai đến sán lạn Non mềm phấn hỗn hồng nhạt bạch ở xanh non diệp gian giống như thiếu nữ trên má đỏ ửng kiều nột, làm nhân tâm sinh yêu thích không hổ là hoa trung tiên tử cho người ta một loại thanh nhã thoát tục cảm giác Phó chăn đứng ở dưới tàng cây chiều mạc như vẫy tay. Ngươi xem, ngươi liền cùng này hải đường hoa dường như, lại bạch lại phấn, đẹp cực kỳ. Mặc như cười nói, ngươi nhưng đừng trêu gẹo ta, nói ngươi giống còn kém không nhiều lắm, chúng ta người nhà quê bùn tới bùn đi, hoa khiên nghiêu liền không tồi. Phó chăn, hoa khiên nghiêu cũng rất đẹp a, phấn phấn bạch bạch. Nàng mở cửa lãnh mạc như thẳng đến chính mình phòng, đem thuộc quần áo thượng hàng mây che cái dương dọn xuống dưới, lôi kéo mạc như trọn. Lần đầu tiên gặp được phó chăn thời điểm, Mạc Như liền biết nàng khí phái bất phàm, nói vậy ra cảnh cũng thực hào, sau lại phó chăn đi nhà nàng trụ, mang đồ vật cũng nhìn ra tới thực không bình thường, lúc này tới nhà nàng liền càng có thể thuyết minh này hết thảy Nếu nói khâu ra rất không tồi, kia phó ra chính là so khâu ra còn nếu không sai kia một loại Bất quá Mạc Như cũng hoàn toàn không để ý, nàng chỉ là cùng phó chăn hợp nhau mà thôi, cũng không tưởng thông qua phó chăn đạt tới cái gì mục đích tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều. Phó chăn tư tỉnh thành mang đến không ít đồ vật có kem bảo vệ da, dầu gội, đánh răng đồ dùng cùng với xinh đẹp vài bông, còn có cấp chu thất thất nhiều vô số có một cái dương. Nàng năm kia một tháng chỉ có, mặc như quá nhiều. Phó chăn cười nói, nhiều cái gì à, đều là mấy ngày nay thường dùng, thực mau liền dùng xong rồi, về sau lại mua. Nàng lại đi trong ngăn kéo lấy ra một cái cái hộp nhỏ, đưa cho mặc như. Cái này cũng cho ngươi. Mạc như mở ra vừa thấy, bên trong là một chi tinh xảo phi phàm son môi kim sắc kim loại quản quả thực có thể so với hàng mỹ nghệ cư nhiên là có thể xoay tròn ra tới. chương 214 lại dựng, Mạc như đột nhiên có một loại chính mình kia 200 chi son môi trong nháy mắt trở về cảm giác tim đập đều ra tốc chỉ là xuyên qua tới lúc sau nàng đã thói quen mộc mạc. Hơn nữa loại này bị phê bình phiếm giai cấp tư sản tình thú nhẹ xa phẩm ở huyện thành căn bản không bán, kia nhất định là phó chăn ở tỉnh thành cửa hàng bách hóa chuyên môn bán dương hóa chỗ nào bán, khẳng định thực quý. Phó chăn, cái này chính là son môi sao? Chúng ta người nhà quê gió lớn hôi đại, nào có cơ hội sát cái này a quay đầu lại còn không được bị trở thành hướng tới tư bản chủ nghĩa phương thức sản xuất cấp bắt lại a. người không biết chúng ta công xã có cái nữ nhân bởi vì hảo trang điểm đã bị bắt lại đấu đâu hô chết người chúng ta vẫn là mộc mạc một ít mặc như thường nhắc nhở một chút phó chăn loại này thời điểm vẫn là muốn điệu thấp mộc mạc một ít miễn cho làm người đỏ mắt làm ra sự tình Nàng xem phó chăn trang điểm nhẹ, mặt mày tinh xảo đoan trang đại khí tốc năng thành hơi hơi cuộn sóng, có chút phục của phong, trên người ăn mặc tự nhiên cũng không phải trên đường cái cái loại này nhân dân trang kiểu áo Lenin công nhân trang, mà là len kesmi áo khoác len, phía dưới là vàng nhạt quần ống rộng. Xinh đẹp mà yêu nhã, này một thân đạt ở thế kỷ 21 cũng không rơi ngũ. Ở thời điểm này lại quá mức đoạt mắt, suốt cuộc hiện tại lấy mộc mạc vì Mỹ trong thành nữ công đều công nhân trang, lam thình thịt một mảnh. Ở vận động càng ngày càng kịch liệt thời điểm, năm 66 liền sẽ nhấc lên các loại đả đà đào tiểu tư tình thú vận động, nàng như vậy thực dễ dàng trêu chọc phiền toái. Mặc như cũng không biết phó chăn gia đình thành viên cụ thể tình huống, bất quá xem bọn họ ở tại như vậy trong viện kia khẳng định là thực đặc thù, phó chăn tự nhiên cũng có thể được đến một ít đặc thù bảo hộ. Chỉ là nàng vẫn là có chút lo lắng, rốt cuộc ai cũng không biết mặt sau có thể hay không bị người tên bắn lén đả thương người, rồi lại không thể nói thẳng, cảm thấy hẳn là nghĩ cách khuyên nhủ phó chăn. Phó chăn cười lạnh, có chút hỗn đản đồ vật liền sẽ khi dễ nữ nhân, bọn họ nam nhân tô son điểm phấn nhật từ chính mình quên mất. Lúc này không cho chúng ta sát phấn mặt mặt phấn, vô cùng buồn cười. Nàng suy nghĩ mặc như cũng không hiểu cái này. Vẫn là đừng nói nữa làm sợ người, liền xoay đề tài tìm ra một cái vàng nhạt sắc xa khăn cấp mặc Như. Cái này nhan sắc vừa lúc xứng ngươi, gió lớn coi như khẩu trang che một chút. Tốt như vậy khăn lụa đương khẩu trang, mặc Như đều không đành lòng. Nàng vẫn là lấy chính mình không cơ hội dùng vì từ cự tuyệt. Phó chăn, người vẫn là cấp tỷ thì cùng tàu tử đi ta thật sự không dùng được cho ta đều lãng phí. Tuy rằng nàng thật sự thực thích kia chỉ son môi, nhưng là vẫn là muốn nhập ra tùy tục. Hơn nữa như vậy quý trọng lễ vật trừ phi là chu Minh vũ đưa, nàng sẽ không thu. Cuối cùng nàng liền chọn mấy thứ thường dùng lại không đục lỗ, dùng xong cũng có thể từ huyện thành mua, không cần phi đi tỉnh thành bổ hóa. Phó chăn xem nàng chọn nhất tiện nghi bình thường nhất thở dài. Vốn đang muốn cho ngươi đều mang đi đâu. Mặc như Khoa Trương nói, như vậy sao được ta không được dùng đến 10 năm về sau đi a đều lãng phí. Phó chăn nói, lãng phí cũng so có chút người lấy đi cường. Lúc này bên ngoài truyền đến mở cửa thanh, chăn chăn, người đã trở lại. Phó chăn nghe là nhị tàu thanh âm lập tức đem cái dương đắp lên, phóng tới một bên đi. Đúng vậy, ta mang mặc Như lại đây chơi. Trần Hồng mai cười đi vào tới. Ai nha các ngươi nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu. Nàng bất động thanh sắc mà nhìn lướt qua Mạc Như cùng một bên cái dương, nhìn mặc Như trong tầm tay kia đôi đồ vật khóe miệng thức khắc trừ một chút. Tống tiền tới. Cũng chỉ là một cái ánh mắt mà thôi, tươi cười đều bất biến, nàng cùng Mạc Như chào hỏi. Đây chính là chúng ta huyện đệ nhất chiến sĩ thi đua, thật là bồng tất sinh huy, buổi tối lưu lại ăn cơm đi ta đi. Nhị tàu, không cần, chúng ta một lát liền trở về. Mạc Như cười nói, Trần Hồng mai giữ lại hai tiếng thấy nàng không chịu, liền oán trách nói, ngươi xem ngươi, tới hai lần đều đi khâu ra, cũng không tới nhà ta ăn cơm, tàu từ cũng chưa cơ hội làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Phó chăn lập tức nói, nhị tầu ngươi mà khi tâm điểm này, liền lời này làm người nghe thấy đều đủ cho ngươi dân chủ học buồn. Trần Hồng Mai ủy Khuất nói, ta cái gì cũng chưa nói a a ta đã biết, về sau lưu ý. Phó chăn lại nói, nhị tầu hiện tại trường học đều trọng kim khinh cổ, không cho học cái gì cổ văn sách cổ, ngươi cũng không cần một hai phải nói văn chứu chiếu nói, miễn cho làm những cái đó cùng ngươi không đối phó nghe xong sinh sự nhi. Trần Hồng Mai liên tục xưng là... Thật là, nhị tẩu về sau chú ý, chú ý tuyệt đối không thể thụ người nhược điểm. Nàng nhìn mặc như dưới chân liếc mắt một cái, sau đó nói ta đây thu thập điểm đồ biển nhi làm chiến sĩ thì đua mang về nếm thử. Nàng ở trong phòng cùng bên ngoài cũng chưa nhìn đến mặc như mang đến trứng gà cùng nấm, liền biết khẳng định tất cả đều cầm đi khâu ra trong lòng là thực không cao hứng. Nàng thu thập một chút tiểu cá khô tôm khô tảo thia cấp mặc như mang theo. Phó chăn nhắc nhở nàng. Nhị tẩu, đại ca không phải gửi trở về một ít tôm bóc vỏ cùng sò biển sao cấp mặt như mang một chút trở về bái. Trần Hồng Mai thần sắc cứng đờ cười nói ta cho ngươi nhị ca mang đi thêm cơm thêm cơm. Ta đây làm người mua trở về đâu, kia cũng có vài cân đâu quý thật sự. Phó chăn không chịu buông tha nàng, Trần Hồng Mai càng thêm xấu hổ. Cái kia cấp vài vị thư ký cùng cục trưởng ra đưa đi nếm thử trong nhà nhưng thật ra không có. Phó chăn nhướng mày, lại cũng không nói cái gì nữa, rốt cuộc là đưa vài vị thư ký ra nếm thử vẫn là nàng bắt được nhà mẹ đẻ đi còn không phải tự quyết định. Mặc như biết phó chăn cùng nàng nhị tầu có chút không đối phó, Trần Hồng mai đỏ mắt phó chăn tiền lương, ngại nàng mỗi lần đều chính mình hoa không chịu trợ cấp trong nhà, lại ngại nàng không cho chính mình mặt mũi giới thiệu vài cá nhân ra không đi thân cận không xuất giá chiếm một gian nhà ở từ từ. Phó chăn lại cảm thấy ta ở ta chính mình ra, ngươi quản cái rắm. Ngươi là gà tới, này phòng ở ở ngươi phía trước cứ như vậy phân công, chẳng lẽ ngươi đã đến rồi liền tất cả đều cho ngươi? Có bản lĩnh chính ngươi đi ra ngoài phân phòng ở đi a. Cho nên chị dâu em chồng hai người không đối phó, nhưng là Trần Hồng Mai cũng không nói thẳng, luôn là trong tối ngoài sáng chèn ép nàng, phó chăn cấp nhị ca mặt mũi nhưng thật ra cũng không cùng nàng xé rách mặt quá. Dù sao chính là tương xem hai chán ghét. Mạc Như lại không nghĩ trở nên gay gắt các nàng mâu thuẫn, ngay cả này đó cũng không chịu muốn. Nhị tẩu chính chúng ta mua một ít nhiều cũng ăn không xong, vẫn là lưu lại đi. Kết quả Trần Hồng mai một hai phải hướng nàng trong tay tắc muốn cười không cười mà nói giỡn, như thế nào chiến sĩ thi đua chỉ cần phó chăn không chịu muốn ta cái này nhị tàu a Mạc Như vừa muốn giải thích một cổ gai mũi mùi tanh ập vào trước mặt tức khắc một trận ghê tờ mãnh liệt mà vọt tới yết hầu, nàng vội nói một tiếng xin lỗi, che miệng vọt vào đi ra ngoài. Phó chăn mở ra cái bao đồ vật phiên phiên, nhíu mày. Nhị tẩu, ngươi cố ý đi, thứ này ngươi đều không hiếm là ăn, phóng sú, ngươi cho ai đâu. Trần Hồng Mai thấy phó chăn không cao hứng, vội vàng cười nói, hảo hảo, không sú đâu, ai biết chiến sĩ thi đua so chúng ta người thành phố còn kiều khí đâu. Phó chăn không để ý tới nàng, vội bưng một trà lô thủy đi ra ngoài cấp mạc như xúc miệng. Mạc như chỉ là ghê tởm cũng không có nhổ ra, nàng ngượng ngùng nói, phòng chừng bữa cơm chưa ăn thịt mỡ nị chứ. Khẩu lỗi nhưng xem như cùng chợ rau có điểm giao tình, nhân gia lưu nhất phì cho hắn, đây là tốt nhất thịt đâu. Phó chăn nhìn nàng, người không phải có đi. a mặc như nghĩ nghĩ, không thể đi tháng trước đã tới nguyệt sự a nàng còn nói đến lại mua hai điều băng vệ sinh dự phòng đâu. Phó chăn nói, cũng có thể tháng tiểu quá hai nguyệt lại đến cha cha. Mặc như lại cảm thấy chính là ăn thịt nị hơn nữa vừa rồi khi hương vị thật là quái, nếu không cũng sẽ không như vậy. Phó chăn cũng không cho nàng vào nhà chính mình đi dùng cặp sách đem mặc như chọn mấy thứ đồ vật trang lên, lại đem kia chi son môi cùng khăn lụa nhét vào đi. Trần Hồng Mai đứng ở ngoài cửa lấy cái chổi lông gà cố ý phủi quét trên vách tường một bộ bức chướng, đôi mắt vẫn luôn hướng phó chăn trong phòng nhìn, mang về tới như vậy thật tốt đồ vật liền cho chính mình một lọ mặt xương, lại cấp một ngoại nhân nhiều như vậy. Phó chăn cũng không để ý nàng, đi đến cửa phòng lại nhớ tới, quay đầu lại đối trần Hồng Mai nói, nhị tẩu nhân ra cho ta hạt sen đâu. trần hồng mai một bộ nghi hoặc bộ dáng cái gì hạt sen a người từ tỉnh thành mang về tới sao ta không thấy được a phó chăn xem nàng giả ngu tức khắc tới khí liền đi trở về trong phòng đem mặt trầm xuống nhị tàu kia hạt sen ta hữu dụng người vẫn là cho ta đi đừng chờ ta mắng ta nhị ca nàng chưa bao giờ mắng trần hồng mai nhưng là mắng chính mình nhị ca không cần khách khí trần hồng mai lúc này mới ngượng ngùng nói Không phải chăn chăn a ta nhưng không muốn ngươi hạt sen ta là Nàng trong lúc nhất thời đảo biên không ra cái gì lấy cơ tới. Phó chăn không kiên nhẫn, được rồi, ngươi liền cho ta đi. Trần Hồng Mai chỉ phải đi chính mình trong phòng lấy ra tới tổng cộng tam cân, trang ở một cái vải thô trong túi. Phó chăn bắt lấy đi, lại sách theo bao đi ra ngoài tiếp đón mặc như đi rồi. Ra cửa, mặc Như cũng chưa nói cái gì, chị dâu em chồng mâu thuẫn cùng mẹ chồng nàng dâu không sai biệt lắm, ai đúng ai sai rất khó nói thanh, đều là hàng ngày va va đập đập ra tới. Lại cũng bởi vì chính mình trở nên gay gắt nàng hai mâu thuẫn có chút ngượng ngùng. Trở lại khâu ra Chu Minh rũ xem mặc Như có điểm không thích hợp vội chào đón thử xem cái chán của nàng. Nơi nào không thoải mái, mặc Như chiều hắn cười cười. Không đâu, khâu lỗi cũng quan tâm hỏi. phó chăn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái còn không phải ngươi cho rằng ai đều hiếm là ăn như vậy phì thịt mỡ đâu khâu lỗi thực vô tội đây là tốt nhất a chẳng lẽ hắn mua kia gắn bất động lại tiện nghi thịt nạc này không phải đánh hắn mặt sao phó chăn tuy rằng hoài nghi mặc như là mang thai bất quá thời gian còn thiếu cũng không xác định hơn nữa liền tính xác định tiền tam tháng cũng không nên lộ ra cho nên liền chưa nói làm cho bọn họ vợ chồng son chính mình nói đi Khâu mẫu cũng ở thu thập đồ vật cấp hai người mang về. Mặc như làm nàng không cần khách khí, bọn họ trong đội cũng không thiếu đâu. Khâu mẫu nói, lương thực nhà chúng ta cũng gắt gao ba ba, đủ khó coi, khác không có, một chút đồ biển vẫn phải có. Nàng thu thập một ít tôm bóc vỏ, tôm nõn, con mực linh tinh cấp mặc như mang lên. Phó chăn nhìn nhìn, may mắn không muốn nhị tẩu, làm này đó một so, những cái đó thật là ném cũng không hiếm là ăn. Xem ngày tây nghiêng. không sai biệt lắm 2 giờ rưỡi mặc như liền cùng phó chăn bọn họ cáo tư chu thất thất ăn qua bữa cơm trưa cùng khâu hằng chơi trò chơi xếp hình xem tranh liên hoàn tiểu nhân thư lúc sau ngủ trong chốc lát ngủ trưa lúc này tỉnh lại xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ một bộ ngốc manh bộ dáng kêu mụ mụ khâu hằng so nàng tỉnh đến sớm xem nàng như vậy suy nghĩ ngây ngốc thất muội muội còn khá tốt chơi so với kia cái xấu xa hào mặc như bế lên khuê nữ gọi bát bát trở về người một nhà theo chân bọn họ cáo từ về nhà Phó chăn cùng khâu lỗi đưa bọn họ đến đại viện cửa, nhìn bọn họ kỵ xe đạp đi xa. Khâu lỗi, phó chăn, chúng ta đi xem điện ảnh A. Phó chăn chừng hắn một cái. Người có phải hay không ngốc A, Dạp chiếu phim sớm hai nguyệt liền đóng. Khâu lỗi. Mặc như cũng không xác định chính mình có phải hay không thật sự mang thai, rốt cuộc thượng một lần mang thai trực tiếp đĩnh bụng to, nàng cũng không có mang thai lúc đầu kinh nghiệm cho nên nàng liền không nói cho Chu Minh Dũ tưởng chờ tháng này xác thực không tới chuyện này lại nói, miễn cho hắn khẩn trương. Cưỡi xe đạp một đường nhẹ nhàng tới rồi thôn Nam Thiên còn không có hát. mùa xuân gió cắt đại trong không khí còn có bùn đất cùng cỏ cây này mầm hỗn hợp hơi thở vào thôn lúc này nhà ăn phía trên khói bếp lượn lờ trong thôn từ truyền đến mẫu nghiêu mu mu triệu hoán thanh cơm chiều sau chu minh dũ mang theo đồng hồ treo tường đi chu thành trí ra chu thành trí mới từ bên ngoài trở về để chân trần kéo ống quần tử trong tay sách theo phá dài dơm trên eo cắm thước lớn lên đồng miệng tàu thuốc lúc này tiên phong đại đội gieo trồng vào mùa xuân đã kết thúc hiện tại chính tưới lúa mạch đào xúc giếng nước dù sao một ngày đều không thể nhàn rỗi chu thành trí ăn qua cơm chiều còn muốn đi an bài người tăng ca tưới lúa mạch mấy năm nay có mặc như lấy sâu còn có phân hóa học sử tiên phong đại đội lúa mạch đều cũng không tệ lắm duy nhất khuyết điểm chính là thời tiết khô hạn dù sao có thủy rót là có thể được mùa hắn đương nhiên muốn tưới nhìn chu minh dụ ôm một cái tứ phương đồ vật hắn buồn bực nói hồng lý tử người ôm cái gì chu minh dũ đại gia người vẫn là kêu ta đại danh đi chu thành Chí dẫn đầu vào cửa ta lại không phải tiên sinh kêu cái gì đại danh tiến vào nói đi chu minh dũ rõ ràng phía trước cũng kêu minh dũ như thế nào lúc này lại hồng lý tử hồng lý tử nhân gia đều đương cha nơi nào còn có thể kêu nhũ danh khuê nữ đều một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng lưu ý nguyên lai chính là cá chép a Lý Quế Lan cùng Hà Thải Hồng mẹ chồng nàng dâu hai đang ở trong nhà giặt quần áo, làm việc thời điểm quần áo hận không thể một ngày tẩy hai lần, nhìn đến Chu Minh Dũ tiến vào, đều cùng hắn chào hỏi tò mò hắn ôm cái gì đâu. Đáng tiếc dùng một khối bố đơn từ ôm đâu, bọn họ cũng đoán không được là gì. Vào phòng, Chu Minh Dũ đem đồng hồ treo tường hướng trên giường đất một phóng, cười nói, đại gia cho ngươi. Chu thành chí thao xuống bố mũ lay một chút ngắn nguồn hoa dâm tóc. Đây là cái gì? Đem mũ đặt ở trên giường đất duỗi tay vạch trần bố đơn tử. Ân, Chu Thành Trí cảm thấy hoa mắt trong phòng ánh sáng quá mở, ban ngày đều không sáng sủa, càng đừng nói lúc này trời đã tối rồi còn không có đốt đèn. Đồng hồ treo thường màu trắng mặt đồng hồ ở đen tối trông sáng long lanh, làm Chu Thành Trí quáng mắt hắn kêu. Lão bà tử nhanh lên đèn, Lý Quế Lan lẩm bẩm. cấp gì đâu thiên còn không có hắc thấu đâu. Nàng đi vào đông gian từ bệ bếp que diêm khổng móc ra que diêm, vào nhà điểm dầu hỏa đèn. Nàng cắt một cây que diêm, dư quang lại thấy được trên giường đất cái kia sự việc quay đầu xem qua đi. Ai nha nương lạc đây là cái cái gì a Liền thấy ánh lửa, một cái tứ phương hộp trung gian một cái mâm tròn, còn có hai căn thiết phiến tử đồ vật nằm ở trên giường đất đâu thứ này ở ánh lửa phát ra quái đẹp quang. Nàng chưa thấy qua đồng hồ treo tường, nhưng là nghe lão nhân lại nhảy thật nhiều thứ trong đội nếu là có cái đồng hồ treo tường thì tốt rồi, có thể biết được vài giờ trời đầy mây trời mưa cũng không đến mức nhìn không tới ngày lầm bắt đầu làm việc. Một cây que diêm đốt tới đế, nàng lại đã quên đốt đèn, thẳng đến thiêu ngón tay mới ai nha một tiếng chạy nhanh vứt bỏ. Lý Quế Lan chạy nhanh thắp đèn. Tiểu ngụ A, đây là ngươi cùng Ni Nhi đi huyện Thành Mua. gì A, Chu Thành Chí đã thấy nha không thấy mắt. Đồng hồ treo tường người cái bà nương thật là tóc dài kiến thức ngắn. Lý Quế Lan ta tóc nơi nào dài quá. Tìm chát phong tương, nàng qua đi nhìn xem nhìn nhìn sờ sờ, ai nha thật là hiếm lạ. tiểu vũ cái này sao dùng a chu minh vũ liền đem biểu đứng lên tới làm chu thành trí đỡ hắn mở ra phía dưới trung hộp lấy ra bên trong một cái chìa khóa trạng kim loại liên khí cấp đồng hồ thượng huyền Tả hữu khổng đều hướng hữu hang hái vạn bất động mới thôi sau đó điều chỉnh một chút kim đồng hồ kim phút lại đem phía dưới đồng hồ quả lắc bãi một chút đồng hồ treo tường liền bắt đầu lạc sát lạc sát mà đi lên chu thành chí, lúc này là vài giờ đúng hay không a chu minh dũ cười nói bàng trời tối cũng chính là 6 giờ rưỡi tả hữu đi nếu không liền ngày mai buổi trưa ngươi đối với ngày nhìn xem bọn họ cũng không có radio cũng không có khác biểu lại không có đại loa thật đúng là không có cách nào đối khi lý quế lan ha ha cười nói mua cái chung trở về nhưng mua không tới canh giờ chu minh dũ đại nương ngươi nói được còn quái triết lý Chu Thành Trí mừng rỡ không khép miệng được quản nó canh giờ đúng hay không, dù sao chỉ cần chính mình đội dùng thời gian này liền chung. Hắn cười nói, Hồng Lý Tử đi tìm kế toán báo chứng, liền lộng khoán tiền cũng báo thưởng. Hiện tại trong đội không kém tiền, ngược lại là tiền không địa phương hoa. Ai nha, hắn sớm liền muốn cái đồng hồ treo tường, đáng tiếc lộng không đến phiếu A công xã cũng không cho khen thưởng cái, không nghĩ tới vẫn là chiến sĩ thi đua lợi hại mặt mũi đại A. Chu Minh Dũ lấy ra hóa đơn cho hắn nhìn, sau đó đi tìm Chu Minh Duyệt. Hắn đương nhiên sẽ không đưa cho đội sản xuất đồng hồ treo tường A, 17 đồng tiền đâu kia mấy chương công nghiệp khoán càng khó lộng. Hắn suy nghĩ nếu có thể lộng tới công nghiệp khoán, hoặc là lộng một đám đồng hồ treo tường đầu cơ trục lợi cấp các đội sản xuất nhưng thật ra cái không tồi nghề nghiệp. Đáng tiếc lúc này cũng không phải thập niên 80-90 cái cách mở ra có như vậy nhiều hóa lộng này đồng hồ treo tường sinh sản ra tới hướng thành phố lớn tiêu đều không đủ đâu Hắn vừa đi, Chu Thành Trí liền mừng giữa cấp Lý Quế Lan nói, làm hài tử đi gọi bọn họ tới, cho ta đem kia bình rượu lấy tới, đến chúc mừng chúc mừng. Lý Quế Lan, có phải hay không còn phải cho ngươi xào hai bàn hầm hai chén nhi à? Chu Thành Trí cũng không nghe ra chèn ép hắn, chỉ lo cười nói, không cần không cần, lộng cái đĩa dưa muối tới cái hàm trứng gà là được. Hắn ôm kia đồng hồ treo thường lại xem lại sờ, nhịn không được còn trộm đạo thân hai hạ, nhìn nhìn liền hừ nổi lên tiểu khúc nhi. tấm tác thanh không ngừng lý quế lan đây là lên mặt đi nàng tống cổ hài tử đi đem chu thành nghĩa chu thành nhân bọn người gọi tới đi theo đội trưởng tham quan tân đồng hồ treo tường chu minh dũ rời đi đội trưởng ra liền đi tìm chu minh duyệt muốn trước kia chu minh duyệt tan tầm liền không đi làm chỉ có thể chờ ngày hôm sau hôm nay nghe chu minh dũ mua cái đồng hồ treo tường trở về cầm hóa đơn kích động đến lan qua lộn lại mà xem xem xong rồi liền cấp chu minh dũ chi trả trong đội tiền một bộ phận tồn tại nông thôn tín dụng xã một bộ phận ở đội trưởng gia tồn chìa khóa ở chu minh duyệt cùng người giữ kho nơi đó còn có một thiếu bộ phận lâm thời phải dùng liền ở kế toán nơi này nhưng là chu minh duyệt ra tiền dương chìa khóa là ở người giữ kho trong tay đến đi muốn cùng nhau khai cái dương chi trả về sau chu minh dũ cầm tiền ra đi chu minh duyệt mấy cái đi xem đồng hồ treo tường vẫn là chiến sĩ thi đua lợi hại a chúng ta lộng không đến công nghiệp khoán nhân ra chiến sĩ thi đua là có thể lộng tới chu minh dũ đi trước nam phòng mặc như lãnh chu thất thất ở đâu nàng đem một cái đèn pin cấp trương thúy hoa làm nàng buổi tối đi tiểu đêm thời điểm chiếu sáng lên miễn cho bên ngoài tối om lại quang ngã buổi tối trở về mặc như đem phó trăn cấp lễ vật lấy ra tới chỉnh lý một chút tự nhiên thấy được son môi cùng xa khăn trong lòng tức khắc nóng hầm hập nếu là phó chăn hảo tâm nàng liền thu hồi tới về sau có cơ hội lại dùng hiện tại nàng nhất cảm thấy hứng thú chính là kia một cái túi nhỏ hạt sen tiểu ngũ ca chúng ta có thể hay không đem này đó hạt sen loại tới thử xem mặc như đem hạt sen ngã vào trên giường đất từng viên hạt no đủ vừa thấy chính là chọn lựa quá tỉnh thành nhiều hoa sen địa phương tự nhiên cũng có thể loại. Chỉ là huyện cao tiến thiếu thủy, hơn nữa có chút đáy sông đều là cục đá mà phi nước bùn, cho nên địa phương loại hoa sen rất ít. Đặc biệt hiện tại, mặc như gia cửa trước nay chưa từng thấy. chu Minh Dũ cầm lấy tới nhìn nhìn, đều là sinh hoàn toàn có thể gieo đi, chính là đến tìm cái thích hợp địa phương. Tây Hà có mấy cái địa phương có thể loại. Phía tây cùng phía nam đáy sông Hạ là nước bùn, tây bắc biên đồ vật đi hướng kia một đoạn cơ bản đều là cục đá, chỉ tiếc hiện tại đều làm, muốn loại hoa sen mặc như phải nghĩ biện pháp đi phóng thủy. Hai người tưởng như thế nào mới có thể bất động thanh sắc mà phóng thủy. Chu Minh Dũ, nếu không làm suối nguồn lớn hơn một chút. Chảy đầy đại giếng tràn ra tới, chỉ cần có một khối tồn thủy liền có thể. Mặc như cảm thấy cũng đúng. Chỉ là không thể lập tức như vậy, đến từ từ tới trước hai ngày này đem đại túi ruộng bằng nước giếng mãn, sau đó liền có thể chảy ra. Chu Minh Dũ cũng cảm thấy như vậy bảo hiểm, sẽ không khiến cho cái gì. Vừa lúc mấy ngày nay ta đem hạt sen đặt ở không gian nước giếng thúc sụp thúc mầm. mạc như cảm thấy nấm có thể đặt ở trong không gian ấp ủ sinh cơ, hạt sen khẳng định cũng có thể. Trong không gian có chậu nước cùng lu nước trực tiếp đem hạt sen phao đi vào, ngoại hạng bộ điều kiện thành thục liền có thể gieo đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Thành Chí dẫn người đi tưới lúa mạch thời điểm, phát hiện Tây Hà đại giếng thủy biến nhiều, nguyên bản chỉ có nửa nước giếng, lúc này nhìn giống như trướng. Xã viên nhóm sôi nổi lấy làm kỳ, đều nói thật là một cái bảo bối suối nguồn. Chu Thành Chí hô, đây là biết chúng ta nhu cầu cấp bách dùng thủy đâu, đều đánh lên tinh thần đừng lười biếng A. Mặc như thừa dịp Chu thất thất ngủ, đem nữ nhi đặt ở trong không gian, sau đó cùng Chu Minh Dũ đi Tây Hà. Lúc này cũng không có giải trí, ban ngày đào mương lại mệt, buổi tối 9 giờ cơ bản đều ngủ đến nồng say, bọn họ ở trong sông hoạt động cũng sẽ không khiến cho cái gì chú ý. Mặc như trước phóng thủy, chờ lòng sông hút no rồi hơi nước, nàng cùng Chu Minh rũ lại đem hạt sen loại ở nước bùn ra, dùng gậy gộc một chọc một cái động đem hạt sen thâm chọc đi xuống, miễn cho đến lúc đó phiêu đi cục đá phùng không nảy mầm lãng phí. Đại bộ phận hạt sen đều loại ở Tây Hà, dư lại một ít bọn họ liền rơi tại nhà mình phòng sau lạch ngòi từ có thể trang điểm hoàn cảnh. Bọn họ loại hoa sen đương nhiên không chỉ là vì đẹp chủ yếu là vì trường củ sen, củ sen so khoai lang còn sản lượng cao đâu, dinh dưỡng phong phú, vị cực hào. Nếu củ sen được mùa thu hồi tới có thể so củ cải cải trắng quản no càng có dinh dưỡng. Chu Minh Dũ nói 3 năm khó khăn kỳ thời điểm, phương Nam so phương Bắc hào quá, một nguyên nhân chính là phương Nam thủy nhiều trong sông thủy sản cũng nhiều, động vật thực vật rất nhiều đều có thể ăn. Nếu có Sơn có thủy địa phương, vậy càng thêm nhẹ nhàng, nếu chính sách hơi buông lỏng viết cơ bản sẽ không chịu đói. Sơn, bọn họ là không cần tưởng, huyện Cao Tiến trừ bỏ có mấy cái cổ đại vương trùng liền cái tiểu đồi núi cũng không. Nàng cũng không có cái kia bản lĩnh đi tạo một ngọn núi cho nên chỉ có thể ngẫm lại. Kỳ thật Bổn tỉnh địa thế vẫn là thực phong phú, có vùng núi, đồi núi, vùng duyên hải, bình nguyên chờ, nhưng huyện cao tiến chính là triệt triệt để để bình nguyên khu. Hiện tại nàng có không gian có thể bảo trì trong sông có thủy liền không tồi, chỉ cần thủy không ngừng, trong nước động thực vật liền sẽ nhiều, lại nghĩ cách lộng điểm cá bột tôm sông, cua đồng dưỡng ở bên trong, cũng có thể phong phú xã viên nhóm bản an. Loại song hạt sen, mặc như thằng mỗi ngày đi sái điểm nước ướt át một chút chờ chậm rãi đem nước giếng ập lên tới lại hướng trong sông xúc thủy liền hào. Chu Minh Dũ nhớ khâu mẫu cùng hắn nói dân chủ học bù chuyện này qua hai ngày liền cùng mặc như thương lượng đi một chuyến mặc ra câu. Cái gọi là dân chủ học bù chính là đối phía trước phân chia thành phần chung có điều lọt lưới mà phú phản hư hiểu phần từ tiến hành bổ sung, một lần nữa bổ sung thành phần. Đây cũng là một cái thực nghiêm túc sự tình, một khi bị một lần nữa hoa thành cá lọt lưới tuyệt đối so với phía trước trình đấu còn muốn lợi hại đến nhiều. chu Minh Dũ thực lo lắng mà thụ kiệt vấn đề cho nên muốn trước thấu cái tin nhi, sau đó đi công xã cùng với Mạc Gia câu thăm thăm tin tức. Dựa theo hắn tri thức sự chữ, dân chủ học bù kỳ thật là năm nay 6 tháng cuối năm 11 tháng chính thức bắt đầu, nhưng nghe khâu mẫu nói, hắn cảm thấy khâu phụ đi địa ủy mở họp chính là đi chốt mở với dân chủ học bù sự tình. vì thế hai người lại lái xe đi một chuyến mạc ra câu mạc thục kiệt theo thường lệ không ở nhà chu minh dũ liền cùng thẩm thục quân hào hào hàn huyên một chút thẩm thục quân so mạc thục kiệt còn phải cẩn thận cẩn thận cùng nàng giảng ngược lại càng tốt giảng quá chuyện này nhi chu minh dũ lại nói cho hắn khâu lỗi hỗ trợ hỏi thăm mạc ứng đường chuyện này làm trong nhà không cần lo lắng có tin tức lập tức liền tới truyền tin nhìn nữ nhi con rể thầm thuộc quân trong lòng âm thầm may mắn nếu không phải làm chu minh dũ đem ni nhi lãnh đi nhà mình cũng sẽ không có như vậy cây thiện làm thôi ra đè nặng cơm ăn không đủ no cả ngày ai đấu đừng nói tham gia quân ngũ đương thú y liền lớn tiếng nói một câu đều không được cho nên nàng thực thanh tỉnh mà biết nữ nhi con rể là nhà mình dựa vào mình Dũ a cha mẹ thực cảm kích ngươi tới nói cái này Bất quá cha mẹ đem lời nói cũng nói ở trước muốn thật là có chuyện gì nhi các ngươi không có sức lực liền không cần đi phía trước thấu, nhớ kỹ sao. chu Minh Dũ biết nàng tâm tư, vì không cho nàng lo lắng tự nhiên cái gì đều nói tốt. Nói xong chính sự nhi, bọn họ cũng không ở lại lâu, lại đi đại đội đi một chuyến cùng mặc gia câu đại đội đặt trước năm nay lúa mạch thảo. Dù sao chính mình đại đội mạch thảo không đủ, muốn mua bên ngoài, hắn mua mặc gia câu như vậy liền có quang minh chính đại liên hệ cũng có cơ hội thử bọn họ. thôi phát bình cao hứng thật sự cũng chưa dùng cùng thôi phát hậu xin chỉ thị liền định ra tới dù sao đây là cấp đại đội kiếm tiền cũng không phải tổn hại thôi ra ít lợi hắn liền làm chủ chu minh dũ còn giống mô giống dạng mà cùng bọn họ ký kết thu mua hợp đồng trên hợp đồng cái có tiên phong đại đội cùng với công tiêu xã con giấu thanh toán 5 đồng tiền tiền trả trước lại hàn huyên trong chốc lát chu minh dũ xin miễn thôi phát bình liêu cơ mời hồi mặc ra cùng thẩm thục quân cùng nhị đệ cáo từ mang theo mặc như cùng khuê nữ hồi chu ra thôn trở về trên đường chu minh dũ cùng mặc như thương lượng chúng ta buổi sau lại đi một chuyến công xã thăm thăm khẩu phong bọn họ hiện tại cùng công xã quan hệ hào thật sự đặc biệt là lâm thư cùng bằng hữu giống nhau nói chuyện phiếm rất nhiều chuyện đều không kiêng rè bọn họ đem bọn họ này hai chiến sĩ thi đua trở thành công xã văn phòng nhân viên cảm giác mặc như cười nhẹ may mắn cao thư ký khen thưởng chúng ta một chiếc xe đạp nếu không nào có như vậy tốc độ a ông trời nhưng nhất định phải phù hộ cao thư ký quan vận hanh thông thân thể khỏe mạnh mới được hai người cười rộ lên ngồi ở nàng trong lòng ngực chu thất thất cũng đi theo học tân từ vận làm quan hanh thông mặc như cảnh cáo nàng thất thất trước mặt ngoại nhân không thể nói nga đứa nhỏ này miệng nhỏ ba nhi nghe cái gì học cái gì nhất định phải nói cho nàng nói cái gì không thể đi ra ngoài nói Cũng may chú thất thất thực hiểu chuyện, chỉ cần mụ mụ báo cho, nàng là có thể nhớ kỹ tuyệt đối không ở bên ngoài lộ một chữ, cho nên Mạc Như đối nàng biết ăn nói miệng nhỏ cũng không lo lắng. chu thất thất đáp ứng thật sự thống khoái. Mạc Như liền tưởng đem nàng đưa đến không gian ngủ chưa ai biết chu thất thất lại không chịu, một hai phải ăn thịt bô. Trà bông là Mạc Như chính mình cho nàng làm, đem nạc mỡ đan sen thịt băm, ra nhập muối đường hạt mè chờ ra vị quấy đều, sau đó nằm xoài trên vị thượng hong thục. tuy rằng là trà bông nhưng là ăn lên lại nộn lại đặn một chút đều không ổn nha chu thất thất phi thường thích ăn mặc như cầm trà bông cấp khuê nữ chu thất thất nhéo một khối đưa tới mặc như bên miệng nương người ăn trước nguyên bản phát mũi mùi thịt khí lúc này thế nhưng trở nên thực tanh mặc như tức khắc dạ dày một trận quay cuồng thẳng phạm ghê tởm chu thất thất buồn bực mà nhìn mặc như mụ mụ chu minh dũ đem xe đạp dừng lại lại không thoải mái chúng ta vẫn là trực tiếp đi công xã vệ sinh viện nhìn xem. mặc như lúc này có điểm tin, người nói ta có phải hay không có? có gì à? thật sự, chu minh dũ chạy nhanh đem khuê nữ ôm lại đây, chọc đến chu thất thất rất bất mãn thẳng chiều hắn đô miệng. mặc như xem hắn vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, cười nói không có việc gì, ngươi đừng hạt khẩn trương. hai người nói thầm vài câu, quyết định lên xe công xã vệ sinh viện. Chu thất thất một bên nghe cũng nghe không rõ, ba mẹ giống như đã quên nàng, cho nàng gấp đến độ khó lường. Chu Minh Dũ sợ mặc như mệt, làm nàng đem Chu thất thất phóng tới trong không gian. bị để vào không gian, Chu thất thất gấp đến độ thẳng rậm chân. chuyện gì? vì cái gì không ai nói cho nàng? mụ mụ rốt cuộc như thế nào lạp sinh bệnh sao? hừ, sinh khí lạp. Chu Thất Thất vừa giận hậu quả rất nghiêm trọng, nàng một dậm chân, kia ngọc hoàn giếng phần Phật bảo trướng lên, toàn bộ không gian giống nhau liên tiếp biến hóa. Phần 15 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở copdọctruyen.com